Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, 10 năm Ôn không thảo, miêu không dao, ôn nhà lĩnh thượng không chết được. Ngàn năm chuyển thừa đích ca dao, sướng được là thiên hạ tuyệt đối không thể chọc đích ba cái thế lực. Xuyên tây chín đỉnh sơn ôn ra, thiện dùng độc, nghe nói ôn ra đích lạc tiêu tương đều là hạc đỉnh hồng làm, mà ôn ra nhân thi độc đích thủ đoạn càng là phỉ di sở tư, khó tưởng tượng. Minh Bỉ hệ tiểu giữa năm đã từng có một tốt Bỉ hệ tiểu đỉnh hoàng cương đều dám cướp đích cự trộm, trong vô ý trọc tới Ôn gia, kết quả nhạ đại một tòa sơn trại, không chỉ sở hữu nhân chết ở bỏ mạng, thậm chí giá thảo cây cối đều một đêm khô héo. Ở sau chỉnh chỉnh 10 năm, trên sơn đều là trọc lông lốc đích một phiến. Từ ấy chín đỉnh sơn Ôn gia được cái Ôn không thảo đích độc danh. Thục trung thất nương sơn hạ, có một chi thanh miêu thị tộc, thiện vu cổ vái thiên ma, tính cách cô tích hành sự quay trường, ân đoán phân minh chừng mắt tất báo tạt qua trong này đi người đi đường nhất định phải chú ý ngàn vạn không thể cùng những này nhân miêu có điều tiếp xúc không thì nói không chừng bị nhân gia bất biết bất giác lưu lại căn đầu tóc hoặc giả mỏng ngón mấy năm về sau ra phá nhân vong đều không biết chính mình câu nào lời cái nào động tác đắc tội những tiên nhân miêu xuyên nam ôn nhà lĩnh lạc gia tinh thông không thi chi thuật cùng ôn nha lĩnh kết thù đích nhân đương nhiên không phải không chết được mà là chết sau liền cả thi cốt cũng sẽ không bị bỏ qua bị nhân gia cầm tới làm để tuyến một ngẫu Một ngàn năm cũng đừng tưởng an ninh, càng đừng tưởng chuyển thế đầu thai, chỉ có thể đương hoạt nhân chết. Nay ba cổ ẩn dấu tại thuộc địa đích thế lực một hướng tự hành hắn sự, không tính nổi giang hồ bang phái, cũng không lý hội chính tà phân tranh, cực ít chủ động đi treo chọc nhân khác, cái khác đích thế lực tự nhiên cũng không nguyện ý tới được tội bọn hắn. Đầu truyền tinh di, chuyển mắt ngàn năm. Ba nhà tự cổ truyền thừa đến nay, cũng dần dần nhập thế, mà thế gian còn nhớ kỹ ôn không thảo, miêu không, giao, ô nha linh thượng không chết được câu này ca giao đích nhân cũng càng lúc càng ít. Dương xuân tháng 3, thảo trường ngoênh bay gió mát cùng sướng, hồng hạnh xuất tưởng. Từ tháng 3/19 bắt đầu, một hướng ninh tĩnh đích xuyên Tây chín đỉnh sơn Ôn Gia thôn đột nhiên náo nhiệt lên, 10 năm một lần đích Ôn Gia đại khảo sắp sửa bắt đầu, sở hữu tại ngoại đích trực hệ tử đệ đều đuổi trở về. Nhân ngoài xem ra, trong này chẳng qua là cái đại sơn nơi sâu, trong đích hẻo lãnh thôn làng, khả lại có ai biết, tựu là cái này thôn nhỏ, sớm tại ngàn năm ở trước tiểu lấy độc danh uy chấn thiên hạ. Vô luận chính tà đều tránh chi như xả hạt, ôn không thảo. Ôn nhạc dương là cái thuần khiết thiếu niên, chính một bên ngai lên củ cả, rốt một bên lên sơn, hắn cũng là ôn không thảo đích trực hệ đệ tử, 16 tuổi, chính tại huyện thành đọc sách, khác ấy cũng vội vã đuổi về trong sơn. Nhìn đi lên chỉ là một cái đích sơn thôn thiếu niên, thân bản còn hơi hơi có chút gầy yếu, trường tướng một tiểu, nhưng là thấu gia thuần lương đôn hậu, nhìn đi lên không có nhậm hà đặc thù đích địa phương, chỉ là trong mắt lượng lượng, nhuộm nhân cảm giác rất chân thành các chủng các dạng đích giao thông công cụ dừng tại thôn khẩu đại hóa tiểu khách xe tiệu xong bài còn có một chiếc xe ba bánh không biết là ôn không thảo đích vị nào tử tự cường hãn đích đem nó cưới lên sơn ôn ra thôn đích mấy vị lão nhân đứng tại thôn khẩu ha ha cười lớn trở về đích sở hữu chưa hôn đích ôn ra tử đệ vô luận nam nữ lớn nhỏ nhất luật phái hồng bao hồng bao trong giả trang đích không phải nhân dân tệ mà là một đánh bạc bạc đích vàng lá nặng chỉnh trịch đích thủ cảm rất tốt ôn nhạc dương một vào thôn Lập khắc tiểu bị niên đấu đích đệ đệ muội muội vây chặt, hắn dùng biến hí pháp đích động tác từ trong ba lô sách ra to lớn đích một bao đường quả, những này linh thực không thế nào quý. Chẳng qua tại địa nơi đại sơn nơi sâu, trong đích tiểu sơn thôn trong dễ dàng không thấy được. Ôn Nhạc Dương mỗi lần về nhà đều sẽ nhớ được cấp đệ đệ muội muội mang lên một đồng lớn. Nhìn vào một quần đệ đệ muội muội hoan hô tung tăng, Ôn Nhạc Dương cũng đầy mặt khai tâm đích cười lên, lộ ra một mồm chỉnh tề khiết bạch đích nha sỉ, từ trong túi lấy ra một căn củ cà rốt nhét tiến trong mồm. Hắn từ nhỏ tiểu này một cái ham thích, củ cà rốt. Mấy cái trưởng bối a a cười lên nhìn nhau một nhãn, đám này ly khai thôn tử đích nửa tên đầy tớ trong, cũng chỉ có ôn nhạc dương có phần tâm tư này, tổng phải nhớ lấy trong nhà đích hoa Hiện tại đích ôn ra hậu sinh môn so lên tổ tiên môn còn muốn tân khổ một chút, trừ ngâm rượu thuốc, luyện công ở ngoài, bọn hắn còn phải đi huyện thành trong đọc sách, rốt cuộc là khoa kỹ thời đại, ôn ra sớm đại yên nắng nhập thế, làm cái gì đích đều có. Ôn nhạc dương có cái kêu ôn thôn hải đích đại bá đều lên làm huyện trưởng, chẳng qua tới sau bởi vì trượng mẫu nương quá nhiều, lại bị cách trước khai trừ, hiện tại tại trên sơn nhất tâm nhất ý đích cùng theo đại gia gia luyện dược. Theo sau trong 7 ngày mỗi ngày buổi tối ôn ra thôn đều đại bãi tiểu yến, toàn tộc cùng lúc sướng ẩm cười nhạc, ngày ngày rang đảng gà hâm thiện dê, an đích nam nữ già trẻ cùng lúc chạy máy muối. Ngày thứ 8, tháng 3 26, tại tuyến thứ nhất nắng mai vừa vặn nhuộm đỏ thiên biên tích vân đích đồng thời. Một tiếng xa xôi tung bay đích tiếng chuông, trầm rãi tống tiến sở hữu nhân đích trong hai, Ninh Tĩnh đích sơn thôn chuyển mắt tỉnh lại, Sở Hữu Ôn gia đích hậu nhân vô luận già trẻ cái cái biểu tình tốt mục, nhưng là trong ánh mắt lại che đậy không nổi đích nhạc sướng cùng kích động, lặng không tiếng thở đích hội tụ đến cùng lúc, vài trăm nhân hạo hạo đang đang đi hướng thôn Sau đích đá xanh bình. Ôn gia thôn đích thôn trưởng kiêm gia trưởng, Ôn lão thái gia sớm đã chờ đợi tại thạch bình thượng, Ôn Nhạc Dương đích đại bá, bởi vì trưởng mẫu nương môn mà rơi ngựa đích tiền nhiệm huyện trưởng Ôn thôn Hải. Cung cung kính kính đích đứng tại lao gia tử trước mặt. Ôn nhạc dương đã khẩn trương lại hưng phấn, rất muốn ăn một gốc củ cà rốt. Ôn lão gia tử ánh mắt quét qua chúng nhân, trong nhãn thần lưu lộ ra bao nhiêu hòa ái cùng thần sắc, nhìn đi lên tiểu là cái phổ thông đích từ tưởng lao nhân, chẳng qua lão nhân không từ tưởng đích lúc, đạn đạn ngón tay tiểu có thể độc chết một cái nuôi gà trường. Ngược lại, là ôn gia hiện có đích ngoài ra hai vị lao nhân, ôn nhị ra cùng ôn tam gia hảo giống càng có chút âm sâm đích khí thế. Tiêu giống tùy thời chuẩn bị trá thi đích nhân chết một dạng, thằng tâm tập đích đứng tại Ôn lão gia tử thân sau, mỹ mắt rủ xuống không có một tia biểu tình. Nhẹ nhẹ ho khan một tiếng ở sau, Ôn lão gia tử để khí đủ mười đích thanh âm vang suốt thạch bình tháng 326, là chúng ta Ôn gia tử đệ 10 năm đại khảo đích ngày, lão quy củ, sở hữu 30 tuổi trở xuống đích đệ tử đều có thể tham gia, năm nay đại khảo thông qua đích đệ tử, chính thức kế thừa tổ tiên y bác, trở thành ta chín đỉnh sơn Ôn gia đích nội thất đệ tử. Nói chuyện đích lúc Lão đầu tử một đôi trong mắt đều cười đến mị lên. Mười năm đại khảo là ôn gia tự cổ truyền thừa hạ tới đích tộc quy, cũng là ôn thị thiếu niên đệ tử dược long cửa đích cơ hội, chỉ có thông qua đại khảo mới có thể kế thừa tổ tiên lưu lại đích tinh kỳ bí thuật, trở thành ôn gia đích hoạch tâm thành viên, chẳng qua ai đều biết này đại khảo cực khó thông qua. Đảng lao gia tử nói xong, đại bá ôn thôn Hải bước lên một bước trầm giọng quát nói sở hữu 12 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống đích đệ tử đều khả tham khảo. Có thủ đoạn gì đó tận quản hướng ta tới xử, thi độc thử thuốc, chỉ cần có thể làm khó ta, tiêu tính thông qua. Hắn lời nói đích nhẹ nhàng, ôn gia tử đệ lại không có một cá nhân dám hơi hơi bung lỏng, thường hai lần đại khảo vị này trước huyện trường cũng là nói thế này, kết quả ôn gia 20 năm không có xuất hiện qua nhập thất đệ tử. Ôn thôn hải là 30 năm trước thông qua đại khảo đích đệ tử, từ ngày đó lên tiểu trở thành ôn không thảo trong tộc, trừ ba vị lao gia tử ở ngoài duy nhất đích chủ sự nhân. Đại ước trăm nhân tả hữu đích ôn ra tuổi trẻ đệ tử, án chiếu năm tuổi thuận tự từ lớn đến nhỏ chỉnh chỉnh tề tề đích xếp thành đội liệt, một cái tiếp một cái đích đi đến ôn thôn hải trước mặt, ôn nhạc dương xếp tại đội đuôi, lao thực ba giao đích một điểm cũng không rõ ràng, hắn là cái thuần khiết thiếu niên, chính thuần khiết đích bài lên đội, chờ đợi lên thuần khiết đích khảo thí. Cái thứ nhất đệ tử không nhân thi lễ, nhân còn không đứng lên, một điều thông thể thuần bạch như ngọc, đôi mắt đen nhánh đích quái xả mánh điệu từ hắn trong miệng tay háo lùi ra, hữu đích một tiếng nhào hướng ôn thôn hải ôn thôn hải căn bản tới mí mắt đều không nhấc, rắn nhỏ kích xạ đến trước mặt hắn đích lúc, lại phát ra một tiếng phảng phất khỉ đề đích kinh thiếu đen nhánh đích nhãn châu lấp lánh ra khủng sợ đích quan mang, lân phiến đều sạ khởi lai, tại giữa không trùng quỷ dị đích xoay, chuyển thân thể, với đầu tựu chạy, sở qua đích trên mặt đất lưu lại một đạo đen nhánh đích tấn ký, cái kia đệ tử kêu một tiếng tiểu bạch, không cố được chính tại khảo thí, chuyển thân tiểu đuổi theo, ôn thôn hải từ trong mũi hử một tiếng đào thải, đem tạm trùng xa đương bà bối. Chọc nhân chuyện cười. Tiểu bạch Sáu. Hừ, ngươi đương ngươi kêu ôn Tiểu Tân Lư. Cái thứ hai đệ tử như cũ không nhân thi lễ, một tầng lấp lánh lên yêu dã lục sắc đích có rêu lặng không tiếng thở đích lan tràn mà qua, trong chấp mắt liền từ trên đất dài đến ôn thôn hải đích trên thân, cái kia đệ tử vừa thấy vừa kinh vừa hỉ, vội vàng tay bận cước loạn đích lấy ra giải dược, không ngờ ôn thôn hải lại là một tiếng hư lạnh, hung hăng một dầm chân, phản phất muốn luồn vào hắn ra rẻ trong đi đích những kia cỏ rêu thuấn gian khô vàng dông châu cám một dạng ảo hào rơi rất đảo thải tiền độc nhập dược có chút kỳ hiệu ngươi cầm tới trực tiếp thương địch cho là khắc tích lối đi kỳ thực là di tiếu đại phương cho hề giám chó không bằng ngươi đích độc rêu leo lên thân thể đích lúc nhân ra có đích là thời gian một đao tử chọc trên người cái thứ ba đệ tử dơ lên cái dược hoàn tử ôn thôn hải hỏi cũng không hỏi trực tiếp đem dược hoàn tử ném vào trong mồm đại nhai nuốt xuống sau biểu biểu môi ba đào thải trôn đen hai rêu muối tương tư đầu Ba chủng tài liệu vốn là không sai, nhưng là luyện chế đích hỏa hầu không đủ, tỷ lệ không đúng càng kém mấu chốt nhất đích Thảo Mai Diệp, Phi, nhượng nhân lộn mửa. Cái thứ tư sáu. Mặt trước sở hữu tham khảo đích đệ tử, không một không phải đẩy mặt thẹn ngượng đích bại hạ trận đi, chờ đến trời tối đích lúc, cuối cùng đến lượt ôn nhạc dương, hắn trong tay cũng cầm lấy một khỏa tiểu dược hoàn, bạch sắc, nhìn đi lên thuần khiết đích muốn mạng. Ôn thôn hải còn là kia for ai cũng nhìn không hơn đích biểu tình liền cả hỏi cũng không hỏi trực tiếp cầm lên dược hoàn ném vào trong mồm ngay mấy cái ở sau trên mặt cuối cùng hiện ra một kia kinh ngạc đích biểu tình tinh quang tứ giật đích con người đột nhiên thu súc, hảo giống băng châm một tiểu đích ánh mắt hung hăng đâm vào ôn nhạc dương đích trong mắt hú đản đây là vượng tiểu tử bánh bao cẩn ôn nhạc dương tại trong gia tộc một mực là cái lao thực thiếu niên một ngày đến muộn đều là nhạc ca a bọn huynh đệ tỷ muội ở giữa cầm hắn khai chơi cười hắn cũng cùng theo ha ha cười lớn trước nay bất hòa mọi nhân so đo sở dĩ nhân duyên rất không sai, cái khác đích ôn thị tử đệ toàn đều nhạc ai cũng không nghĩ đến bình thời thích ăn củ cà rốt đích ôn nhạc dương, còn thế này có gây cười thiên phận, có chút cơ linh đích thiếu niên đã ngấm ngầm hối hận, sớm biết chính mình khổ tâm tu luyện đích bản sự nguyên lai thế kia không nên việc, cùng hắn bị đại bá nhục nhã một phen còn không bằng cũng lộng cái vượng tiểu tử bánh bao ác làm vừa đưa ra đích khai tâm, ôn nhạc dương vẻ mặt đau khổ đối với, hắn đại bá lắc lắc đầu, không cồn không phải tiểu bánh bao, là tiểu bánh bao khẩu vị là dược. Cái này dược hiện tại giác không đến, đến cái lúc đó 6. Ôn thôn Hải không nén phiền đích phất phất tay cút đi, cái tiếp theo. 7. Ôn Nhạc Dương thân sau không có mấy nhân, tuy nhiên tham khảo đích năm tuổi quy định là 12 tuổi trở lên, nhưng là ôn ra đệ tử 12 tuổi mới vừa vận tiếp xúc độc công đích yếu quyết, không có mấy năm đích truy luyện căn bản sẽ không có cái gì kiến thụ. giống ôn nhạc dương dạng này 16 tuổi tiểu tới tham gia đại khảo đích đệ tử, đã tính là niên thiếu. Cùng hai lần trước một dạng, Một đợt này ôn ra 10 năm khảo, như cũ không có đệ tử có thể đạt đến tiêu chuẩn. Ôn lão ra tử than khẩu khí tuổi trẻ đệ tử trở về nhận thật luyện công, 10 năm sau lại tới tham khảo, tuổi khá lớn đích đệ tử cũng không cần nản lòng. Các ngươi tổng quy là ta ôn ra đích trung lưu đệ trụ, này phần gia nghiệp, sớm muộn còn là muốn giao đến các ngươi đích trên bả vai. Lão đầu tử đích lời tuy nhưng dạng này nói, nhưng là thần sắc ở giữa cũng đầy tràn lên che đậy không nổi đích tự tàng, lại nói mấy câu không, liên, quan đau ngứa đích lời ở sau. Vung tay nhượng mọi nhân tán đi. Ôn nhị gia gia cùng Ôn Tam gia gia liếc mắt nhìn nhau, hai đạo âm ngoan băng lánh đích ánh mắt tại giữa không trung giao hối, đã lên một tầng lánh băng băng đích thất vọng. Buổi tối hôm đó, Ôn gia trong thôn không có động tĩnh gì, sở hữu nhân đích tâm tình đều không thế nào hảo, rốt cuộc Ôn gia đã 30 năm không có nhân có thể thông qua đại khảo, chỉ có mấy cái tuổi trẻ khí thịnh đích đệ tử, cảm giác được đại bá khảo hiệu đích quá nghiêm cách, tụ cùng một chỗ phẫn phẫn bất bình đích nhỏ giọng nghị luận lên. Nhà nhà hộ hộ đều sớm sớm đích ta đăng trong đêm đen đích tiểu sân thôn tại lược mang đệ nén đích khí phân trong xa vào mộng hương nửa đêm thời phân đột nhiên một tiếng tạc lôi tiểu đích giống giận oanh thiên mà lên đại bá ôn thôn hải ngao ngao hét giận dữ lên phi cước đá vang ôn nhạc dương ra đích cửa lớn một bà đem ôn nhạc dương níu ra chân mền khí gấp bại hoại đích mắng nói tiểu vương bất đảng ngươi cấp lao tử đích là cái gì dược. ôn nhạc dương ngủ nhãn kèm nhèm đích nhìn vào đại bá xương phiến khắc ở sau đột nhiên tưởng lên là chuyện gì vậy thuần khiết đích kinh hỉ nói dược khởi hiệu ôn nhạc dương đích ba ba khoác lên y phục chạy qua tới kinh ngạc hỏi đại ca sao ngươi đừng quản ôn thôn hải sách lên chính mình đích điện tử tiểu đi đi cùng ta gặp đại gia trưởng đi trương không không tà. thắt ta ôn lão gia tử tựa hồ căn bản không ngủ y trước chỉnh tề đích ngồi tại đại úc trong cười ngâm nga đích trông lên ôn nhạc dương tiểu tử ngươi hôm nay đại khảo lúc cấp ngươi đại bá thử đích là cái gì dược ôn nhị gia cùng ôn tam gia ngồi tại một bên khác như cũ thẳng tam tấp Lạnh buốt đích ánh mắt tại ôn nhạc dương trên thân lướt qua, tiểu giống hai điều độc xà tại suy xét thực vật đích vị đạo. Ôn nhạc dương đột nhiên cảm giác được có chút khẩn trương, vội vàng quỳ xuống trước hướng ba vị gia gia hành lễ, sau đó mới cung cung kính kính đích hồi đáp đó là vượng tiểu tử bánh bao sáu. Ôn thôn hải tại một bên không hảo khí đích mắng nói đừng để người kia vượng tiểu tử bánh bao, trực tiếp nói cái gì dược. Ôn nhạc dương gấp gáp gật đầu là vượng sáu. Cái kia khẩu vị, ta chính mình cấp lên cái danh tự kêu tiết dương đan. Hiệu quả cùng tráng dương dược chính hảo tương phản, phục dụng về sau cái khác sự tình đều không trở ngại, tự là cái kia sự tình không làm được, là dùng xích hạt vi điều gà mẹ máu, cùng ô đầu cho dâm dạ, tại băng ngọc bắt trong lệ giang, sau cùng lại dùng sinh khương phấn đi tinh sáu. Ôn lão ra tử căn bản không nghe hắn lại nhảy cần nhằn đích nói phối phương, kinh nhạ đích nhìn một cái một mặt tự tăng đích ôn thôn hải, đột nhiên bạo phát ra một trận liền cả giã cầu đều muốn vọng phong mà chạy đích ha ha cùng thiếu. Lao đầu từ một bên lau nước mắt một bên cười đến toàn thân phát run, đầu ngón tay run run dày dày đích chỉ vào ôn thôn hải này chủng dược, cấp ngươi dùng phù hợp, ha ha ha, nhượng ngươi nhiều thế kia trưởng mẫu đường, hảo hảo đích huyện trưởng đều bị nhân ra bắt. Hạ tới, ha ha ha ha ha, ôn thôn hải san san đích cười nói hôm nay buổi tối cùng ta kia bà nương sáu. Kết quả làm sao cũng không được, ba vị a cha đều biết, chúng ta từ nhỏ ngâm rượu thuốc, thân thể cơ hồ bách độc bất xâm mà lại việc đó cũng là lao mà gì kiên. Ôn gia đích hải tử tử vừa ra đời thẳng cho đến 12 tuổi, mỗi ngày buổi sáng đều muốn tại phụ mẫu điều chế đích rượu thuốc trong ngâm tầm trên nửa canh giờ. Ôn lão gia tử một mặt bất ý, rôn rập gật đầu. Ôn nhạc dương đích trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn, hắn còn không biết nguyên lai like từ nhỏ ngâm rượu thuốc còn có này trùng công hiệu, chẳng qua tùy tức, hắn lại thuần khiết đích mặt đỏ. Ôn thôn hải nhìn chính mình đích đại điện tử một nhãn, trong nhãn thần không chỉ không nộ khí. Phản mà nhiều mấy phần hân thường, tiếp tục giải thích nói hôm nay đại khảo trong, hậu sinh môn cho ta luyện đích những kia môn đạo, bất luận là độc hoàn độc tán, ta đều biết là cái tài liệu gì, tâm lý nắm chắc tiểu dựa vào những đồ vật này, khẳng định sẽ không để lỡ cái kia sự, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nhạc dương đích dược. Hắc hắc, còn thật là tiểu từ này, không sai không sai, có thể nhượng ta đều lên đạo, đích sắc không sai. Chẳng qua ôn nhạc dương, ngươi cái này dược, hẳn nên có giải chứ. Nói lên. Ôn thôn hải khẩn trương đích nuốt ngụm nước bọn. Ôn nhạc dương gấp gáp gật đầu có giải, có giải, 36 thiên ở sau tiểu sẽ thất hiệu, như quả đợi không kịp đích lời, chỉ cần biệt liệu 24 đích giờ, tiết dương đan đích dược hiệu cũng sẽ tan biến. Ôn lão gia tử khả không giống ôn thôn hải thế kia để ý cái này dược đích giải pháp, mà là có nhiều hứng thú đích hỏi ôn nhạc dương tiểu tử, ta ôn ra độc danh uy chấn thiên hạ, chuyển cho các người đích yếu quyết trọng, cũng đều là dùng độc thi độc đích thủ đoạn Ngươi làm sao không giống cái khác hậu sinh dạng kia lấy độc dự thi, lại lộng cái hiệu dụng cổ quái đích dự tới. Ôn nhạc dương a a cười mịa, đây là hắn đột phát kỳ tưởng đích đồ vật, sơ trung tựu là, cảm, giác được trên web những kia mê tình dược quá xương cuồng, trong mồm ấp úng đích nói này dược cấp nữ hải tử tùy thân mang theo, nộ đến khả nghi đích nhân tiểu cấp đi lên một khóa sáu. Cái này dược không tính nổi độc, ta không nên cầm nó tới dự thi. Hắn đích hồi đáp rất thuần khiết, nhưng là chạy đề. Một mực từ xích đạo chạy đến xái bờ gì ạ?" Ôn Nhạc Dương một bên nói lên, một bên không biết từ đâu lấy ra một căn củ cà rốt, chính muốn hướng trong mồm tống đột nhiên tỉnh ra chính mình chính tại ba vị gia gia cùng đại bá trước mặt, gấp gáp đem củ cà rốt thu lên. Làm khó hắn, từ trong chăn mền bị níu đi ra cũng tùy thân mang theo củ cà rốt. Ôn Tam gia gia đột nhiên âm chắc chắc mở miệng, "Chúng ta họ Ôn đích lấy độc luyện thế, những kia không điểm kiến thức đích nhân ngoài đều cho là độc tiểu là một đụng tiểu chết đích đồ vật, kỳ thực độc phân ngũ hành âm dương." Tu độc đích nhân hòa, tu đạo đích nhân không có gì khác biệt. Đụng một đụng tiểu nhân chết đích là độc dược, ăn một ngụm tiểu quên mất phiền não đích làm sao lại không phải độc dược? Ôn Lão gia tử a a cười lên, Tiết Dương đan nhượng ngươi đại bá lên đạo, mà lại ngươi luyện độc nhập dược. Tại tính lý thượng hợp chúng ta Ôn gia đích truyền thế chi học. Hạnh phúc tiểu tại không chút chuẩn bị đích lúc xuất hiện, Ôn Nhạc Dương tái thuần khiết, cũng minh bạch trong lời đích dí tứ, mãnh địa đứng lên, hai mắt phóng quang đích đinh lên Lão gia tử, kích động đích liền cả mí mắt đều tại rút gần. Ôn lão gia tử ha ha cười lớn, không xem thân tử làm sao động, nhân lại cũng đã đến Ôn Nhạc Dương đích trước mặt, già nua khô héo đích thủ trưởng nhẹ nhẹ vỗ lên hắn đích bả vai, "Hôm nay lên ngươi tiểu là Ôn gia đích nội đường đệ tử, cũng là Thác Tả tông môn nhân." Ôn Nhạc Dương tâm lý vừa kinh vừa hỉ, nhưng là chợt nghe gặp Thác Tả môn nhân cái này xa lạ đích danh tự, lại không do đích đứng ởn đường, đôi mắt mê mang đích trông hướng Ôn lão gia tử phá giải môn nhân. "Đại gia gia, cái danh tự này sao?" Đại bà ôn thôn hải một cái tắt vô vào hắn sau não môi thượng, mắng nói cái gì phá dạy, chúng ta ôn ra không làm phá dạy. Là thác tà. Dép lê môn nhân. ân, thác tà môn nhân. Theo sau lão đầu tử căn bản không nhìn thời thần, tại đại Úc trong mang lên lư hương cùng bài vị, cấp ôn nhạc dương làm rồi cái nhập giáo nghi thức, ôn nhạc dương đối với kia trích thượng tà thác, tà sư tổ chi vị đích linh bài cùng cung kính kính đích dập đầu, lễ thành. Ôn nhạc dương lần nữa đứng thẳng thân thể đích lúc. Ba cái lao đầu tử cùng đại bá lại nhìn đại nhãn thần của hắn đều cùng nguyên lai không cùng dạng, một chủng từ trong cốt tử lộ ra đích gian nhạc cùng thân thiết, nhu ôn nhạc dương tứ chi trăm hải đều nhuyễn đích không được. Đại gia gia, chúng ta kéo. Dép lê tông 6. Bài vị thượng là uốn uốn khúc khúc đích cổ bị hệ điển, cũng không biết lưu truyền mấy ngàn mấy trăm năm, phản chính ôn nhạc dương là một cái tự đều không nhận được. Tháp Tà tông. Ôn lão thái gia cuối cùng nghe ra ôn nhạc dương phát âm đích cổ quái, cười mắng lên cải chính tiểu tử. Nhớ kỹ, là Thác Tà Tông. Nói lên, lao đầu tử đình đốn một cái, mới tiếp tục nói ta phải mới kiến Tây Hán giữa năm, truyền thừa đến nay, đã hơn hai ngàn nhiều năm năm, chúng ta đích tổ sư ra ra là được dòm thiên cơ đích kỳ nhân, bản danh Thác Tà. Ôn nhạc dương tâm nói chúng ta ôn ra đích tổ sư ra không hẳn nên họ ôn mà. Thời cổ thuộc địa vốn là một phiến man hoang, tới sau chúng ta sư tổ ra hành đến đây nơi, rời sơn điền triểu, vai thổ ốc dã chém yêu nơi nghiệt giáo hóa man di sáu. Nói lên nói lên, ôn đại lao ra nhìn thấy ôn nhạc dương đích kia phó hiếm lạ cổ quái đích biểu tình, chính mình cũng san san đích lời, này phiên thoại đừng nói ôn nhạc dương, liền cả tự mình hắn cũng không tin, chẳng qua đương sơ hắn cha tiểu là thế kia dạy hắn. Ôn đại lao ra ho khan 2 tiếng, lại căng về chính văn tổ sư ra tại Tây Hán giữa năm hành tới thủ, thu lấy ba cái đệ tử, 12 tuổi trước, ba cái đệ tử sở học đích kỹ nghiệp hoàn toàn tương đồng, mỗi ngày ngâm rượu thuốc, luyện kỹ kích, kích. Đến 12 tuổi lúc. Tiểu chia ra các tự tu luyện, đây đó không cho gặp mặt, sư tổ nói rõ, 10 năm sau đem khảo hiệu bọn hắn đích kỹ nghệ, từ trong tuyển ra một cái chân trinh kế thừa y bắt đích đệ tử. Ôn nhạc dương gật gật đầu, bọn hắn ôn ra đệ tử tiểu là dạng này, từ sinh ra thẳng cho đến 12 tuổi, mỗi ngày lôi đánh bất động đều muốn bảo thượng vừa sáng sớm rượu thuốc, theo sau tái cùng theo trưởng bối luyện quyền, trưởng đến lúc thiếu niên thể cách đều dị thường cường tráng, không biết sinh bệnh là cái gì tư vị. 12 tuổi ở sau tiểu cầm lấy bản độc kinh chính mình đi luyện tập, đại nhân môn căn bản không dư hỏi quá, lại thêm lên 10 năm đại khảo, xem ra những này đều là từ Thác Tà Tổ tông trong đó truyền đi xuống. Ôn đại lao ra không lý hội ôn nhạc dương tại nghị cái gì, chậm chậm đích cấp hắn giảng lên môn tông việc cũ, cái sự tình này tuy nhiên không tính nổi cơ mật, nhưng là cũng chỉ có thông qua 10 năm đại khảo xếp làm môn tông đệ tử đích nhân mới có tư cách biết. 10 năm ở sau, ba cái sư huynh đại học có sở thành trở về bái kiến sư phó. Thác tà tự nhiên đại hỷ, hung hăng đích khen thưởng một phen, định xuống ngày thứ hai tiến hành khảo thí, không ngờ ngày đó trong đêm đột nhiên phong lôi đại tác, một cái lại một cái phảng phất muốn xé nước thiên địa đích kinh lôi đệ đi xuống, đảng phong lôi qua sau, ba vị sư huynh đệ phát hiện, lao sư không. Còn về thác tà mất dấu đến cùng là thiên khiển, lôi đột, phi thăng, còn là không cẩn thận thành cột thu lôi tiểu không được mà biết, phản chính sư phụ là không, ca ba giữa đây đó một ấn chứng công pháp. Này mới phát hiện ba cái nhân học đích bản lĩnh đều không tương đồng, sai dị cực đại. Đại sư huynh họ ôn, học đích là độc thuật, nhị sư huynh là cái nhân miêu, luyện được là vô cổ, tiểu sư đệ tính lạc, học đích là khống thi khống thi đích bí kỹ. Nghe đến đó ôn nhạc dương cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, trỏ mõm hỏi là chúng ta ôn ra, thuộc trung thất nương sơn đích thanh miêu, xuyên nam ô nhà lĩnh lạc ra. Ôn đại lao ra cười a a đích gật đầu, một phó hảo tỷ khí đích dạng tử. Không thế nào đem ôn nhạc dương tùy tiện cắm lời đương hồi sự ôn không thảo, miêu không giao, ôn nha lĩnh thượng không chết được đích tổ thượng, tựu là kia bà cái sư huynh đệ. Thác tà tổ sư trùng lôi mà độ sáu. Ôn nhạc dương chú ý đến cái khác hai vị kia ra ra cùng đại bá ôn thôn hải cùng lúc quyền môi trùng lôi mà độn, thổi thôi. Phản chính lao sư là lấy rất khác loại đích phương thức phi thằng, ba cái sư huynh đệ đều, cảm, giác được chính mình mới là chính thống, lại không dám vi bối lao sư đích ý nguyện động thủ tranh cái cao thấp Bối cùng ba cái sư huynh đệ ước định, ai trước tìm đến sư phó đích hạ lạc, ai tựu làm lớn. Sư phụ tự nhiên là không tìm được, ba cái sư huynh đệ cũng phân đạo dương tiêu, mỗi nhân mỗi ngã, các tự tu luyện, tuy nhiên đến sau cùng ai cũng không thể đắc đạo thành tiên, nhưng là cũng đều khai chi tán diệp tự thành một phái, hùng cứ thủ, không có gì nhân dám trêu trọng. Mười năm đại khảo cũng trở thành ba nhà cộng đồng đích quý cũ, ngày liền tử đều một dạng, sư tổ tao lôi phách ngày kỷ niệm. Sở hữu thông qua đại khảo đích đệ tử đều lấy thác tà môn nhân tự cư, sư huynh đệ từng nay đích trước định cũng biến thành tổ tông di hấn, thành ba nhà hậu thế thông qua đại khảo đích đệ tử cùng sinh câu tới nhưng lại không chút ý nghĩa đích nhiệm vụ. Ôn nhạc dương đích trong ánh mắt nổi lên hưng phấn, tiểu tâm rực rực dễ dặn, đích mở miệng hỏi đại gia gia, chúng ta ôn gia đích công pháp là tu thiên chi thuật, cùng trong nhà đại đa số đệ tử một dạng, hắn cho là ôn gia đã từng là một cái giang hồ môn phái tổ tiên đích độc công một mực truyền thừa đến nay. Căn bản tiểu không tưởng qua nguyên lai like xuyên Tây ôn ra còn có thế này một cái cùng loại với tu chân môn tông đích bối cảnh, đương nhiên, phải hay không tu chân ai cũng nói không tốt, tóm lại sau cùng cái kia lôi tới đích rất quỷ dị. Ôn lão ra tử hấp lưu một miệng nước trà, có chút tâm hư đích hồi đáp đó là đương nhiên. Chúng ta sư tổ ra ra là lấy pháp thông thiên đích kỳ nhân, chuyển đi xuống đích bí thuật tự nhiên là tu thiên đích biện pháp. Phốc suy một tiếng, một mực tử khí trầm trầm đích nhị ra ra cùng tam gia ra, ra liếc mắt nhìn nhau. Đều cười. Chẳng qua mà sáu. Ôn lão ra tử ho khan một tiếng. San san đích tiếp tục nói này hơn hai ngàn năm trong thật cũng không nghe nói qua ôn. miêu, lạc ba trong nhà có nhân thành tiên thành thánh. Nhưng là tổ tông lưu lại đích công pháp khẳng định không vấn đề. Nghĩ tới nếu không tiểu là chúng ta công phu luyện được không đến nhà. Nếu không tiểu là không có tổ sư ra kia chủng đốn ngộ thiên cơ đích đại trí tuệ. Phóc suy, ngoài ra hai cái lao đầu tử lại nhạc. Ôn đại lao ra khí đích một vũ bản Quay đầu chỉ vào chính mình đích hai cái lao huynh đệ các ngươi nhạc cái gì nhạc, đương sơ ta cha tiểu là thế này cùng ta nói. Ôn tam láo ra nhìn ôn nhạc dương một nhãn, nhàn nhạt đích nói tu thiên thành thánh trùng sự tình này, nghị nghị cũng dễ làm thôi, không dùng quá nhớ kỹ lên, chẳng qua đa dụng chút công luôn là không sai, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tiểu cùng ngươi đại bá bắt đầu luyện công thôi. Ôn nhị ra ra cũng mở miệng, thanh âm băng lãnh đích tiểu giống đông tại vạn năm huyền băng ngân châm ngươi cho ta nghe hảo, vô luận là thác tà tông đích thân phận còn là ngươi ngày sau tiếp xúc đích bí thuật hiện tại còn quyết không chuẩn hướng nhân khác tiết lộ nửa chữ. không thì án chiếu tổ tông đích quý củ, ngươi liền cả cái toàn thây đều đừng tưởng thừa lại ôn thôn hải cũng từ một bên nhỏ giọng bổ sung lại qua mấy năm trở người kỹ nghệ hữu thành đại gia trưởng sẽ cho ngươi ra một đạo đệ mục thông qua ở sau mới có thể tính là chính thức xuất sư đến lúc đó mới có thể tính là chân chính đích thác tà môn nhân ôn nhạc dương tâm đầu lâm nhiên gấp gáp quỳ trên mặt đất một bên dập đầu một bên hứa xuống thuần khiết đích lời thể tuy tức hương cao thái liệt đích gan lên củ cà rốt về nhà ngủ rớt đi hắn ba cũng không tới hỏi hắn đã phát sinh sự tình gì đó ôn ra trên dưới hòa mục, nhưng là quy củ xâm nghiêm đại gia trưởng cùng nhi tử nói đích lời liền cả thân cha cũng không thể hỏi quá tại thôn trưởng đại úc đích đối thoại nhượng hắn toàn thân đích lỗ chân lông đều hoàn khoái đích mở đóng thu xúc ôn gia nội thất đệ tử tháp tà môn nhân còn có tu thiên vọng đạo đích truyền thuyết nhựa ôn nhạc dương tại giữa một nháy tìm đến chính mình đích mộng tưởng ôn nhạc dương đi sau Ôn lão ra tử đích đại ốc rất nhanh trầm tịch hạ tới, ba cái lao đầu tử lặng lẽ đích đối, với, ngồi lên, đại bá ôn thôn hải xuôi tay đứng nghiêm tại một bên, nửa buổi không có nhân nói chuyện, chỉ có ôn ba thái gia ngẫu nhiên ho khan hai tiếng, hắn trước kia luyện chế độc vật đích lúc không, cẩn, thận thương thủ thái âm phía kinh, rơi xuống cái ho khan đích ngoan thật, một đời cũng không chỉ hảo. Cuối cùng, ôn lão thái gia mở miệng, trông lên hắn đích hai cái huynh đệ các người nhìn hài tử này làm sao dạng. Ôn nhị ra tựa hồ liền cả đại ca đích lời đều không đáng đáp lý, chỉ có ôn lão ba hồi đáp rốt. So trong sơn kia hai cái cường điểm có hạn 6. Ôn đại gia ra cười cười không nói cái gì, chuyển đầu trông hướng ôn thôn hải, trong ánh mắt cũng có chừng tuần chi ý, ôn thôn hải nghị sơ một sẽ, mới hồi đáp tại bọn hắn này bát hải tử trong, nhạc dương đích tư chất không tính tốt nhất, nhưng là làm nhân hiền hậu, tại huynh đệ tỉ muội trong một hướng là cái lao nhân tốt, ngoài ra hải tử này đích tâm tư, cũng có khả lấy chi nơi. Ôn lão thái ra đích trong mắt chớp qua một kia tán thưởng đích thần sắc tâm tư của hắn, làm sao nói? Ôn thôn hải lắc đầu cười khổ lên tiết dương đan cái này đồ vật nhìn vào hào giống như hí, thực tế đối, với, nam nhân tới nói, khả tuyệt đối là cái âm độc đích ngoạn ý đương nhiên hắn cái cho ta thử thuốc sẽ không tâm tô nắc nghiệm, nhiều nhất cũng tiểu là cái hiến bảo thêm chơi cười, chẳng qua tại đại khảo trong có thể bỏ độc không dùng, biệt ra máy dệt lấy rửa cứng để dạng này đích tâm tư tại hắn cái kia niên kỷ, cũng tính là không sai. Ôn lão thái gia hưng phấn đích một vỗ bản thôn Hải nói đích hảo, ta xem chúng tiểu tử này đích tự là này hai điểm, vừa đến hắn phẩm hạnh thuần lương, đối với chính mình nhân nhà tử không so đo, từ nhỏ tiểu bất hòa cái khác đích hải tử tranh đoạt, chịu khi phụ cũng không đương hồi sự, hai là tiểu là hắn phần tâm tư này, muốn luận khởi dùng độc đích bản sự, dự thi đích trong đệ tử so hắn cường đích không tại số ít, hắn tuyệt khó thoát dĩnh mà ra, cùng hắn như thế, lại không bằng khác tích lối đi, quản nó là ngọt đích hàm. Quả nó là thương thân còn là thương thần, chỉ cần có thể nắm xuống đối phương, tựu là thật độc. Ôn lão ba khẽ hừ nhẹ một tiếng tâm địa hảo có cái thí dùng, tư chất lại không được sáu. Hắc nói lên đỉnh đốn phía khắc, ngẩng đầu lên trông hướng ngoài nhà đích thiên không. Từng phiến dày nặng đích mây đen đang từ phương xa chạy trồn mà tới, lộng lây đích tinh không đêm trăng bị mảng lớn mảng lớn đích nuốt ngập, vừa vặn còn phồn tinh lấp lánh đích đêm hè trong chớp mắt sung mãn mưa gió thúc thành đích đe nén. Nay phiến mưa gió tự rửa cái hải tử này. Ôn lão ba đích thanh âm rất thấp, phản phất tại gì dầm tự nói. Ôn đại lao ra không nghe thấy hắn nói cái gì, đột nhiên đối với ôn thôn hải hỏi câu không chút can nhau đích lời lao chín cùng lao mười ba, hiện tại làm sao dạng. Ôn thôn hải tự tin đích cười một cái ngài yên tâm, chín đệ cùng mười ba đệ tiến cảnh một mực không sai, như quả không đùa âm như quỷ kế, hai bọn họ cái liên thủ, ta đều không nắm bắt đối phó. Ôn lão thái ra khẽ gật đầu, lại không lai do đích than khẩu khí vậy thì tốt, vậy thì tốt, hai cái hải tử này thân thể không đích nói. Chỉ đáng tiếc não tử không dùng được, chẳng qua sáu. Dạng này cũng tốt. Ngoài ra, kiện sự tình kia làm sao dạng, bọn hắn có động tĩnh gì? Ôn thôn hải lắc lắc đầu dự tính còn không đến ngày. Ôn đại lao ra cười khổ một cái cái này cũng gấp không tới, chậm chậm đến đi sáu. Thôn hải, cái kia tiết dương đàn, ngươi là thật đích không ăn đi ra. Ôn thôn hải hắc một tiếng muốn là kịch độc, không ngoài là vật tính đem thừa, độc thượng thêm độc, tái làm sao lợi hại trong tâm ta cũng có thể áng lượng cái đại khái. Tiết dương đan này chủng công hiệu đích quyết đức ngoạn ý, liền cả nghe đều chưa nghe nói qua, ta căn bản tiểu không hướng kia đầu tưởng, đến buổi tối mới biết 6. Nhị lao ra đích trong nhãn thần, thực là khó được đích lướt qua một kia ý cởi kia ngươi là nhận thượng 36 thiên, còn là chỉnh chỉnh biệt niệu 12 canh giờ. Ôn thôn hải do dự một sẽ, cắn răng nghiến lợi nói biệt niệu. không 003, rượu thuốc. Thông qua 10 năm đại khảo đối với ôn gia đệ tử ý vị cái gì? Có thể mặc ý điều động gia tộc nhân thủ. Nhậm Hà Ôn họ đệ tử không được vi kháng. Có thể mặc ý điều động gia tộc tài phú, phân phó một câu, tự có phụ trách tiền bạc đích đệ tử đem nhân dân tệ, giả, trang đến trong bao quần áo tống qua tới. Ôn gia truyền thế hơn 2000 năm, phổ thông đích trực hệ tử đệ tử có vài trăm nhân, nhân nhân đều là có thân phận chứng đích sinh hóa vũ khí, tích lũy hạ tới đích tài phú càng là bất kê kỳ sổ, đếm không hết, nói thượng một câu phú khả địch quốc một điểm không quá phận. Hiện tại Ôn Nhạc Dương đích địa vị Tại trong gia tộc gần thứ ở ba vị đương gia đích đại gia trưởng cùng đại bá ôn Tôn hải, chẳng qua hắn tạm thời không cơ hội hưởng thụ những này, hắn hiện tại phiền hà lớn. Ngày thứ hai sáng trong, ôn nhạc dương hưng sung sung đích chạy đến đại bá nhà, ôn thôn hải một mặt hành thai lạc họa đích chỉ vào một ngụm bước hơi lên tha thước nhiệt khí đích vỏ lớn tiến vào. Về sau mỗi ngày buổi sáng đều tới ngâm rượu thuốc. Lại muốn bảo. Ít phế lời, như thế an bài tự có thâm ý. Ôn thôn hải ngữ khí uy nghiêm ánh mắt ở trong lại che đậy không nổi đại cửu được báo đích thông khoái căn bản không chờ ôn nhạc Dương thoát Quang y phục nâng lên một cước đá vào cái kia thuần khiết đích thượng ôn nhạc dương trực tiếp phi tiến vò lớn rượu thuốc sôi nóng chợt điệu bao vây toàn thân ôn nhạc Dương 3 vạn 6 ngàn cái lộ chân lông đều thoải mái đích rên rỉ một tiếng hắn tiểu tại đại bá đích phân phó hạ tinh tính đích ngồi tại vò lớn trong chờ đợi lên dược hiệu tiến vào thân thể An chiếu hắn 12 tuổi trước đích kinh nghiệm tại rượu thuốc ở trong ngâm tầm thượng một giờ trong thân thể sẽ vọt thăng khởi một cổ khô nóng giống trích tiểu con thử một dạng tại tứ chi chăm hài đến nơi loạn luẩn nhượng nhân lại ma lại ngứa theo sau tiểu sẽ bị gia trưởng từ trong an vết đi ra men theo trên thân bảy chỗ kỳ mát ra kia trích sôi nóng đích tiểu con thử tiểu sẽ dần dần tiêu tán đổi mà thân thể lửa nóng tinh thần trăm bội, trên sơn dưới sơn khủng chạy lên cả một ngày cũng không cảm ra đê ở mệnh nhỏ quỷ mãi chẳng qua bảo lên bảo lên ôn nhạc dương cảm ra được không thích hợp Dược hiệu thông qua quanh thân đích ra rẻ chậm rãi tiến vào thân thể, nhưng là lần này không phải tiểu con thử, mà là tiểu đao tử, cũng không phải một trích, là ngàn vạn trích. Ôn nhạc dương chỉ cảm giác được chính mình đích trong thân thể hảo giống có vô số đem tiểu đao tử tại tự ra loạn trạc loạn cắt, còn là kia chủng lại độ lại tàn, mọc đầy gì sắt đích đao tử. Bắt đầu lúc đích thư thích đã đãng nhiên vô tổn, tại trong ang mũi một giây đều biến thành một canh giờ thế kia dài lâu, hắn cắn lấy răng cường nhẫn nửa buổi, cuối cùng kiên trì không nổi. Dung dậy lên đau hừ một tiếng, mở trong mắt ra trông hướng đứng tại trong viện tử đích đại bá đại bá, cái kia tiết dương đàn, chỉ cần biệt liệu một ngày tiểu có thể phá giải, ta không lừa ngài sáu. Ôn thôn hải hơi sững, phun mắng cười nói ít phế lời, lão tử khả không công phu tiêu khiển ngươi, muốn là chịu không được tiểu lăn đi ra, này rượu thuốc thiên hạ chỉ có thắc, ta tông đích đệ tử mới bao được, nhân khác tiểu tính tưởng đụng lên một giọt cũng không cơ duyên. Ôn nhạc dương trùng trùng gật đầu, cắn môi không nói chuyện nữa nhìn biểu tình cánh nhiên là muốn cùng ngày một tang rượu thuốc liều mạng hắn bình thời tại huynh đệ tỷ muội trung tiểu là lão nhân tốt một cái nhưng là phạm khởi tính tự chấp ảo lên tám đầu ngưu cũng kéo không trở về ôn thôn hải cười cười cũng không để ý lúc này hắn bà nương tử trong nhà kêu đứng ra an điểm tâm ôn thôn hải đáp ứng một tiếng lại đối với ôn nhạc dương dặn dò nói tiểu tử chịu không được đích lúc tiểu đi ra à nói xong cất bước tiến nhà không lâu ở sau trong nhà truyền ra giận quát làm sao đều là cháu Lão tử hôm nay không uống nước, không uống cháo, tóm lại cái gì cũng không uống sáu. Nửa buổi ở sau, ôn thôn hải lại tại trong nhà chiêu hô ôn nhạc dương tiểu tử, thời gian đủ dài, đi ra đi. Trong viện tử tịch tĩnh không thanh, ôn thôn hải bưng lên cái chén một mặt buồn bực đích chạy về viện tử, đột nhiên kinh hô một tiếng, một chích chén cơm treo lên thê lương đích tiếng xé gió, một đường gào thét lên từ ôn thôn hải trong tay bay gian lệnh hướng vào lớn, ẩm vang tạc vỡ đích cự vang trong to lớn đích giang tử lại bị một trích phổ phổ thông thông đích chén cơm đụng đến phiến phiến vụ phấn, mà ăn đích rượu thuốc muốn giống nổ tung một dạng sung thiên mà lên, bắn được tứ tán tung bay, rơi tại trên mặt đất ở sau là khác. bước lên bọc lấy cháy khét ra sú đích khói bụi, tiêu tính là kẻ ngu cũng có thể nhìn đi ra, này một tang rượu thuốc đích độc tính sao mà mãnh liệt? Ôn nhạc dương đích thân tử đều nhuyễn, không biết lúc nào đã ngất xỉu, còn tự chết chết đích kẹp chặt một môi, Ôn thôn Hải khí đích trực dậm chân. Vươn tay tách ra hắn đích một mép nhét tiến vào một khỏa dược hoàn, tùy tức quay đầu hướng lên hắn bà nương giống giận nhanh cầm trúc châm tới. 6. Ôn gia đích giải độc trúc châm so lên kim theo hoa lược thô nửa phần, châm thân chúng không, ôn thôn hải mười ngón như gió, nhanh đích căn bản thấy không rõ động tác, phiến khác sau 36 mai trong suốt bích lục đích trúc châm tiểu cắm đầy ôn nhạc dương toàn thân, theo sau lại từ trong không đích ống tiêm trong rót vào các sắc dược phấn, ôn nhạc dương cuối cùng rên rỉ một tiếng, mí mắt run dậy lên vài lên. Trong ánh mắt lại có một tia che đậy không nổi đích đắc ý đại bá, bao đích đủ lâu. Rồi thôi sáu. Hắn còn không biết, chính mình đã tại quỷ môn quan đánh cái đi về, nếu không phải ôn thôn hải thân phụ ôn ra chân truyền, cái mạng này tiểu tính bị hệ tiệt để giao đại. Ôn thôn hải lau một cái đầu chán đích mồ hôi, nổi giận mắng lâu cái thí. Này rượu thuốc không phải bao đích càng lâu càng tốt, bao qua rượu thuốc ở sau tất phải lập khắc luyện công, không thì kịch độc thiêu thương kinh mạch, cứu sống cũng là phế nhân một cái kẻ mới học không chống chịu được thống khổ đích lúc tiểu phải đuổi gấp bò đi ra. a, ôn nhạc dương sung mãn cảm tình đích kinh hô một tiếng kia ngải không sớm cao tố ta. ôn thôn hải một bên bận rộn lên nổ trúc châm một bên phun nói lao tử một mực nhượng ngươi nhịn không nổi tiểu bò đi ra. ngươi mẹ nó đích đáng lao tử nói chuyện là phong thí. kia hiện tại sáu, muốn là không luyện công, không lâu ở sau ngươi tiểu là phế nhân một cái, trừ phóng thi ở ngoài, cái gì cũng không làm được. ôn nhạc dương này mới quát to một tiếng. Giống chạm điện một dạng từ trên đất nhảy đi lên kia đổi gấp luyện công chứ, luyện. Cái gì công? Nghe đại bá đích lời, hắn hiện tại, cảm, giác được chính mình đích ra rẻ cơ thịt huyết quản thống thống phát chặt, hảo giống không qua được bao lâu tiểu muốn sụp nước một dạng. Ôn thôn hải cũng không tái phế lời, trực tiếp lấy ra một bản bạc bạc đích tiểu sách tử ném cho hắn chiếu theo cái này quyền kinh, luyện. Bao đích quá lâu, kịch độc ra thân, ôn nhạc dương lần này cũng biết sự tính đích đáng sợ hậu quả đem trước trước sau sau chẳng qua mười mấy trang đích tiểu sách tử tiếp qua tới không nói hai lời bãi cái giá thế trực tiếp khai đánh chiêu thứ nhất tiểu đem mặt hung hăng đích thường tại trên đất chiêu thứ hai sau lưng trùng trùng lên vừa vặn trên đất có một khối tảng đá tử chính cách tại hắn xương đối thượng ôn nhạc dương kêu thảm một tiếng dãy rủa lên bỏ đi lên lại lật nhìn quyền kinh đích đệ tam chiêu cười khổ lên trông hướng đại bá đại bá này thư sáu ấn sai rồi chứ ôn nhạc dương đích tư chất tại ôn gia tử đệ trung không tính tốt nhất Nhưng là từ nhỏ bị rượu thuốc truy luyện thân thể, luyện công đích lúc cũng cách ngoại dùng sức, đánh xuống đích cơ sở còn tính kết thực, quyền cước thượng vô luận là ứng biến còn là lực lượng đều đã có chút tạo nghệ, nhưng là án chiếu này bản quyền phổ, căn bản một chiêu cũng luyện không đi xuống. giản đơn đích nói, này bản quyền kinh thượng đích mỗi một chiêu, đều là tại dạy nhân làm sao hướng trên đất ké, làm sao ké đến ngoan. Tỷ như chiêu thứ nhất, yêu cầu thân tử trước huynh, đồng thời bộ phạt đảo dâm chín cung muốn hướng, về, sau vùng, ra. Chiêu thứ hai tắc là toàn thân quán lực hữu quyền, trùng trùng truy kích mặt đất, nhưng là đôi chân muốn vung sức thượng nhảy. Đến mặt sau đích động tác càng thêm phỉ di sở tư, khó tưởng tượng, ôn Nhạc Dương nhìn hai mắt, cảm giác được chính mình như quả không chịu chứng động kinh, rất khó hoàn thành phức tạp thế kia đích động tác. Đặc biệt là sau cùng vài tờ thượng ghi chép đích chiêu thức, căn bản không dùng luyện, nhìn lên một cái liền biết có vấn đề, kỹ kích chi đạo giảng cứu đích là toàn thân hiệp điều. Khả là kia mấy chiêu trong yêu cầu đôi tay đôi chân mãi trí bả vai đầu gối các cái then khớp đều tự hành hắn sự, các bận các vai trái khoanh tròn trên vai phải hạ nhún động, tả trưởng thế như thái cực hữu quyền hắc hổ đào tâm, chân trái một chữ ngửa gối phải vòng lên lão cây bàn căn sáu. Ôn thôn hải nhìn hắn chết đến lâm đầu còn nhiều thế này phế lời, cũng là một mặt đích gấp gáp, mang nói trương mở người đích cẩu nhãn xem xem, kia thư là ấn đích thư, là tiền nhân thủ thư. Ôn ra đại bá then chốt thời khắc, nói cái cười lạnh lời. Ôn nhạc Dương Nga một tiếng biết quyền pháp không sai đương nhiên cái này không sai là đại bá không cấp sai đối với quyền kinh nội dung phải chẳng có sai hắn cầm cẩn thận đích bảo lưu thái độ chương không sai quyền ôn nhạc Dương giống cái não liệt kẻ bệnh một dạng mất sức đích đem chính mình té tới cái đi tại ôn thôn Hải đích chỉ điểm hạ trí muộn đầu luyện tập chiêu thứ nhất mỗi một cái động tác hắn đều tất phải rót vào toàn lực từ trên căn bản bảo chứng mỗi một cái bổ nhào đều té đến vô bỉ thảm liệt ôn nhạc Dương vừa dùng lực lập khác bị án chiếu quyền kinh yêu cầu vận động đích then khớp phân giải thành đã quân quít vạn quang lại tuyệt nhiên tương phản đích lực lượng tùy tức tiểu là thân thể cùng mặt đất đích vô gian tiếp xúc chẳng qua mỗi lần dạng này dùng sức một ném ở sau trong thân thể kia ngàn vạn đem tiểu đao tử tiểu phảng phất giảm tiểu một chút đổi mà trở thành một cổ lánh băng băng đích cảm giác tích lũy tại bụng nhỏ ở trong nay một ném tiểu là chỉnh chỉnh hai ngày chờ đến trong thân thể đích đột đau tận số tiểu tán ôn nhạc dương toàn thân ô thanh mặt xương đích so buồn rửa Mặt còn lớn nếu không phải hắn từ nhỏ cơ sở vững chắc, sớm đem chính mình ngã chết. Ôn Nhạc Dương chỉ vào chính mình đích bụng nhỏ, đối với Ôn Tôn Hải kinh ngạc kêu nói đại bá, trong đan điền bằng lánh lánh đích một tảng, là 6. Chân khí. Hắn khác ấy vừa kinh vừa hỉ, trong hai ngày này té đích khổ bất kham luôn, toàn thân trên dưới mỗi một tấc đều giống bị một quần đại tượng dẫm qua, nhưng là thật muốn tích góp hạ cái gì tiên thiên hậu thiên chân nguyên, còn là gạch đầu lớn thế kia đích một khối, này cũng quá tốt thành. Ôn nhạc dương cơ hồ từ tâm lý xứng tán, tiên tổ đích tu thiên thần thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Ôn thôn hải hắc hắc cười vài tiếng đại điệt tử A, cái sự tình này là dạng này, vốn là nghi, bào qua rượu thuốc ở sau, án quyền kinh tu tập, không những có thể luyện thành ngày sau luyện chế cao thâm độc phương đích thân thủ, còn có thể luyện hóa rượu thuốc trong đích độc lực vì chính mình sử dụng, chẳng qua ngươi ngâm tẩm đích thời gian quá dài, ta thi châm dùng dược, giải rơi trong đó muốn mạng nhất đích một bộ phận độc lực Sở dĩ rượu thuốc tùy theo quyền công luyện hóa vào thể đích công hiệu. Đã không tại, nói thế này người mình bạch không? Ôn nhạc dương thuần khiết mà tuyệt vọng đích lắc đầu. Tiểu là nói, ngươi hai ngày này đích góp đầu, trừ hiểu rõ độc ở ngoài, trên cơ bản là bạch bé. kia trong bụng băng lánh một tảng đích là cái gì? Ôn thôn hải không nói chuyện, chỉ chỉ hậu viện đích mau xí. Ôn nhạc dương một ấu bụng, dên dỉ lên chạy hướng trong đó, trong mồm còn hô lớn lên đại bá ngươi thụ mệnh cho ta tống điểm giấy tới 6. Tùy theo kia một tảng băng lánh chút nghiêng mà ra, Ôn Nhạc Dương đích tâm lý băng lạnh băng lạnh, chính mình trong hai ngày này, đem toàn thôn già trẻ nửa sau bối tử đích gót đầu cơ bản đều té xong rồi, hiện tại xem ra, đích xác là Bạch Té. Ôn Nhạc Dương che bụng từ mau xí đi ra, từ tảng tử nhãn đến đỗ tề nhãn đều cảm giác lạnh siêu siêu đích một phiến, cười khổ lên hỏi đại bá, "Này sáo quyền pháp sáu." Ôn thôn Hải không đợi hắn nói xong tiểu cười lên đánh đứt hắn tiểu tử, "Chúng ta Ôn gia nhân đích động, khả không riêng là vì độc nhân khác." cũng vì độc chúng ta chính mình. Nói lên, đột nhiên tư thế cổ quái đích lật thân nhảy lên, đầu to hướng xuống lưu trưởng khinh phiêu phiêu đích lớn tại trên mặt đất. Một tầng trong suốt bích lục đích nhan sắc, lập khắc tại trên mặt đất dập dờn đi ra, hơi loé tứ diệt. Đại ba tiện tay cầm lên một khối thạch phiến lật ra thổ địa, lục sắc trưởng lực sở qua chi nơi, mặt dưới đích con run đều biến thành khô hát sắc cứng bang bang đích. Ôn Nhạc Dương mất sức đích nuốt ngụm nước bọt. Ôn Tôn Hải đích trong ánh mắt ngậm lấy một tia đắc ý, hiển nhiên đối với Chính mình một trưởng này phi thường mãn ý chúng ta ôn ra tổ truyền đích sai quyền, đem rượu thuốc trong đích độc lực cùng kinh mạch dung hợp, lấy này cường ngân kiến cốt không nói, quyền lực sở đến chi nơi, trong kinh mạch tích góp đích độc lực cũng theo đó bộc phát. Vô luận là ngươi về sau luyện độc còn là đánh lộn đều ly không ra này sáo sai quyền. Ôn nhạc dương thế mới biết, này sáo dạy nhân đem thân tử hướng trên đất nện đích quyền pháp gọi là sai quyền. Theo sau mỗi ngày tròn, ôn nhạc dương lại cùng 12 tuổi lấy trước một dạng, Mỗi ngày buổi sáng đều xích thân đích luồn vào vò lớn ngâm tẩm rượu thuốc, cũng không tái sinh năng, một sĩ thân thể không cách, nào, thừa thụ kịch độc xâm thực tiểu bỏ đi ra, tại đại bá đích chỉ điểm hạ, ăn lấy quyền kinh khổ luyện. Ôn nhạc dương thiếu niên tâm tính, đối, với, chính mình có cổ tử ngoan kinh cùng nhận kình mỗi ngày cắn lây răng tại đại bá trong viện tử nền đất. Ôn ra ba vị lão thái gia thỉnh thoảng qua tới xem xem, theo sau kêu gọi đại bá ôn thắng hải, ra bốn cái tại trong viện tử trống lên cái bàn chơi mặt trượng có thư ôn nhạc dương hữu hạnh mắt thấy ôn lão ra tử cùng đại bá ôn thôn hải không vận độc lực đơn đơn lấy sai quyền đối luyện dỡ chiêu hoặc thoát thoát hai cái đánh máu gà đích kẻ điên một dạng đầu tay chân khuỷu đầu gối thậm chí sau lưng nha sĩ đều thành công địch đích sở tại một cá nhân toàn thân cao thấp các nơi đều gió bão mưa rào kiểu hướng về đối phương điên cuồng đánh đi mà lại mỗi một nơi công kích đều là kình lực dồi dào đủ để phân kim nước đá hai cái nhân dỡ chiêu so lên 10 cái 8 cái võ lâm hảo thủ đánh đích còn muốn náo nhiệt ôn nhạc dương thế mới biết đem cái khắc đích đều ném đúng ra, riêng này sáo quyền pháp tại trong thực chiến, tựu có thể đem một cá nhân biến thành một đống lớn nhân, tiêu chuẩn đích một nhân còn đầu thuật. ôn nhạc dương cũng dần dần minh bạch quyền kinh rèn luyện đích khiếu môn, này sáo quyền pháp đem trong thân thể đích lực lượng và cong, tại kinh lực lưu truyền trùng, đem xâm nhập đích kịch độc lưu truyền kinh mạch, cuối cùng tích lũy lắng động. đối phó địch nhân đích lúc một quyền đánh ra đích đồng thời kịch độc cũng sẽ theo đó tán giải đi ra. chứ ở ngoài. Quyền Kinh còn tại trước trọng huấn luyện hai điểm, hắn một là bình hành, thứ hai tựu là phân tâm, muốn hoàn thành chiêu thức, tất phải đem tâm tư phân tán đến tứ chi chăm hại các cái then khớp, quyền cước vai khuỷu đều được các tự chỉ huy, tuyệt không thể ý chiếu thân thể đích hiệp điều tính đi nhượng tự mình hắn vận động, không thì tựu sẽ té đến cửa thảm. Lại hoặc giả nói, bình hành tựu là vì phân tâm. Ôn thôn hải cấp hắn giải thích qua ôn gia luyện độc bí kíp đến cao thâm chi nơi, tay chân thân thể đều đắc dụng thượng, trên trăm chủng dược vật đồng thời tôi luyện, Quang nổi tử tiểu được mười mấy cái, không luyện thành này sáu quyền pháp, nhận ngươi ba đầu sáu tay võ công thông thiên cũng làm không tới. Tùy theo quyền pháp càng lúc càng thuần thụ, gót đầu càng té càng ít. Ngâm rượu thuốc ở sau đánh quyền, luyện hóa độc lực đích hiệu quả cũng dần dần hiện lộ. Ôn Nhạc Dương mỗi ngày đều thần thái dịch dịch tinh thần chăm bội, thân thể gân cốt đều biến được dị thường kết thực, rẻ lau nhà can cốt tại trên thân, liền cả một đạo bạch tấn đều lưu không dưới. Ôn Nhạc Dương mắt thấy chính mình đích thân thể từng ngày biến được kết thực lên hỉ không tự thắng mỗi lần luyện quyền ở sau đều sẽ đứng tại trong viện tử tự ngã say sưa một sẽ này thiên ôn thôn hải chính sồn tại trong viện tử chính lưu lên chén biên hấp lưu sôi nóng đích cháo bùn bắp nhìn đến ôn nhạc dương một mặt không suất tức cười lên mắng nói này mới đến đâu tự đem ngươi mị thành dạng này ôn nhạc dương cười hì hì đích lắc đầu hiện tại đương nhiên còn không được nhưng là mỗi ngày ngâm rượu thuốc luyện quyền thân thể càng lúc càng mạnh mấy ngày mấy tháng là không được mấy năm mấy chục năm về sau thân thể sớm muộn cứng như sắt thép ôn thôn hải không lý hắn thẳng đến đem một bát cháo loang hấp lưu làm mới thoải mái đích thở dài một hơi kinh mạch thật giống như một cái keo miệng túi ra đối với phổ thông đích độc lực chịu tải có hạn sai quyền đã có thể đem độc lực tồn đặt tại trong kinh mạch cũng có thể đem cái này miệng túi căng lớn một chút nhưng là tổng quy sẽ có cái cực hạn một khi siêu quá cái này cực hạn kinh mạch phá vỡ kịch độc tiểu sẽ ăn mòn ngươi đích nội tạng đến lúc tiểu trực tiếp bọc lên sợi vải đi ai cấp bị lắm chứ nói không chừng còn có thể mua cái giá tiền tốt xấu Cho ta tới căn củ cà rốt. Ra hai sồn tại trong viện tử, kết băng kết băng đích nhai lên củ cà rốt hiện tại ngâm rượu thuốc, chỉ là cấp thân thể của ngươi đánh cái cơ sở sở. Đương ngươi sai quyền 13 thức tận số luyện thành đích lúc, kinh mạch đối, với độc tố đích chịu tải cũng tiểu đến cực hạn. Ôn Nhạc Dương nga một tiếng, thất vọng chi tình tràn đầy, trở thành ma quỷ cơ thịt nhân đích ngộng tưởng là không, tùy tức lại nhiều điểm bận tâm sẽ không để tiền bạo chứ. Ôn thôn Hải cười mắng làm sao tuyển ngươi thế này cái đần độn đương nhập thất đệ tử. Có khi rốt khí sung thiên, ngẫu nhiên lược hiện thông minh, nhưng cuối cùng còn là rốt khí sung thiên. Ôn nhạc dương dơ lên nửa căn củ cà rốt, biểu diễn một cái rốt khí sung thiên. Sai quyền 13 thức giảng cứu đích là tuần tự tiến đến dần, người luyện không tốt chiêu thứ nhất, tiểu đừng tưởng đi luyện chiêu thứ hai, thể chất cũng theo đó cải biến, đến sau cùng một thức luyện thành đích lúc, cái này cơ sở tiểu đánh tới vừa vạn hảo. Chúng ta ôn ra lịch đại nhiều thế này nhập thất đệ tử, còn chưa nghe nói qua ai không luyện thành thứ 13 chiêu, tiểu bị rượu thuốc độc chết. Ngâm tầm rượu thuốc luyện tập sai quyền, chỉ là vì ngày sau tu luyện cao thâm độc công đánh hảo cơ sở, tại sai quyền liền thành chi lúc, nhân đích kinh mạch đối, với rượu thuốc chúng độc tố đích thừa thụ năng lực cũng đạt đến cực hạn, ngày sau tưởng muốn có điều đột phá, luyện công đích nhân tiểu tất phải án chiếu chính mình đích thể chế tới luyện chế độc phương, tìm kiếm thích hợp chính mình đích độc tố, lấy độc vào thể tái chậm chậm hóa giải tiến một bước cường hóa kinh mạch. Cái này tu luyện, chỉ có thể lấy thân thử độc. Không đức đích thưởng thí đến tìm đến chính mình thân thể có thể nhất thích hướng đích độc lực, nhân khác là giúp không thượng bận, lịch đại đều có rất nhiều ôn gia nhập thất đệ tử, cùng kỳ một đời thẳng đến trung lão. Cũng không cách, nào, tìm ra chính mình thân thể thích hướng đích ngũ hành độc tố, cuối cùng không cách, nào, tái có tiến cảnh. Ôn nhạc dương hoảng nhiên đại ngộ, hắc hắc cười lên lộ ra một mồm chỉnh tề đích nhà sĩ. Trừ luyện tập sai quyền, ôn nhạc dương tiểu theo gót lên đại bá hoặc giả đại gia gia, Bắt đầu hệ thống học tập luyện chế độc dược cùng thi phóng độc dược đích phát môn, ôn ra nhân đem độc phân làm ngũ hành, có tương sinh, có tương khắc mỗi một loại kịch độc đích phối trí cùng thi phóng chỉ có một cái mơ hồ đích quy luật, không hề có thống nhất đích nghiêm cách chính tự, tưởng muốn phát huy lớn nhất đích độc lực, chỉ có thể án chiếu ngũ hành sung sinh, chính mình tại mỏ mẫm trung trầm trầm thực. Tiễn, ôn ra phổ thông đệ tử tại 12 tuổi ở sau, ôm lấy bản độc kinh luyện chế độc dược, tự giống chiếu theo thái phổ sao giao. Chỉ cần phân lượng đúng rồi vị đạo tổng hội sai không nhiều lắm, mà hiện tại Ôn Nhạc Dương học tập, ưu giống tại án bộ tiểu ban đích học tập vật lý biết thức, còn về về sau có thể hay không tạo ra nguyên tử đạn, tiểu được nhìn hắn đích lĩnh ngộ cùng cơ ngộ. Kẻ trước là chiếu mèo vẽ hổ tuy nhiên giản tiện thực dụng, nhưng là lại không có cái gì phát bị hiện tiền đồ, kẻ sau tắc là lý luận ứng dụng đến thực tiễn, một khi khai khiếu nhập môn, tiểu bước vào toàn mới đích tầng thứ. Thẳng đến 2 năm ở sau, Ôn Nhạc Dương cuối cùng luyện xuống quyền kinh trong đích sau cùng một chiêu. Lúc này hắn đã 18 tuổi, cái tử không tính quá cao, đại để sai một chút một thức 8 đích dạng tử, thân bản cũng không tính quá khôi ngô, nhưng là rất kết thực, trên mặt đích kia cổ thuần hậu như cũ chưa biến, một mắt nhìn đi lên, tựu lạc cái giữa sơn trưởng lớn đích phát thực thanh niên. Ôn thôn hải đại hỉ quá đỗi, mang theo hắn đi gặp ôn ra tam lão, Nhìn vào ôn nhạc dương vò đầu bức thai hỉ không tự thắng đích không xuất tức dạng, ôn đại lao ra thất thanh cười nói đần tiểu tử, hai năm mới luyện thành quyền kinh có cái gì khả hoan hỉ? Chúng ta ôn ra tử đệ tử do truy luyện đích thân thể võ công, tiểu la cấp này sáo quyền pháp đánh cơ sở, ngươi hỏi hỏi ngươi đại bá luyện bao lâu tiểu học biết này sáo quyền pháp? 20 tháng. Ôn Nhạc Dương kinh nhạ đích lẹ lẹ đầu lưỡi. Ôn Tam lão ra trầm trước mặt giả hừ một tiếng, chỉ chỉ trong viện tử đích một gốc cây hoè lớn đi đánh lên mấy quyền ta xem xem. Ôn Nhạc Dương nhíu nhíu lông mày gốc cây này đã hơn 456. năm sáu. Nhượng ngươi đánh ngươi tiểu đánh, đâu nhiều thế kia phế lời. Ôn Nhạc Dương cương bận đáp ứng lên ngưng thần nín hơi phiến khắc, đột nhiên giận quát một tiếng cao cao nhảy lên, trên thân thể mỗi một cái then khớp đều tại quỷ dị đích co rút lên quyền cước như gió, giống trích quái điểu một dạng vây lấy kia gốc có đủ hai ôm thu đích đại thụ bay nhanh đích đánh chuyển, giao kích thanh bạo đầu tiểu vang thành một phiến, mỗi một kích ở dưới, một tầng hắc sắc theo đó lan tràn, phiến khác sau thấm vào cự mục. Tại luyện chế thích hợp chính mình ngũ hành chi độc đích vào thể trước, sai quyền trung toé phát ra đích độc lực tiểu là phổ thông đích hắc sắc, ôn thôn hải tu luyện đích một hành đích độc lực. Sở dĩ là là yêu dã đích lục sắc. Một tầng khô vàng đích lá cây tại phiến khác sau, tùy theo thanh phong phiêu là tại. Ôn Nhạc Dương hiện tại đích sai quyền, cũng tỷ có thể đện ra những này là khô, tưởng muốn nhượng thế này thu đích một gốc đại thụ tại mấy quyền trong tận số khô héo, hắn còn kém được xa. Ba cái lao đầu tử trao đổi một cái còn tính mạng ý đích nhãn thần. Phiến khác sau Ôn Nhạc Dương đánh xong thu công, thấp thỏm bất an đích trông lên bốn vị trưởng bối. Ôn lão thái ra bất trí khả phụ, không dứt khoát A A cười lên trực tiếp phân phoi ôn thôn hải ngày mai ngươi trùng hắn tiến sơn nói lên đứng lên chạy đến bên giường từ dưới đáy giường đào nửa ngày cuối cùng câu đi ra một cái tứ tứ phương phương đích hồng mồ hộp tử cười lên hỏi ôn nhạc dương biết bên trong là cái gì không ôn nhạc dương nhẫn chú hủ cho cốt đích đáp án lắc lắc đầu ôn thắng hải nhìn đến hộp tử lại đại hỉ một cái tắt đem chính mình đại điện tử án quỳ trên mặt đất còn không đuổi nhanh tạ tạ ngươi đại ra ra đầu gỗ trong hộp Đoan đoan chính chính đích đặt lên một trích toàn thân đen nhánh đích ngọc đỉnh. Ôn nhạc dương ánh mắt sáng lên, kinh hỉ hoan hô mặc ngọc hương đỉnh. Hương đỉnh là ôn gia đệ tử tại quen thuộc chẳng qua đích nhà cái. Tại đỉnh nội châm nốt đặc chế đích thảo dược ở sau, tiệu sẽ đem chúng quanh đích trùng độc đưa tới, một trường giết nhau ở sau. Độc tính lợi hại nhất đích trùng tử sẽ lưu luyến đỉnh nội không chịu rời đi, dùng tới dụ bắt trùng độc phương tiện nhất chẳng qua. Nhưng là phổ thông đệ tử đích hương đỉnh, đại đều là tảng đá hoặc giả thanh đồng đúc thành, phát thảo dược đích hiệu lực có hạ khó mà đưa tới độc tính kỳ đặc đích trùng thú, tức liền ngẫu nhiên đưa tới, những kia quái trùng cũng sẽ không tại đỉnh nội quá làm lưu luyến, chuyển một khoanh cũng tự đi. Hát ngọc hương đỉnh tắc bất động, một khi thiêu cháy thảo dược, phổ thông đích trùng tử căn bản không dám tới, chỉ có tính tử kích liệt thân cư kỳ độc đích dị trùng mới sẽ bị hấp trùng mà tới. Cùng phổ thông hương đỉnh so sánh lên, kẻ trước là bắt hùng đích cơ quan, kẻ sau chỉ có thể tính là lao thử cái cặp. Ôn lão gia tử đem hộp gỗ đưa cho Ôn Nhạc Dương chúng ta thác tà một nhân. Một đời tránh không khỏi cùng những này trùng độc đánh giao đạo, cái này hương đỉnh tiểu giao cho ngươi, sớm muộn có thể dùng lên được. Ôn nhạc dương đại hỉ dập đầu, ôn thôn hải tại một bên lược mang không vẫn đích cười nói đại phụ thân, hắn cái này đỉnh tử so ta đích còn muốn hào chút. Ôn lão ra tử nghiêng quá hắn một nhãn kia ngươi hỏi hỏi nhạc dương, hắn muốn là chịu cùng ngươi đổi, ta cũng không quản. Ôn thôn hải còn không mở miệng, ôn nhạc dương đã quái khiếu một tiếng, đôi tay vững vàng ôm chặt mặc ngọc hương đỉnh vùng chân tự chạy trong một một cái tình đích theo không đổi không đổi không đổi chương không thúc thúc Thác thử cái ý tứ gì ôn nhạc dương ngay lên một căn củ cà rốt một mặt buồn bực đích hỏi hắn vác theo cái túi sách ngày thứ hai tiểu cùng theo đại bá ly khai thôn tử đi vào thâm sơn ở trong sơn lĩnh nhân trong tích hạn tới căn bản không có đường lối khả tuân chẳng qua ôn gia đích nhập thất tử đệ tại luyện qua sai quyền ở sau thân thủ linh hoạt bước chân nhanh nhẹn trong sơn tuy nhiên gặp gần khó đi nhưng là đối với Bọn hắn thúc điệt tới nói, cùng bình thản đại lục cũng căn bản không có gì khác biệt. Đại bá một đường đi tới, một bên cùng ôn nhạc dương nói lên chính mình năm đó tu tập ôn ra dược thuật đích việc cũ. Ôn thôn hải cầm nắn lên bi khổ đích điệu tử, lắc đầu lay nào đích sướng đến thạc thử thạc thử, không thực ta thử. Ba tuổi con nữ, chớ ta chịu cô sáu. Kinh thi là ôn ra đệ tử từ nhỏ tất học đích công khóa. Đại bá hừ hừ chít chít đích một mực đem chỉnh thiên thạc thử hát xong mới đầy đủ đích than khẩu khí, theo sau một ban khuôn mặt Đối với ôn nhạc dương chính xác nói chúng ta thắc tà môn nhân tưởng muốn xuất sư, đều muốn hoàn thành trưởng bối đích một đạo đề mục, mới có thể đối nhân ngoài ôm lấy thắc tà đích chữ hiệu. Đương Sơ đại gia già cho tà đích khảo đề tựu là thật thử. Ôn nhạc dương a a cười lên lấy kinh thi làm đề luyện vương, cái này đề mục có ý tứ. Trên mồm nói thế này, tâm lý lại nghĩ tới, phá giải cái chữ này hảo, có thể không dùng đích lúc tận lượng còn là đừng dùng. Ôn thôn hải cười lạnh lên nhìn hắn một cái cổ quái. Đến lúc ngươi liền biết phản chính cái này khảo thí đích để mục ngũ hoa bắt môn đủ mọi chủ loại đến lúc đủ ngươi tưởng ôn nhạc dương lẹ lẹ đầu lưỡi tuy tức lại cười kia ngài năm đó làm được là sáu thuốc chuột ôn thôn hải cùng chính mình cái này điệt tử tại trong hai năm sớm chiều ở chung biết tiểu tử này lúc mà thông minh qua nhân lúc mà rốt khí sung thiên lắc đầu cười nói thạc thử làm để liền làm thuốc diệt tử kia muốn là mộc dưa làm đến y liền làm ngược lớn ngũ nào có đơn giản thế kia ta muốn là lộng bao thuốc chuột trở về Sớm bị ngươi đại gia gia đánh chết. Nếu muốn hoàn thành đề mục, được trước giải để thạc thử sướng đích không phải thử, là khổ. Sở dĩ ta cho chính mình làm đích phương tử đặt tên Vu Sơn. Ôn thôn Hải đối, với chính mình đương sơ ứng đề đích phương tử cực là đắc ý, nói đến trong này cố ý dừng lại, cười mị mị đích nhìn vào chính mình đích đại địa tử. Ôn Nhạc Dương lập khắc truy hỏi Vu Sơn. Cùng thạc thử, cùng khổ có quan hệ gì đó? Không đơn giản là con thú, Hán tâm lý đối, với đại bá Ôn lão ra tử đích bản sự bội phục đích ngũ thể đầu, vừa nghe đến đại bá nói lên đắc ý việc cũ, cũng tới hứng thú. Ôn thôn hải chặt đi mấy bước, lật qua một tòa sơn tích, điếu đủ điệt tử đích khẩu vị, này mới không hoảng không vội đích đáp nói cái này phương tử, lấy được là trừ đi vu sơn không phải vân chi ý, ta thái tập 74 vị dự tài, 6 loại trùng trĩ, thí nghiệm vài chục lần, sau cùng luyện chế 6 ngày 6 dạng, cuối cùng cho ta luyện thành vu sơn. Vị này phương tử nhập khẩu vô vị, khả là phiến khắc sau kia cổ mùi thơm mật ngọt trực tiếp xông tới cốt tùy trong trong thiên hạ tiểu tái khó tìm đến thế này ngọt đích hồi vị. Phục qua vu sơn đích nhân, tức liền tái ăn mật ọng, đều sẽ, cảm, giác được đắng chắt tới cực điểm, căn bản không cách, nào, nuốt xuống, tiêu tính nhắm mắt lại cắn răng nuốt xuống, vị nàng cũng sẽ, cảm, giác được đắng chắt khó. Ưng, tái đem ăn sạch đích đồ vật nổ đi ra. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng cái gì đều ăn không xuống, không phải đói chết rồi. Ôn thôn hải cười lạnh một tiếng không có giải dược đích lời, nhân tiểu sẽ hoạt hoạt đem chính mình nói chết. Ôn nhạc dương hấp một ngụm lãnh khí, vị này vu sơn đích phương tử, nghe lên ý cảnh miên miên, an lên hồi vị cam điểm, trên thực tế so chấm tiểu muốn độc thượng một ngàn bội, cùng vu sơn một so, chính mình kia vượng tiểu tử bánh bao khẩu vị đích tiết dương đan, thật thành tiểu hại tử đích ngoạn ý. Ôn thôn hải cười lên vô vô hắn đích bả vai này trùng đệ mục khảo đích là tâm cảnh cùng tâm tính, đương sơ ta luyện thành vu sơn ở sau. Tuy nhiên giải được còn tính có thể, nhưng là đại gia trưởng nói ta tâm tính thiên ám, không hợp thống lĩnh toàn tộc, sở dĩ không đem đại gia trưởng đích vị tử truyền cho ta. Ôn nhạc dương ngạc nhiên ngẩng đầu, rốt hồ hồ đích trông lên chính mình đại bá, không biết hắn vì cái gì cùng chính mình nói những này, càng không biết là chính mình hẳn nên nói cái gì. Ôn thôn hải lại khoát đạt đích cười, vươn tay cấp ôn nhạc dương một cái bạo lật tưởng đến đi đâu, ý tứ của ta là, hiện tại ngươi không dùng đến nghĩ tới lấy phương nhập đề, tâm cảnh đích sự tình không phải có thể tạo tác đi tới. Ôn thôn Hải đình đốn một cái, tiếp tục nói độc phân ngũ hành, cỏ cây chim thú chúng chỉ, các tự đều là cái gì thuộc tính. Chúng nó đích đâu một bộ phận có thể nhập phương, bất đồng đích tài liệu hợp thành sẽ có cái gì hiệu quả. luyện chế đích lúc muốn dùng cái gì hỏa hầu, những đồ vật này tiểu tính nghèo một đời thời quang cũng chưa hẳn có thể nhớ được toàn. càng nhiều đích là muốn dựa ngộ tính. Lần này mang ngươi tiến sơn, tiểu là vì nhượng ngươi học chút chúng ta ôn gia tiên tổ lưu lại đích thật bản sự. Hảo Hảo dùng chút tâm tư, đảng ba lượng năm sau nhạn giới tự nhiên rộng mở, đến lúc đại gia ra điểm ra để mục mục, ngươi tâm lý tự nhiên sẽ có giải, muốn là giải được tốt ngươi cũng có thể cùng ba vị thái gia ra chơi mặt trược, ha ha. Ôn nhạc dương rộng rãi, dưới chân chặt chạy mấy bước, cùng đại ba sóng vai mà đi ta phải trước tại đại sơn này trong lịch luyện, học chút quản dùng đích bản sự, luyện ra thích hợp chính mình đích độc phương, đảng qua thượng hai năm đại gia ra sẽ cho ta điểm hạ để mục, qua khảo thí ở sau, tiểu tính xuất sư ôn thôn hải gật gật đầu sai không nhiều tiểu là cái ý tứ này, chẳng qua tưởng muốn luyện ra thích hợp chính mình đích thể tính, tiếp tục dùng sai quyền luyện độc vào thể đích độc mới khả không dễ dàng, mang trầm chậm tới. kia hai năm này ta đều cùng theo ngài học. ôn thôn hải ha ha cười lớn tiểu tử, ta khả không nhiều thế kia công phu, chúng ta ôn ra tại mặt ngoài quá nhiều đích sự tình muốn làm, tiểu vì ngươi cái tiểu thọ tể tử ta đã để lỡ hai năm, mang ngươi tiến sơn tự nhiên sẽ coi nhân dạy ngươi, đến lúc ngươi liền biết đi chưa được mấy bước, ôn nhạc dương lại đầy mặt nghi vấn đích trong hướng đại bá ngài là nói mấy năm này trong muốn ta học tập tiên tổ lưu lại đích tâm đắc, ôn thôn hải có chút không nén phiền đích phất phất tay đến lúc ngươi liền biết, hiện tại hỏi cũng không dùng, ta không phải cái ý tứ kia, ta là nói sáu, ôn nhạc dương ấp úng nửa ngày, nén đến mặt đỏ dần, sau cùng mới tư tư ngại ngải ngài đích nói xếp làm tổ tiên trong cũng không có nhân ngộ ra tu thiên đích pháp môn sáu, chiếu theo bọn hắn lưu lại tới đích tâm đắc bản lĩnh học tập, ta nhìn chưa hẳn Chưa hẳn có thể thành tiên thôi. hắn từ lúc biết rồi trong nhà cánh niên còn có tu tiên bối cảnh ở sau, tự đối, với, kiện sự này thủy trung niệm niệm không quên, này cũng không quái hán, chỉ cần là nhân thiếu niên, ai không tưởng một bước đăng tiên, tại trên trời nhiều thế giới bay loạn. Đại ba dưới bản chân một lão đạo, trực tiếp vung tay cấp ôn nhạc dương sau náo mua một cái cái kia đầu gỗ trong náo đại nghĩ được đều là đồ vật gì đó. Ôn ra hai ngàn năm trong không biết ra nhiều ít kinh thế kỳ tài. Đem độc kinh độc công phát huy đến cực trí cuối cùng cũng không thể ngộ đạo, liền cả năm đó ôn Lạc tử tổ tiên sau cùng cũng không thành công. Ngươi thừa, dịp sớm tuyệt cái này niệm đầu, hảo hảo mài giũa làm sao phối ra thích hợp chính mình thân thể đích độc phương là chính kinh. Cái này tu thiên đất đạo, hắc hắc, tại ta xem ra tiểu là cái mộng đẹp thôi, ngẫu nhiên làm một lần ngược, lại là không ngại, suốt ngày nghĩ tới khả tiểu sẽ để lỡ công khóa. Ôn Nhạc Dương hơi sừng ôn Lạc tử tổ tiên. Đại bá hừ một tiếng, không nói chuyện nữa chỉ lo túi đầu đổi đường, Tựa Hồ không tưởng cùng hắn tại cái này thoại để thượng thảo luận đi xuống. Ôn Nhạc Dương nặn ra căn củ cà rốt, một bên gặm lên một bên bắt đầu hừ hừ ẩn hình đích cánh. ẩn hình đích cánh nhượng ngộng vĩnh cứu so thiên giải lưu một cái nguyện vọng nhượng chính mình tưởng tượng sáu. Ôn Thuôn Hải ha, ha ha cười lớn, nhấc chân cấp hắn một cước. Thúc điệt hai trên mồm cười nói, dưới chân không chút đỉnh đốn, cũng nhìn không thấy bọn hắn phát lực cùng chạy, tiểu tại liền cả sơn bích chung nhảy nhảy nhót nhót một đường đích tiểu chạy lên, không qua nhiều ít lúc. Thân ảnh tiểu bị hệ tịt để bị đại sơn nuốt ngập. Chín đỉnh sơn nơi sâu, trong đều là mảng lớn đích nguyên thủy rừng rậm, không có một tia khoa kỹ văn minh đích nguyên tích. Ôn thôn Hải Thúc Điệt trên một đường đàm đàm nói nói, khát ưu tiếp thẩm chút sân tuyển, bất biết bất giác đã trời đã hoàn toàn đen tối hạ tới. Ôn Nhạc Dương giúp lấy hắn đại bá hạ độc được chút giá vị, một cái nguyên huyện trưởng một cái cao trung bò học sinh, ra hai giá khởi lửa lồng thiêu nướng lên quốc gia bảo hộ độc vật, an đích đầy mồm chảy mỡ. An qua thì nướng Đại bá đem trong tay đích cốt đầu đồng tử quăng ra, đối với Ôn Nhạc Dương cười nói tiểu tử, đem ngươi đích mặc ngọc hương đỉnh lấy ra, ta trước dạy ngươi hương đỉnh đích cách dùng. Ôn Nhạc Dương đại hỉ, hắn sớm tiểu muốn thử xem bảo bối hương đỉnh đích bản sự, gấp gáp từ trong bao quần áo tiểu tâm rực rực, rè rạt, đích lấy ra hương đỉnh cùng một bó thảo dược, phiến khác sau thảo dược châm đốt, một sợi huấn nhân muốn say đích rú hương chuyển mắt chẳng khắp, thúc điệt hai nhân hai ba cái leo lên đại thụ, nương theo nơi không xa lửa lồng đích dư quang trừng lớn trong mắt chờ đợi lên trùng độc dị thú. Ôn thôn hải ẩn tàng tại nơi không xa, còn không quên để tỉnh ôn nhạc dương phổ thông đích trùng độc, đều sợ hãi cái này đỉnh tử tán đi ra đích hương khí, chỉ có lợi hại đích trùng tử mới dám tới. Nại tâm điểm này phụ cận muốn là không có gì lợi hại đồ vật, có khả năng một đêm đều không động tĩnh. Hán đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên một trận tiếng xé gió xoắn vỡ sơn đêm đích tịch tĩnh, có cái gì đồ vật chính cao tốc chạy bay mà tới. Ôn nhạc dương tại trên cây hương phấn đích mở to hai mắt. Chẳng qua tâm lý cũng có chút lo lắng bất an, nghe động tĩnh tới đích tuyệt đối không phải cái gì trùng tử, đảo giống là đầu tên yêu, muốn thật là cái đại khối đầu, một ngồi tại hương đỉnh thượng, kia bảo bối không phải vỡ không thể. Phốc lăng phốc lăng nối thành một mảnh đích tiếng bước chân dần dần rõ rệt, chật địa ôn nhạc dương trước mắt một hoa, toàn tức đồng khổng phóng đại, không dám chi tín đích đinh lên dưới thân đích đất trống. Nhào vào trong rừng, là hai cái bưu hình đại hán. Hai nhân trên mặt đích biểu tình si si ngốc đốc, chạy vào ở sau lập khắc hoan hô một tiếng căn bản không lý hội Mặc Ngọc Hương đỉnh, mà là nhào hướng lửa lồng thượng ra hai ăn thừa lại đích thịt nướng, cũng không hiềm bằng mồm, cướp qua tới thịt nướng há miệng đại nhai. Ôn Nhạc Dương lần thứ nhất sử dụng Mặc Ngọc Hương đỉnh, không dụ tới trùng độc, lại đưa tới hai vị rốt đại gia. Hai cái đại hán trên mặt bẩn đích căn bản tiểu nhìn không ra niên kỷ, đầu tóc dâu ria loạn tao tao đích quấn quýt tại một chỗ, giữ lấy đống lửa ngươi tranh ta cướp, một biết công phu tiểu đem thừa lại đích thịt nướng ăn đích tinh quang, tại trên cây đích ôn nhạc dương đột nhiên ai yêu một tiếng kinh hô lúc này mới tưởng lên, hắn cùng đại bá nướng tại trên lửa đích vật săn là bị ôn ra kịch độc độc phiền, bọn hắn đều bảo qua rượu thuốc, thân thể sớm đã đối, với này chủng độc tố miễn dịch, nhưng là đối với nhân phổ thông tới nói lại đủ để chí mạng. ôn nhạc dương tiểu giống trích quái điều một dạng, từ trên tán cây vọt lên, hướng về hai cái đại hán trong tay cốt đầu động tử nhào đi trong thịt có độc, không thể loạn ăn. có nhân cứ thịt. hai điều đại hán đây đó liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát ra chấn thiên giá kiểu đích giống to. Ôn nhạc dương còn không tới gần, hai cái nhân đã một trái một phải, phách đầu cái kiểm, đổ gặp xuống, đích hướng về hắn đánh qua tới. Quyền cước hữu đầu gối vai cùng lúc phát động, vô số đạo kinh lực phá không đích thanh âm, từ thân thể của bọn hắn bốn phía vang lên, mỗi một kích đều ẩn hàm cự lực, ôn nhạc dương trong tâm kinh hãi muốn tuyệt, này hai cái quái nhân cách đánh là chính tông đích ôn ra sai quyền, mà lại tạo nghệ so lên chính mình muốn thâm hậu đích nhiều hảo giống so lên đại bá tới cũng không kịp đa nhượng, hắn vừa vặn phốc đi qua. Đã bị hai cái nhân quần đầu không biết đến ít hạng oan, sinh sinh bị nhân. Gia cấp đánh bay, nếu không phải từ nhỏ ngâm rượu thuốc, trong hai năm này thần tử lại cường hãn quá nhiều, sợ rằng hiện tại ôn nhạc dương liền nên xuyên Việt. Hảo tại hai cái đại hán không có tại quyền kình trong gia nhập độc lực, nếu không hiện tại ôn nhạc dương tiểu châu phi đen. Ôn nhạc dương căn bản chống đỡ không được, trong mồm hoảng hoảng trương trương đích hô lớn đừng đánh đừng đánh, thịt là của ta ta là ôn ra sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong. Hai cái quái nhân đột nhiên là hoảng lên. Lao thất, thịt là nhân ra. Đại hán giáp quái khiếu. Lao 11, nhanh chạy. Đại hán chuyển đầu tự chạy. Lao bác, chờ ta đại hán giáp cùng theo mặt trước đích quái nhân tự chạy. Lao tam, đem thịt cầm lấy. Đại hán ất lại kêu, lão Lao 14, ta ăn no, chạy chứ. Đại hán giáp nhìn vào trên đống lửa thừa lại đích cốt đầu ra đỡ, do dự một cái, còn là chạy. Nhắm mắt lại nghe, còn tưởng rằng cướp thịt đích là một đám nhân. Ôn nhạc dương nằm trên mặt đất, toàn thân đích cốt đầu đều muốn tan khung tượng, tại nghe đến hai cái quái nhân đây đó đích xưng hô ở sau, nào tương tử cũng bắt đầu đau. Đại bà ôn thôn hải lúc này mới ha ha cười lớn từ trên cây nhảy đi xuống, đối với hai cái rốt hán tử kêu nói lão chín, lão mười ba, đường chạy, đại ca tới xem các ngươi. Ôn nhạc dương rất tưởng nói ra máu để diễn tả một cái chính mình đối, với hai vị đại hán tại số học tạo nghệ thượng đích kính ngưỡng hai cái kẻ ngu đột nhiên nhìn đến ôn thôn hải nhảy đi xuống trước là dọa nhảy dựng tùy tức lớn tiếng hoan hô ha ha cười lớn bổ nhào đi lên bốn trích dầu nhảy dơ bẩn đích đại thủ cùng lúc vươn đi ra vững vàng ôm chặt hắn lại kêu lại nhảy đại ba không chút nào cho là ý tiêu mặc cho hai cái rốt hắn từ ôm lấy trong ánh mắt sung mãn từ ái đích thần sắc quay đầu lại đối với ôn nhạc dương cười nói tiểu tử mau tới gặp gặp ngươi chín thúc cùng 13 ba thuốc ôn nhạc dương lắc lư lên bỏ đi lên hai cái kẻ ngu nhìn đến hắn bò đi lên. Ai yêu một tiếng lại muốn chạy, ôn thôn hải nhanh tay lại mắt, một bà kéo hắn lại môn hai không dùng chạy không dùng chạy, hắn đích thịt tiểu là nướng cho các ngươi ăn. Hai cái kẻ ngu đồng thời thở dài một hơi, vai sóng vai đứng cùng một chỗ, đối với ôn nhạc dương cúc cùng cùng lúc kêu nói. Chín thúc, mười ba thúc. Tùy tức hai cái hắn tử buồn bực đích liếc mắt nhìn nhau, trong đó một nhân hỏi là chín thúc còn là mười ba thúc. Là ngươi chín thúc, là ta mười ba thúc, bởi vì hai ta đích tuổi tác không cùng dạng. Một cái khác hán tử giải thích nói. Nga. Cái thứ nhất hán tử hoảng nhiên đại ngộ. 6. Ôn nhạc dương đánh tới thanh thủy, tử tế nhìn vào trước mắt hai cái đối với hắn hỉ hỉ mị tiếu đích quái nhân 9 thúc. 13 thúc. Tùy tức lại trông hướng đại bá bọn hắn 6. Là ta đích 9 thúc cùng 13 thúc. Bọn hắn sẽ sai quyền, cũng là ôn ra đích nội thất đệ tử. Ôn nhạc dương căn vốn tiểu chưa thấy qua này hai cái quái nhân. Ôn thôn hải cấp hai cái quái nhân sơ tẩy. Hai nhân cười hì hì đích ngồi tại trên đất cũng không núc đích, mặc cho hắn bãi lộng lao chín cùng lão 13 đích náo tử không tốt. Nói lên, hắn dùng ngón tay chỉ chính mình đích náo đại, ngoài ra hai cái nhân cũng cùng lúc xỏa tiếu lên vươn tay ra, học theo ôn thôn hải dùng một căn ngón tay đỉnh đỉnh chính mình đích mặt trời. Bọn hắn ca hai gân cốt gia kỳ, thân thể đích tư chất tại chúng ta này một đời nhân trung tuyệt vô cận hữu hiếm có, nhưng là không dành thế sự, tuy nhiên không biện pháp luyện ra thích hợp chính mình đích phương tử tới tiến một bước tu hành. Chẳng qua ngươi đại gia gia còn là đem bọn họ huynh đệ xếp vào môn tưởng, thủ lấy sai quyền, bình thời không có việc gì đích lúc, tựu bỏ mặc này hai nhân bọn họ tại đại sơn trong chơi đùa. Về sau ngươi luyện quyền đích lúc, tận khả hướng hai vị này thúc thúc thỉnh giáo, bọn hắn căn cứ sai quyền tự sáng đích hoa dạng, cả ta đều ứng phó không tới. Ôn Nhạc Dương một bên nghe lên, cũng một bên giúp lấy đại bá cho chính mình đích chín thúc cùng 14 thúc sơ tẩy, hai cái rốt hán tử cực có lễ mạo đích đối với hắn nhếch miệng mà cười tạ tạ thất thúc 10 thúc. Hai vị này đích chữ số khái niệm, thực tại hỗn loạn tới cực điểm. Ôn thôn hải vỗ lên hai cái hai cái quái nhân đích bả vai, chỉ vào ôn nhạc dương hắn là các ngươi đích địa tử, không phải thúc thúc, về sau các ngươi tiểu gọi hắn khả hắn nhạc dương. Ôn nhạc dương đột nhiên tưởng lên cái gì, sắc mặt hoảng hốt trông hướng chính mình đích đại bá đại bá, về sau không phải hai vị này thúc thúc dạy ta chứ. Ôn thôn hải phun mắng phong thí, bọn hắn ca hai không hiểu độc phương, dạy ngươi đích có khác nhân khác. Ôn nhạc dương này mới thở dài một hơi. Hắn đích hai vị rốt thúc thúc sông lên hắn hi hi ha ha đích cười nói mặt trời đừng sợ, lào yêu tinh dạy ngươi. Không dùng bao dài thời gian, ôn chín cùng ôn 13 tiểu sơ tẩy sạch sẽ, đá rơi dâu ria sau, hai cá nhân đích trưởng tướng đều là nghi biểu đường đường, chỉ bất qua trong ánh mắt thấu ra ngốc trệ, nhét miệng một cười ở dưới càng là rốt khí sung thiên. Ôn thôn hải một mặt thương tiếc đích nhìn vào chính mình hai cái huynh đệ, a a cười nói này mới giống lời, các ngươi trở lấy. Chờ ta tái ta xuống sơn nói cái gì cũng giúp các người một nhân mang về một cái tức phụ tới. Ôn chín cùng ôn 13 nhìn nhau đại nhạc lão đại, tức phụ ăn ngon không. Bốn cái nhân chính cười nói, ôn thôn hải đột nhiên vươn tay một vố nào môn mụ, kém điểm đem chính sự quên rồi. Nói lên, trực tiếp đem chính mình đích hai cái rốt huynh để ném lên cây, thấp giọng dặn dò nói ai cũng không cho động. Nói xong lại bổ sung một câu ai động ai là vương bắt đàn. Hai cái nhân bị ném tiến tàng cây chung vừa tưởng động đậy, vừa nghe gặp nửa câu sau. Lập khác tiểu giống cái bùn nặng một dạng, các tự ôm lấy một cái cảnh cây to cũng không núp đích. Ôn thôn hải vươn tay một chỉ nơi không xa đích mặc ngọc hương đỉnh, đối với ôn nhạc dương làm một cái cấm thanh đích thủ thế, thúc điệt hai cũng nhẹ nhẹ đích leo lên cây, cơ hồ không phát ra một điểm thanh âm. Chính là nửa đêm thời phần, chung quanh một phiến tịch tính, ôn nhạc dương lúc này mới chú ý đến, giữa rừng đích trùng mình quạ để không biết lúc nào đó đều đã tan biến, chỉ có một trận cực kỳ nhỏ nhẹ. Hảo giống tiêu nướng trang giấy đích suy suy tiếng như có như không đích từ nơi không xa chuyển tới, chính có cái gì đổ vật hướng về bọn hắn đích phương hướng chậm rãi bơi tới. Ôn thôn hải vỗ nhẹ nhẹ một cái ôn nhạc dương, vươn tay chỉ một cái phương hướng, ôn nhạc dương trùng mục trong đi. Tại tây bắc trên phương hướng, tươi tốt đích cỏ hoang chính dị thường quỷ dị đích hướng về hai bên đảo phủ, một điều sợi mảnh từ xa đến gần lan tràn qua tới. Ôn nhạc dương gần nhất hai năm tiến bộ quá nhiều, ánh mắt so lên nguyên lai like cũng sắc nhọn đích rất nhiều, tức liền trong đêm đen cũng có thể ở nước đích nhìn đến nơi xa, nơi gần đích cảnh vật càng là rõ rệt. kia điều sợi mảnh tốc độ thật chậm, hảo giống hành tẩu một đoạn thời gian tiểu muốn nằm sấp một sẽ, mấy chục thước đích cự ly đã đi sắp gần hai cái giờ, hai cái quái nhân còn ôm lấy cành cây, như cũ bảo chỉ lấy lên cây lúc đích biểu tình, xem ra là thật không muốn làm vương bắt đạn. ôn thôn hải hảo giống đã biết tới đích là đồ vật gì đó, nghiêng quá một nhãn chính mình đích đại liệt tử, nhẹ nhẹ cười nói hảo tiểu tử, mệnh không sai à? ôn nhạc dương lại khẩn trương lại kinh hỉ vại ống quần thượng hung hăng lao đi trong lòng bàn tay đích mồ hôi. Chương 006, bí ẩn. Sợi mảnh cuối cùng bơi vào giữa rừng đích đất trống, một cổ như có như không đích cháy khét khí vị theo đó vào thằng, Ôn Nhạc Dương híp lại trong mắt, cuối cùng nhìn rõ tới đích là đồ vật gì đó. Một điều chẳng qua ngón tay nhỏ dài ngắn tiểu bà trùng, trên thân lưa lưa thưa thưa đích trưởng lên mấy gốc gai ngược, toàn thân đỏ sẫm vô bì béo mập, nhìn đi lên tiểu giống một trích mới từ sơn hồng trong lọ bò đi ra, dần đầu đần não dinh dưỡng quá thừa đích sâu lông. Tại trùng tử đích thân sau, lưu lại một điều cháy khét đích hắc tuyến, vô luận cỏ cây còn là đá sơn, đều phảng phất bị kìm lửa tử nóng quá tựa. Sâu lông vây lấy hương đỉnh chuyển mấy vòng, thân tử mánh đích một đạn tiểu nhảy vào đỉnh nội, phảng phất hoan du chi cực đích chi chi kêu vài tiếng, tiểu tái không có động tĩnh. Lại qua nửa buổi, ôn thôn hải áa cười nói thành, theo sau tung thân nhảy xuống đại thụ, vươn tay cầm lên hương đỉnh, trước đánh ra nhìn một chút xác nhận không việc, mới đưa cho ôn nhạc dương tiểu tử, biết đây là cái gìư? Ôn Nhạc Dương nâng lên hương đỉnh lắc đầu, kia điều tới lúc trận trượng khá lớn đích sâu lông đã cuộn xúc thành một đoàn, thư thư phục phục đích nằm tại đỉnh nội, một động bất động, không biết là tại ngủ giấc còn là đã chết rồi. Tưởng muốn vươn tay đi đụng đụng, mà lại không dám, có thể bị hương đỉnh hấp trùng tới đích trùng tử, trong thân thể đích độc tính cho dù là ôn gia đệ tử cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Ôn thôn Hải ha ha, ha cười lớn không xuất tức, yên tâm đi, này trùng trùng tử gọi là Phật đang trùng, không cần nhìn nó trên đường cỏ cây đều thiêu cháy. Kỳ thực không có bao nhiêu độc tính. Ôn Nhạc Dương một mặt đích buồn bực độc tính không lớn. Ôn thôn kêu gật gật đầu, như cũng là một mặt đích mặt cười đây là ấu trùng, đằng nó làm kén thành đĩa, biến thành Phật đang trùng ở sau liền không được. Đó là thiên hạ lợi hại nhất đích hòa độc. Đưa tay vươn vào đi. Hai vị sấp tại trên trạc cây đích rốt thúc thúc, cũng chớp nháy liếc trong mắt một mặt hiếu kỳ đích trông hướng mặt đất, nhưng là trừ này ở ngoài ai cũng không chịu động trước, trông lên hương đỉnh đích trong mắt hảo giống đều nhanh vươn ra tay nhỏ tới ôn nhạc dương không minh bạch vì cái gì đại bá muốn hắn dạng này làm, chẳng qua còn là chiến chiến căng căng đích đưa tay vươn vào hương đỉnh, kia điều béo mập đích tiểu trùng tử đột nhiên căng thẳng thân thể, một cái tử thoáng lên hắn đích lòng bàn tay, béo mập đích thân tử không ngừng nhuyễn động lên lăn qua lăn lại, hảo giống tại chơi đùa một dạng, ôn nhạc dương chỉ cảm giáp được chính mình đích trong lòng bàn tay một đoàn lửa nóng, thân tử hơi run tiểu giống đưa tay rút đi ra, hắn đại bá, một bà đè xuống hắn đích cổ tay đừng động, không thể động. Phật đang trùng tại ôn nhạc dương đích trong lòng bàn tay chơi một sẽ, giống như là mệt mỏi, lại lắc đầu vây đuôi đích nhảy đi xuống, tiếp tục quận xúc tại hương đỉnh trong, bắt đầu ngủ giấc. Ôn thôn hải này mới đem hắn đích tay rút đi ra tiểu tử, về sau mỗi ngày đều cùng hắn chơi một sẽ, nhớ lấy, tại nó chủ động ly khai ở trước, thủ trưởng tuyệt không khả ly khai hương đỉnh. Ôn nhạc dương rút ra thủ trưởng, nương theo ánh trăng vừa nhìn, một điều hỏa hồng sắc đích sợi mảnh, chính men theo huyết mạch hướng bả vai chậm rãi lan tràn. Trường tâm trên có vô số cái cực tế đích tiểu động, đều là trùng tử trên thân đích lông cứng chắc. Ôn Nhạc Dương này xem kinh được không như bình thường, hỏa hồng sắc đích sợi mảnh một khi lan tràn đến vòng ngực, tiểu la thần tiên cũng cứu không hoạt, gấp gáp tay bận cước loạn đích từ trong lòng lấy ra ôn ra dùng tới tiêu độc đích dược phấn đồ tại trường tâm, tay kia ngũ chỉ như vòng tại chúng độc đích cánh tay mạch hạ ba tấc nơi không ngừng đích gắn sốc, độc tuyến rất nhanh tiểu đỉnh chỉ lan tràn, chậm rãi đích đảo trở về, phiến khắc sau, vài giọt đỏ xâm đến cực điểm đích huyết <cười> dịch từ hắn, trường tâm đích miệng vết thương trung chen đi ra. từ lúc hắn bắt đầu ngâm tẩm kịch độc diệu thuốc, luyện tập sai quyển tới nay, hạt tử Ngô Công một loại đích trùng độc trước nay đều nhiễu lên hắn đi. có một lần một trích toàn thân hỏa hồng, sắp gần dài ba tấc đích một đầu đại Ngô Công bị hắn đuổi đích tẩu đầu vô lộ, cùng đường quay đầu cắn hắn một ngụm, kết quả Ngô Công lật thân mà chết, tự mình hắn một chút việc đều không có. này trích Phật đang trùng, mặc dù tại ôn gia nội thất đệ tử trong mắt không tính nổi kỳ độc chi vật. Nhưng là tại nhân phổ thông xem ra, tuyệt đối là kẻ chúng không cứu, này trùng trùng tử ngũ hành thuộc hỏa, sinh tính ngoan bỉ ưa thích nhất cùng đồng nam chơi đùa, nhưng là nhân bình thường bị nó chơi một cái chết một mạng. Ôn thôn hải nhìn vào hắn thuộc luyện đích cho chính mình tiêu độc, trong thần sắc lướt qua một tia man ý về sau có thời gian tiểu bồi nó chơi lên một sẽ đảng có một ngày, hắn chịu men theo cánh tay của người ly khai hương đỉnh, tiểu thuyết minh nó đã nhận chủ, về sau ngươi tiểu có thể đem nó mang tại trên thân muốn là cơ duyên xảo hợp nó có thể phá kén thành điệp biến thành Phật đăng trùng. Hắc, tiểu tử kia ngươi đích phúc phận tử lớn. Ôn Nhạc Dương trước là hỉ tư tư đích gật đầu, tuy tức lại có chút buồn bực đích hỏi cơ duyên xảo hợp. Phật đăng trùng thân phụ trong ngũ hành đích hành hỏa, hóa làm thành trùng Phật đăng vẫn lấy sau, trong thân thể đích hỏa độc chi tính bạo tăng, là thiên hạ nhất đẳng nhất đích độc vật, nhưng là căn cư ôn gia tiền nhân đích ghi chép, này trùng trùng tử đại đều tại kết kén ở sau, không chờ hóa điệp tiểu chết tại cái tử cụ thể bởi vì cái gì khiến chúng nó hiểu chết lại ai cũng không biết. Ôn nhạc dương lẹ lẹ đầu lưỡi như đã đại bá đều không biết, hắn tiểu càng không dùng phí náo tử, chẳng qua vừa nghĩ tới trùng tử nhận chủ, còn là một điều mập điếu biếu đích trùng tử, tâm lý cũng cảm giác được có thú. Họ ôn đích từ nhỏ tiểu cùng trùng độc đánh giao đạo, thông thường mà nói trùng tử độc tính càng lớn, trường tướng tiểu càng tranh nhanh cổ quái, giống thế này hàm thái khả bốc đích còn thật không thấy nhiều. Ôn thôn hải dặn dò xong rồi chính mình đích đệ tử. Đột nhiên vươn tay một chỉ ôn 13 hồ lớn 13, ngươi động, ngươi là vương bắt đạn. Ôn 13 quái khiếu một tiếng từ trên cây nhảy đi xuống ta không động. Không động ngươi làm sao nhảy đi xuống. Ôn thôn hải một bên ha ha cười lớn, một bên đối, với, ôn nhạc dương rảo hiệt đích trên trước mắt tình, nhỏ giọng nói về sau hai bọn họ huynh đệ muốn cuốn lấy ngươi không được, tiểu dùng chiêu này. Ôn nhạc dương cười khổ ta cũng không dám nói thúc thúc là vương bắt đạn. Nói xong xứng một cái. Lại vội vàng bổ sung nói cũng không dám nói bá bá là vương bất đạn. Ôn thôn hải phun ngụm nước bọt ngủ giấc ngủ giấc, ai không ngủ giấc ai là vương bất đạn. Ôn 13 bị đại bá gài, tức giận đích không chịu ngủ giấc, từ trong lòng đào ra cái để tuyến một ngẫu xem ra là hắn từ nhỏ tiểu yêu thích đích đồ chơi. Chẳng qua hắn trong tay đích đồ chơi, so lên một kiểu đích để tuyến một ngẫu muốn phức tạp đích quá nhiều, chi chi chít chít đích đếm không xuể lại nhiều ít đạo không thường ôn 13 nhàn thục đích bãi lộng mấy cái Một ngâu thật giống như là cái nhân sống một dạng, toàn thân cao thấp đích then khớp đều linh hoạt dị thường. Ôn chín cũng bị hấp trùng qua tới, hô lớn một câu nhạc bất quần, người cái này ti bị tiểu nhân, trả ta độc lập đoàn trên dưới 500 khẩu đích mệnh tới. Cũng bãi lộng lấy một cái để tuyến một ngâu ý y nha nha đích sông qua tới. Ôn 13 không chút yếu kém xem ngươi ra đạo gia tổ truyền đích đạt ma thần quyền. Ca hai hi hi ha ha đích nhượng một ngâu đánh lột, hô to gọi nhỏ thanh hù được phương viên mấy giảm đích quả sáu. Ôn nhạc dương tiểu cùng theo đại bá một đường đi vào thâm sơn, hai cái rốt thúc thúc tiểu bồi tại bọn hắn bên thân, bất thời đại kinh tiểu quái đích cởi đùa một phen ôn chín cùng ôn 13 tâm tư đơn thuần, tiểu cùng vừa vận học biết đi đường đích hải từ một dạng, đặc biệt là theo tại thân nhân bên thân, càng thêm tới tinh thần, nhìn đến cái gì đều muốn hiếu kỳ đích náo thượng một sẽ, cùng ôn nhạc dương cũng rất nhanh tiểu hôn thủ. Ôn thôn hải không có một tia đích không nén thiền, tương phản, trong hướng bọn hắn đích trong ánh mắt còn khá có chút quyến luyến không bỏ thỉnh thoảng đích tiểu sẽ dặn dò chính mình hai cái rốt huynh đệ tương lai nhạc dương nếu như bị nhân khi phụ các ngươi làm thúc thúc đích khả không thể không quản nếu ai dám khi phụ chúng ta mặt trời ta đem hắn ruột đánh đi ra này hai huynh đệ căn bản không nhớ được nhạc dương suốt ngày mặt trời mặt trời đích kêu lên ôn nhạc dương hắn sớm đã thành thói quen đại sơn liên miên kỳ phong trùng trùng ôn nhạc dương sớm tiểu không biết đường đi chỉ nhớ rõ bọn hắn là một đường hướng tây không ngừng đích phiên sơn việt lĩnh có danh đích lúc tiểu đem tay vươn đến hương trong đỉnh Bồi lên Phật đang trùng chơi lên một sẽ, theo sau tái nghe răng nứt miệng đích tiêu độc thẳng đến ba ngày ở sau, đại bá chỉ vào nơi không xa một phiến hồng diệp lâm nhạc dương đến, trung quanh thanh sơn một phiến xuân lục giạt rào, tại vạn khoảnh bích lục trùng kia một mảnh nhỏ hồng sắc rừng hào giống nhảy thoát đích hỏa diễm dị thường bắt mắt. Ôn nhạc dương cười khổ lên đại bá, hiện tại tổng nên cáo tố ta đây là đầu chứ? Không chờ Ôn thôn hải nói chuyện, Ôn chín tiểu gom qua tới, lôi kéo Ôn nhạc dương đích tay mặt trời, ta biết. Nơi này là lao yêu tinh đích nhà. Ôn 13 cũng cùng theo dùng sức gật đầu, sắt có giới sự đích nói không sai, lao yêu tinh cả nhà hảo nhiều nhân, ngày ngày ăn thịt. Người đi, cũng có thịt ăn. Hai cá nhân đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên một cái nghe không ra nam nữ đích khản khản thanh âm chuyển tới các ngươi hai cái tới, cũng có thịt ăn, làm sao không tới. Ôn 9 cùng ôn 13 phản phất gặp quỷ một dạng, các tự quái khiếu một tiếng trốn đến ôn thôn hải đích sau lưng, ôn 9 còn cực có nghĩa khí đích để tỉnh một tiếng mặt trời nhanh chạy. Lão yêu tinh tới rồi. Kinh kiện đích tiếng bước chân vang lên, một cái thân mặc trường bào, đầu đầy tóc trắng, trên mặt chi chi chít chít toàn là nếp nhăn đích lão thái bà, run run lẩy bẩy đích từ nơi xa đi tới, lại không qua nhiều ít công phu, tiểu đến ôn nhạc dương đẳng nhân đích trước mặt. Ôn tôn hải vội vàng đối với ôn nhạc dương kêu nói mau tới gặp qua chúng ta ôn gia đích trưởng bối. Ôn nhạc dương trực tiếp ngã quỵ, một cái đầu túi tại trên đất ôn nhạc dương gặp qua 6. Cô nãi nãi 6. Thoại âm chưa lạc, ôn nhạc dương, cảm giác được trước mắt tối sầm, khẩn theo góc toàn thân đích ra rẻ liền giống bị nước lạnh nổ qua đích ra trâu một dạng đột nhiên co rút, hung hăng đích bái tại chính mình đích cốt nhục thượng, kịch liệt đích đau đớn nhượng hắn cơ hồ thấu chẳng qua khi tới, ôn thôn hải gấp gáp đỡ lấy chính mình đích điện tử tiểu tử trong mắt ngủ, đây là ngươi tứ gia gia, đuổi gấp lại mới dập đầu, tùy tức lại hướng cái lao đầu kia tử nói tứ phụ thân, cái hải tử này trước nay tiểu có chút hồ đồ, ngài biết sáu. ôn gia thôn tử trong đích ba vị gia trưởng. Niên kỷ đều tại 80 tuổi trên dưới, chẳng qua bình thời bảo dưỡng đích cực hảo, nhìn đi lên cũng tiểu 60 có dư, nhưng là trước mắt vị này tứ ra ra, nhìn vào sợ rằng được có hơn 100 tuổi, trên mặt đích nếp nhăn tối thiện đích cũng có nửa tất thâm, lao đích căn bản tiểu nhìn không ra tính biệt. Ôn nhạc dương cũng chưa từng nghe nói qua chính mình còn có một vị tứ ra ra, tều hắn gọi cô nãi nãi, thuần thuộc bị hai thuốc thúc trùng sai, một tiểu yêu quái là nam, yêu tình là nữ. Ôn tứ lao ra đích hừ lạnh tiểu giống một căn băng châm một dạng mang theo bén nhọn đích tiếng xé gió hung hăng đâm vào ôn nhạc dương đích mảng nhĩ nơi sâu trong ôn nhạc dương đau đến toàn thân phát run tại đại bá đích dịu đỡ hạ lại miễn cưỡng dập cái đầu gặp qua tứ gia gia tôn nhi ôn nhạc dương vô lý tứ gia gia kiến lượng ôn tứ lao gian này mới nhẹ nhẹ vừa vung tay này tiểu là chúng ta ôn gia lần này thông qua đại khảo đích đệ tử một đời không bằng một đời ôn nhạc dương chỉ cảm giác được toàn thân trên dưới mãnh địa một tùng kia trùng rút gân phệ cốt đích kịch đau đã đột nhiên biến mất Ôn thôn hải một mặt bị thiếu, trước đối với tứ lao đầu túi mình vai chào mới mở miệng buôn cha, ngài cũng đừng nói thế này, nơi lâu rồi ngài liền biết, cái này hoa hoa cũng còn có chút khả lấy chi nơi. Ngài nhìn là ngài cùng hắn nói, còn là ta nói. Ôn tứ lao ra không nén phiền đích vung tay háo tử, tỏ ý ôn thôn hải đi nói, lạnh lẻo đích ánh mắt bắt đầu trên giới đánh giá ôn 9 cùng ôn 13, hai cái rốt hán tử bình thời không niệm chú ngữ căn bản sẽ không chịu ngừng nghỉ nữa khác, hiện tại tại lao đầu tử so độc xà còn lãnh đích ánh mắt hạ. Cánh nhiên không dám hơi động, lao thực ba giao đích tiểu đứng tại nguyên. Ôn nhạc dương tâm lý kêu khổ, xem ra chính mình hai năm này đều muốn cùng theo vị này tứ ra ra ăn thịt. Ôn thôn hải căn bản không lý hội hắn một mặt khổ tướng, trước chỉ chỉ kia phiến Hồng Diệp Lâm, theo sau sảng giọng nói Hồng Diệp trong rừng, tiểu là ta thác tà tông đích trọng địa, sinh lão bệnh tử phường. Ôn nhạc dương, cảm, giác được não tử có điểm rút gần, lần này tiến sơn, trước là ngộ đến hai cái lấy trước đều không biết đích rốt thúc thúc lại gặp được căn bản chưa từng nghe nói đích tứ gia gia, sau cùng lại đi ra một cái ôn gia trọng địa sinh lão bệnh tử phường. Mỗi cái thế lực, vô luận là gia tộc còn là môn phái hoặc giả tổ chức, đều sẽ có chính mình đích bí mật, ôn gia sư thừa thất tà, bản cứ chín đỉnh sơn 2000 năm, một lần bị thiên hạ coi là cấm, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Sinh lão bệnh tử phường, tựu là ôn gia lớn nhất đích bí mật. Chữ sinh hảo, tôn phong các trùng điện tịch, bao quát ôn không thảo lịch đại tiền nhân thu tập cùng tổng kết đích tâm đắc. Vạn vật vạn hành đích ngũ hành thuộc tính, độc phương phương thuốc cùng với dân gian kỹ thuật kỳ phương, tóm lại ngũ hoa bát môn, đủ mọi chủng loại, một cá nhân tiểu tính học lên mấy trăm năm cũng đừng muốn học xong. Chữ lao hảo, tôn đặt lên lịch đại ôn họ đại gia trưởng thi thể, những nhân này sống sót đích lúc đều độc công chắc tuyệt, trong thân thể tích lũy đại lượng đích độc tố, chết sau thi thể không hủ không đố, ném tại trong nước độc chết cá, trôn tại trong đất không giải thảo, nộ hỏa liền biến thành hủ hồn thực cốt đích độc yên, vì hoàn bảo đều bị thu tập đến giả tự phường trong chữ bệnh hào, nuôi dưỡng lên đại lượng đích độc vật chữ tử hào, ôn gia bồi dưỡng lực lượng cùng cao thủ đích bí mật cơ ôn gia sừng sững 2.000 năm không ngã mà lại độc công ngày gần tinh tiến rất lớn trình độ thượng dự đích tiểu là này tòa phương tử vị này ôn tứ lao gia tiểu là sinh lão bệnh tử phương đích chủ nhân không có hắn đích đồng ý cho dù là ôn đại lao gia cũng không thể hướng những nhân khác tiết lộ phường trong đích sự tình ôn tứ lao gia mặt không biểu tình đích Đẳng ôn thôn hải nói xong. Lại dùng bà chủ trọn tuyển cải trắng đích ánh mắt nhìn một chút ô nhạc dương, mới chậm rãi đích đối với hắn dựng lên hai căn đầu ngón tay hai năm, sinh lão bệnh tử phường trích dung ngươi hai năm, phường nội điển tịch cũng mặc ngươi lưu lãm, có cái gì không minh bạch đích có thể hỏi ta, có việc ly phường cũng không cần cùng ta đánh chiêu hô, chẳng qua chỉ có hai năm, có thể học thành cái dạng gì cùng ta không, liên, quan muốn. Là hai năm ở sau ngươi còn dựa vào phường chung không đi, vậy tiểu một đời cũng không cần đi. Ôn thôn hải nhữ mảy tứ phụ thân, hai năm phải hay không quá ngắn, phường tử trong đích điển tịch nhiều thế kia sáu. Ôn tứ lao ra đích trên mặt không có một kia biểu tình, cứng nhắc đích lắc lắc đầu này trùng hóa sắc, mười năm trăm năm lại như, thế, nào. Ôn nhạc dương đích mặt nén đến đỏ bừng, chẳng qua còn là cung cung kính kính đích hỏi kia trong phường có cái gì quy củ, còn thỉnh tứ ra ra thị hạ. Ôn tứ ra đích trong ánh mắt lóe ra một tia không đáng quy củ không nhiều, một sẽ tái cùng người nói, còn về cái khác đích đều không có gì hạn chế Ngươi muốn là, cảm, giác được chính mình có bản sự có thể đem này tòa phường từ thiêu, cũng đại khả phóng nắm lửa thử thử. Nói xong không lại nhìn ôn nhạc dương một nhãn, mà chuyển đầu trong hướng ôn thôn hải, đột nhiên không đầu không đuôi đích hỏi dạng gì. Ôn thôn hải lắc lắc đầu, nhìn một cái bên thân đầy mặt mê mang đích ôn nhạc dương, không ra tiếng. Ôn tứ lão ra cánh nhiên than khẩu khí, đây là ôn nhạc dương từ lúc nhìn đến hắn về sau, nghe đến đích từ hắn trong miệng duy nhất có chút cảm tình đích thanh âm. Ôn tứ lao ra từ trong lòng lấy ra một cái hồng sắc đích tứ phương hộp nhỏ tiện tay vứt cho ôn thôn hải cái này đồ vật ngươi mang tại trên thân nhẽ vạn sự đều thêm cái coi chừng, không muốn miễn cưỡng. Nói xong cũng không quay đầu lại đích tiểu hướng về hồng diệp lâm chạy đi. Đại ba tiếp đến hộp tử, gấp gấp bước lên một bước, nhẹ nhẹ một suy ôn nhạc dương đích sau lưng ngươi lần này tới tiểu là tại trữ sinh hào trong học tập tiền nhân đích điện tịch, như quả có điều lĩnh ngộ tự nhiên có thể để lên một cái cảnh giới, đối, với... Ngươi tìm kiếm phối trí thích hợp chính mình thể tính đích độc phương đại có chỗ tốt, tiêu tính lĩnh ngộ không đa ghi lại mấy cái độc phương, về sau cũng thụ dụng bất thận. Tứ phụ thân cái nhân này mặt lệnh tim nóng, ở chung một đoạn ngươi liền biết, đuổi nhanh cùng đi theo, hảo hảo dụng công 2 năm cũng có thể học đến không ít đồ vật, 2 năm về sau ta tới tiếp ngươi. Ôn 9 cùng ôn 13 cũng cùng theo nhảy qua tới, vươn tay kéo lại ôn nhạc dương đích tay háo, một mặt nhận thật đích hỏi mặt trời, hai anh em chúng ta quay đầu tìm ngươi tới chơi. nói lên. Lại thần bí hề hề đích đối với hắn nói chúng ta dạy ngươi chơi để tuyến một ngâu đánh lộn. Ôn Nhạc Dương cười lên gật đầu, tuy tức bước ra bước lớn hướng về tứ gia gia đuổi theo. Đại bá Ôn thôn Hải trông lên hắn đích bóng lưng, một mép hơi hơi động một cái, tựa hồ còn muốn nói điều gì, chẳng qua cuối cùng lắc lắc đầu, vươn tay vỗ lên chính mình đích hai cái rốt huynh đệ tới. Đại ca tái cùng các ngươi tại trong sơn chơi lên mấy ngày, Ôn Chín cùng Ôn 13 lớn tiếng hoan hô sáu. Chương không nhà đầu. Hồng Diệp Lâm cũng không tính quá lớn. Tại bốn cái trên phương hướng, phân biệt có từng dãy một phòng như lược lân lần chỉnh chỉnh tề tề đích sắp xếp lên, đem rừng chính trung ương đích mấy gian đại ốc vây ôm lên. Nhà gỗ trong có chút nhân ra vào, trong rừng cũng có nhân đi động, chẳng qua đều là một phó băng lãnh tới cực điểm đích biểu tình. Đối với ôn nhạc dương thuần khiết đích mỉm cười nhìn mà không thấy, liền cả ôn tứ lao ra bọn hắn cũng không đáp lý, không biết là lấy chính mình đương không khí còn là cầm bọn hắn đương không khí. Ôn tứ lao ra không chút nào cho là ý, chắp tay đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại đích đối với hắn nói nếu như không có ta đích đồng ý không có nhân có thể tại trong rừng này đi lên bảy bước ôn nhạc dương dọa nhảy dựng gấp gáp hồi ức chính mình đã đi mấy bước ôn tứ lao ra hừ một tiếng không dùng sổ ngươi tiến tới đích lúc ta sớm tiểu cấp ngươi thi hiểu rõ độc đích dự vật tự nhiên không ngại trong hai năm tùy thời xuất nhập đại khả yên tâm chẳng qua ngươi muốn là trùng nhân tiến tới tốt nhất trước cáo tố ta một tiếng ôn nhạc dương sững một cái theo tại hắn thân sau không nhân nói tứ ra ra yên tâm Ta sẽ không trùng nhân tiến tới." Ôn tứ lão gia phảng phất cười một cái, "Ta tiểu là để tiền đánh cái bắt chuyện, không dùng đa tâm." Ôn Nhạc Dương chính tưởng nói không dám, đột nhiên trên đỉnh đầu đích lá cây hoa lạp vừa vàng, một bóng nhân linh hoạt vô bị đích hướng hắn nhảy tới, Ôn Nhạc Dương thốt nhiên ngộ tập, 2 năm đích khổ luyện lập khắc gặp hiệu quả, thân thể bản năng hướng về trước vừa xông, theo sau túi thân gỗ, đôi chân như cắt hướng về đánh lén chi nhân truy theo. "Bành!" Một thân một vang, Ôn Nhạc Dương cùng đối phương đồng thời hừ một tiếng cùng lúc hướng về sau loạn choạng lui đi, đồng thời lại là một tiếng gào thét, một nhân khắc bốn chân lên, hảo giống manh thú một dạng hướng hắn nhanh nhẹn nhào tới, trên mặt đích biểu tình tranh nhanh cùng bố, một đôi sâm bạch đích nha sỉ cánh nhiên ngắm chú hắn đích thiết hầu, một ngụm cắn xuống. Ôn Nhạc Dương trong tâm kinh hãi tới cực điểm, hắn khả chưa từng tưởng qua một cá nhân cư nhiên có thể giống lang một dạng phúc kích, hai vai đồng thời dùng sức, tay chân mãnh nặng, cùng cái thứ hai kẻ đánh lén lại cứng đối cứng đích đụng một cái. Ôn tứ lao ra lúc ấy một tiếng quát mắng cứ hai cái đánh lén chi nhân thuấn gian đỉnh trệ thân hình, sóng vai lui đến một bên. Ôn Nhạc Dương đứng vững ở sau mới nhìn rõ ràng, hai cái nhân tròn, một cái giống hầu tử kiểu không nhân không lưng, hai tay rủ tại mắt cá chân phủ cận không ngừng đích lay động. Một nhân khác giống như lang một dạng nằm sấp, cái mũi không ngừng đích lên, hảo giống tại người lên nhân sống đích vị đạo. Ôn Nhạc Dương hoạt động một cái bị đụng được toan đau đích bả vai, lược mang hại nhiên đích hỏi chữ từ hảo. Ôn tứ lao ra đích thanh âm như cũ không có nhậm hà cảm tình đại sơn này trong Có chút có linh tính đích xuất sinh, tăng con ở sau trộm tới anh nhi nuôi dưỡng, bọn hắn một cái là ta từ lao viên bên thân cấp tới, một cái khác tắc là từ trong ổ sói cứu đi ra, cùng ngươi một dạng chỉ có thể tính là phường tử trong đích khách nhân. Nói lên, lao đầu tử đích ánh mắt ôn nhu đích trông hướng hai cái quái nhân, mềm giọng nói qua tới gặp qua lễ, về sau đều không phải nhân ngoài. Hai cái quái nhân ôn thuận mà mất sức đích gật gật đầu, trong mồm ô ô có tiếng chạy đến ôn nhạc dương bên thân quẹt mấy cái thị hảo ôn nhạc dương tâm lý có chút dầu dĩ, bó tay bó chân đích đứng tại nguyên địa không biết xoay sở. Không cần sợ, vỗ vô bả vai mò mò nào đại đều có thể. Về sau bọn hắn sẽ không tái đối phó ngươi. ôn tứ lao ra đích thanh âm rất thanh đạm tính ngươi thức tướng, không tại sai quyền trong dung tiến độc lực. ôn nhạc dương hàm hậu đích cười cười. hiện tại chữ tử trong phường không có nhân, chữ lao phường cùng bệnh tự phường không cho ngươi đạp tiến một bước, không nhớ được cũng không quan hệ, đảng không nhãn châu tự nhiên tựu nhớ kỹ. ngoài ra tại hồng diệp trong rừng quyết không hứa sử dụng châm nốt hương đỉnh. Ôn Nhạc Dương đáp ứng một tiếng, tâm lý lại kinh nghi bất định, chữa tử trong phường, không có nhân. Ken két một tiếng, trong rừng đích một gian nhà gỗ tiếng cửa phòng vang, một cái 12, 13 tuổi đích tiểu cô nương đứng tại môn khẩu đối với hai cái quái nhân chiêu hô nói a viên, lão làng, mau tới ăn cơm. Hai cái quái nhân các tự kêu một tiếng, vung chân như gió chạy vào trong nhà. Tiểu cô nương thanh lệ đích ánh mắt chuyển động, nhìn đến ôn tứ lao ra cùng thân sau một mặt mờ mịt đích ôn nhạc dương. Trên mặt nhỏ lập khắc phù hiện khởi hoan hỷ đích thần sắc ra ra, ngài trở về, thật tốt, nhanh thế này. Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được trước mắt hơi sáng, chọn cả nhân đều phản phất bị tiểu cô nương kia trùng phát từ thật lòng đích mặt cười cảm nhiễm, trên mặt cũng không khỏi tự chủ đích hiện ra ý cười. Ôn tứ lao ra lại như cũ không lạnh không nóng đích đáp ứng một tiếng, quay đầu hướng lên ôn nhạc dương nói đây là nha đầu, trừ công khóa thượng đích sự tình, cái khác đích không muốn tới phiên ta, đều hỏi nàng tốt rồi. 13 năm trước Ta từ sáu, ôn nhạc dương lược mang khẩn trương đích nuốt nước miếng một cái, thật sợ hãi trước mắt đích thiếu nữ đột nhiên làm ra một cái hiệu cao cổ hoặc giả hùng nhân mù đích động tác, là ta từ giữa sông nhặt được đích bỏ nhi, nàng từ nhỏ tại phường tử trong trường lớn, đặc biệt là chữ sinh phường nàng quen thuộc được chặt, ngươi muốn tìm cái gì thưa tiểu cáo tố nàng thôi. Nói xong, ôn tứ lao ra không tái lý hội bọn hắn, cất bước tiến rừng trung ương lớn nhất đích một gian nhà gỗ, loảng xoảng một tiếng, cửa gỗ gắt gao đóng lại. Tiểu cô nương có chút khiếp xinh xinh đích nhìn vào Ôn Nhạc Dương, Ôn Nhạc Dương cũng tại đánh giá lên nàng. 13 tuổi đích Hải Tử, từ nhỏ sinh trưởng tại giữa rừng sơn, trên mặt còn treo đầy non nớt, nhưng là trong tròng mắt vụ sáng đích thuần khiết nhượng Ôn Nhạc Dương tâm lý cảm giác đến một trận thư thích đích mát lạnh. Cùng trước mắt cái Hải Tử này so sánh, Ôn Nhạc Dương, cảm, giác được chính mình tích góp 18 năm đích thuần khiết, cũng chỉ có thể cầm tới uy cầu. Ôn Nhạc Dương vươn ra một cánh tay, đối với tiểu cô nương cười nói ta kêu Ôn Nhạc Dương. Tiểu nữ hài đôi mắt mê mang đích nhìn vào vươn đến trước mắt đích cái tay kia, có chút không biết xoay sở đích nếu lấy chính mình đích bím tử, nàng còn tại tã lót trung bị phụ mẫu, giả, trang tiến buồn gô ném bỏ tại nước sông trung, hai ngày ở sau đường ôn tứ lao ra mòi lên nàng đích lúc, đã thôi thóp một hơi chỉ thừa lại một ngụm khí, được cứu sống về sau tiểu theo tại ôn tứ lao ra đích bên thân, đừng nói đi ra đại sơn, liền cả hồng diệp lâm cũng rất ít đi ra, mặt ngoài thế giới đích lễ nghi. tri thức hoàn toàn không hiểu. Ôn nhạc dương cầm lên nàng đích tay nhỏ phóng tiến chính mình đích trong tay, nắm nắm, cười nói đây là cầm tay, nhân cùng nhân gặp mặt, tiểu muốn cầm tay biểu thị thân thiết, ta kêu ôn nhạc dương, người kêu cái gì? Củ cà rốt than không? Ôn nhạc dương tay một oáng, một căn uốn uốn khúc khúc đích củ cà rốt tựu xuất hiện tại trong tay nàng. Tiểu cô nương đại đại đích trong tròng mắt lộ ra hưng phân đích thần thái, dùng sức gật đầu ghi lại ôn nhạc dương đích lời ra ra kêu ta nha đầu, ta gọi nha đầu. Ôn tứ ra đích thanh niên đột nhiên từ nhà gỗ trung chuyển tới ngươi về sau lộng độc vật đích lúc ly nha đầu xa điểm, nàng khả không luyện qua ôn ra đích công phu. Nàng có cái danh tự, kêu sáu. Tiểu dịch, ôn tiểu dịch. Ôn nhạc dương trộm lấy quyệt quyệt môi ba, vừa nghe tiểu là hiện khởi đích danh tự, chẳng qua còn có thể nghe được đi qua, ra ra bối đích tiểu là cường, khởi được danh tự so với chính mình vị kia cha khả mạnh hơn nhiều. Ôn tiểu dịch sáu. Tiểu cô nương tử tế đích niệm mấy lần chính mình đích danh tự Trên mặt nhỏ đều là hưng phấn, lôi kéo Ôn Nhạc Dương ôn nhạc Dương đi ăn cơm. Mấy đĩa thanh hồng đan sen đích món nhỏ, một bàn thịt khô, một bát cháo loãng, An đích ôn nhạc Dương khen không dứt miệng, Ôn tiểu dịch đích mặt bị hắn tán dương đích đỏ bừng bừng, một cái kình đích cùng hắn thêm cháo. Sau khi ăn cơm xong, tiểu dịch lôi kéo Ôn Nhạc Dương, cấp hắn chỉ điểm tứ xứ, phản chính tiểu là thế kia mấy bài phòng tử, chữ sinh phường tại đông, chữ lao phường tại nam, bệnh tử phường tại tây, chữ tử phường tại bắc, không, có gì khả chuyện. Chọn cả sinh lão bệnh tử trong phường, chứ ôn nhạc dương ở ngoài hảo giống chỉ có ba cái nhân có chút sinh cơ, ôn tiểu dịch, lang hải, viên hải, những nhân khác bao quát ôn tứ lao ra tại nội, hoặc thoát thoát đích đều là hành thi tẩu nhục có sắc không hồn. Theo tiểu dịch nói, ôn tứ lao ra căn bản không dạy qua kia hai cái quái nhân công phu, chỉ là thi trần dùng dược, lao đi bọn hắn từ nhỏ tích lũy hạ đích một chút thú tính, ôn nhạc dương trong tối lĩu lưới, chính mình đích thể chất hắn còn là rõ ràng, nhưng lấy lực lượng mà luận Tầm thường đích mười mấy điều tráng hán căn bản dựa không tiến lên, hai cái không tiếp thụ qua nhậm hà huấn luyện đích thú hải cánh nhiên cùng hắn đụng cái cờ chống tương đương. Ôn nhạc dương đang theo lên tiểu dịch tại nhà gỗ ở giữa chuyển, túi, đeo, lưng trong đột nhiên chuyển tới chi chi đích tiếng kêu, cái thanh âm này hắn mấy ngày này tái quen thuộc chẳng qua, mỗi lần Phật đang trùng ngủ đủ tiểu sẽ tiêu hắn gấp gắp nhượng tiểu dịch xa xa tránh ra, đem hương đỉnh lấy đi ra vươn vào tay, cùng tiểu ra hỏa chơi lên một sẽ. Tiểu Dịch nghe lời Sa Sa đích trốn tại một gốc đại thụ mặt sau, lại có chút không cam tâm đích nhớ tới mũi chân sử kình vươn lên cổ hướng đỉnh tử trong nhìn, nháy lên trong mắt to mài rũ một sẽ, cười nói ôn nhạc Dương Hương đỉnh bên trong đích phải hay không Phật đăng trùng. Ôn nhạc Dương đại kỳ, Tiểu Nha đầu cùng theo ôn lão yêu tinh trưởng lớn, nhận thức Mặc Ngọc Hương đỉnh không đủ là kỳ, nhưng là nàng hiện tại đích góc độ vô luận như thế, nào cũng nhìn không thấy đỉnh tử lý chính tại chính mình trên lòng bàn tay đánh lộn vãi tiêu đích Phật đang trùng. Tiểu dịch nhìn ôn nhạc dương đích biểu tình sau, càng thêm thần khí đích giải thích dựa vào mặt ngọc hương đỉnh trong không chịu đi ra, lại muốn nhân bồi nó chơi đùa, chỉ có Phật đang trùng, ôn nhạc dương, ta nói đích đúng không đúng. Ôn nhạc dương cười a a đích gật đầu tứ ra ra giáo ngươi không ít đồ vật, về sau ta tại phường tử trong ngươi khả được giúp ta dạy ta. Tiểu dịch lại lắc lắc đầu ra ra mới không chịu dạy chúng ta nghi, ta từ nhỏ tiểu tại trong rừng trường lớn, mỗi ngày trừ chiếu cô ra ra cùng A Viên, lão lang ở ngoài tiểu là tại chút trong nhà xem sách mặc Ngọc Hương đỉnh A, Phật Đăng Trung A, đều là ta chính mình từ trong sách xem ra. Tiểu Nha đầu tử tử ta lót ở trong tiểu bị ôn tứ lao ra mang đến Hồng Diệp Lâm, Từ nhỏ uống lây giữa sơn bách thú đích mại thủy trưởng lớn, thiên tư thông dĩnh băng tuyết trí tuệ, ba tuổi khởi tiểu bắt đầu biết chữ, đến bốn tuổi đích lúc sau đã duyệt đọc không ngại, ôn tứ lao ra khác thủ môn quy không chịu thụ nghệ, nhưng là chữ sinh trong phường đích thư tiểu tùy tiện cái hài tử này đi là xem. Ôn tứ lao ra một đời không thê không còn, Độc thủ sinh lão bệnh tử phường mấy chục năm, tính cách quay trường cô tích, nhưng là từ tâm lý lại trước thực ưa thích cái này tiểu cô nương, tại nàng xem sách đích lúc, có ý đem nhập môn cơ sở đích điển tịch đặt tại nàng dễ dàng nhất đủ đến đích địa phương, Ôn tiểu dịch tiểu tại tứ lao ra đích khắc y an bài hạ, một đường từ nông tới sâu, trong đó đại đa số đều là độc tính cùng dược lý. Đến hiện tại 13 tuổi, thật xem qua phường gian không ít sách. Mặt ngoài đích thế giới, Ôn tiểu dịch một khái không biết, một phó nho nhỏ đích tâm tư trong trừ chiếu cố ra ra tiểu là xem sách, tâm không bằng vụ ở dưới duyệt đọc đích tốc độ cực nhanh, tuy nhiên không thể nói là xem qua không quên, nhưng là một bản thư nhìn xuống tới, bên trong đích ghi chép cũng có thể ghi lại cái đại khái, mà lại tiểu hài tử xem sách chọn chọn lựa lựa những kia chân chính thâm ảo phức tạp đích công pháp, nàng trích xem qua trùng trương tiểu thả về chỗ cũ, ngược lại là các trùng trùng thảo thuộc tính, có thú đích thiên phương tự ký đều cầm tới đương chuyện xưa một dạng tế tế lưu lãm, ôn nhạc dương bắt đầu đích lúc còn không tin. Khả là hai ba ngày sau liền biết chính mình ngộ đến tiểu tiên nữ, mười mấy gian đại Úc trong đích điển tịch, ôn tiểu dịch đều có thể như sổ ra chân, đếm rõ ràng, mỗi một bản thư đặt tại trong đó, đại khái là cái gì nội dung, nàng toàn đều nhất thanh nhị sở, rõ ràng. Còn về bình thời tại chữ sinh trong phường chỉnh lý thư tịch đích những kêu ôn họ tử đệ, đều là đầu gô khuôn mặt, ba côn tử cũng đánh không ra một cái thí, mỗi ngày chỉ là phơi hong thư tịch hoặc giả sao chép tàn bản, căn bản không quản ôn nhặt dương chữa sinh phường trong đích thư tịch chủ yếu phân bốn cái đại loại một là thiên hạ vạn vật đích ngũ hành thuộc tính dược tính dược lý có thể lý giải thành tài liệu cơ sở học hai là các chủng dược vật gian thuộc tính tương xung đem thừa đích nguyên lý cùng luyện chế đích biện pháp có thể lý giải thành sinh vật hóa học ba là cái khác các phái từ tu chân đến tà thuật đích điển tịch cùng ôn thị tiền nhân đối với bọn họ đích tổng kết bốn là các chủng dân gian kỳ thuật kỳ phương trong đó rất nhiều liền cả ôn gia đích tổ tiên cũng nói không ra đạo lý nhưng quả thực hữu hiệu trong đó trước hai hạng là ôn nhạc dương chủ yếu muốn tu tập đích nội dung gần này hai hạng đích thư tịch tiểu đầu chỉ ngắn sách án đạo lý dạng này đích điện tịch hẳn nên một bên học một bên thử mới có thể đạt đến tốt nhất đích hiệu quả nhưng là ôn nhạc dương chỉ có ngăn ngắn hai năm thời gian tới sau hắn chấp ảo đích tính tử đi lên dứt khoát tuyển cái ngốc nhất đích biện pháp chết ký ngạnh bối. cũng không lý hội phương tử trong đích nguyên lý càng đàm không dơ lên một phần 3 phản chính trên thư làm sao nói đích hắn tiểu làm sao ký ôn nhạc dương đích cân não không tính nổi tuyệt đỉnh thông minh nhưng là tại nhân cùng tuổi chung so sánh hắn đích tâm địa muốn đơn thuần rất nhiều một khi chui đi vào tiểu rồng cái kẻ ngu một dạng mỗi ngày trợn mắt tiểu luồn vào thư khố trong ngủ giấc làm mộng đích lúc đều tại gì dầm bối tụng ôn tiểu dịch mỗi ngày chiếu cố tứ lao ra ở ngoài tiểu tới giúp hắn bối thư hiện tại ôn nhạc dương trừ ăn cơm ngủ giấc cấp tứ lao ra thỉnh an ở ngoài chỉ làm bốn kiện sự luyện quyền bối thư hống chúng tử gặm củ cà rốt Mỗi lần hắn bồi lên Phật đang trùng chơi đua đích lúc, đều sẽ cấp ôn tiểu dịch giảng mặt ngoài đích thế giới, giảng chính mình xem qua đích trèo chân kịch TV, giảng chính mình lấy trước luyện công đích thú sự, điểm này thời gian, tự là mỗi ngày ôn tiểu dịch nhạc sướng nhất đích mong mỏi. Tứ lao ra đại khái chưa từng tưởng đến qua còn có này trùng đần độn biện pháp, vô luận là đường sơ bọn hắn huynh đệ mấy cái, còn là ôn thôn hải tại phường tử trong tu tập đích lúc, đều là trước hoa thượng một điểm thời gian từ tiền nhân đối, với thắc tà luyện phương đích tổng kết chung tìm ra thích hợp nhất chính mình đích luyện phương phương hướng, sau đó bắt đầu truyền công một khoa, án chiếu cổ pháp, mỗi cá nhân đích mệnh lý bất động, mệnh thuộc cũng bất động, ngũ hành ở trong tất sẽ có. Điều thiên trọng, sở dĩ bọn hắn tại luyện phương tu thân chung, sẽ tuyển chọn cùng chính mình mệnh lý ngũ hành tương sinh tương phụ đích dược tại cùng phương thuật. Chưa từng nghe nói qua còn có nhân giống Ôn Nhạc Dương một dạng, tiến môn không hỏi 3721. Cầm lên tới tự bối, bối xong rồi tiểu đổi một bản. Ôn Nhạc Dương hiện tại ngày ngày bối thư căn bản đàm không thượng lý giải, càng không có cái vấn đề gì, trừ ngộ đến hiếm lạ tự ở ngoài, tiểu không có sự tình gì đó đi phiền hà tứ lao ra. Nhưng vấn đề là, một tiểu ôn nhạc dương không nhận thức đích chữ tứ lao ra cũng không nhận thức. Sở dĩ ôn tứ lao ra kinh thường bị tiểu tử này làm đến rất bị động. Tại tiến vào hồng diệp lâm mười mấy ngày đích lúc, hương đỉnh trong đích phật đang trùng đột nhiên biến được có chút nóng nảy, thái độ khác thường không chịu tái ngủ giấc, cũng không cùng ôn nhạc dương chơi đùa, một khắc không ngừng đích tại đỉnh tử trong đánh chuyện Có hảo mấy lần đều muốn leo ra hương đỉnh, cuối cùng lại nhảy trở về, hảo giống đã muốn chạy đi ra lại không bỏ được hương đỉnh, chẳng qua hảo tại mấy ngày về sau, tiểu khôi phục nguyên lai đích dạng tử, vừa giả thực đi xuống, ôn. Nhạc dương cũng không làm sao để ý. Một tiểu môi cách 10 ngày nửa tháng tả hữu, tứ lao ra đều sẽ cường hành đem ôn nhạc dương đuổi ra rừng, nhượng hắn mang theo ôn tiểu dịch cùng ngoài ra hai cái từ nhỏ bị dã thú nuôi dưỡng lớn đích hắn tử đi giữa sơn chơi lên một ngày, ôn nhạc dương lịch lai thuận thụ nhẫn đủ. Quen rồi, cũng không phản kháng, phản chính đi ra chơi tiểu cao cao hưng hưng đích chơi, trở về bối thư tiểu ngất trời tối địa đích lưng. Ôn nhạc dương đích hai vị rốt thúc thúc cũng kinh thường căng lên đại cửa họng tại rừng mặt ngoài kêu hắn đi chơi. Ôn nhạc dương đem trên tay đích hoặc kế khe ném, tiệu trùng theo hai vị thúc thúc đầy sơn chạy loạn, đến buổi tối tái nướng thượng một đốn nửa đời không quen đích bảo hộ động vật. Ôn nhạc dương từ lúc bắt đầu bối thư tới nay, mỗi cách thượng một tháng, đều sẽ đưa cho ôn tứ lao ra một phần t Mặt trên ghi chép đích nội dung không nhiều, toàn bộ đều là hắn tại bối thư trong quá trình phát hiện đích trùng lập nội dung. Ôn Nhạc Dương hiện tại chủ công đích tiểu là ôn ra tiền nhân tổng kết đích đan phương vật tính. Những này ôn ra tiền bối đem một đời tổng kết đích kinh nghiệm toàn bộ ghi chép thành sách, trong đó đây đó trùng lập đích ghi chép cực nhiều hắn đem. Chính mình ngộ đến đích đại đoạn đích trùng lập đều là một cái giản đơn đích ghi chép, về sau tái có nhân nhìn những này tâm đắc đích lúc, đại khả lược qua những này trùng lập đích bộ phận không nhìn. Ôn tứ lao ra trước nay cũng không nói thêm cái gì, một mực đối, với, ôn nhạc dương bảo chỉ lấy không độ giữ tươi trạng thái, chẳng qua dần, dần dần, tùy theo hắn tống đi lên đích bút ký càng lúc càng nhiều, tứ lao ra tại trong hướng đích trong ánh mắt, đã thiếu kia phần tử không che lấp đích miệt thị. Tại một phiến hồng diệp trong rừng, trừ ôn nhạc dương, tiểu dịch cùng hai cái bị dã thú nuôi lớn đích hán tử ở ngoài, cái khác đích sở hữu nhân đều không có một kia sinh khí, mỗi ngày hành thi tẩu đụ, có sắc không hồn, một dạng đích qua liền cả đi đường đều sẽ không phát ra nào sợ từng điểm thanh âm ôn nhạc dương không việc tìm việc cùng nhân ra đáp san mấy lần tại đụng một cái mũi cho ở sau cũng tiểu đặc thực không thử lại đồ tìm nhân khác nói cái gì sáu tháng sau do đầu xuân nhập thâm hạ này thiên ôn nhạc dương niệm niệm thao thao đích lương thư tiểu dịch bách vô lưu lại buồn chán đích ngồi tại hắn bên thân dùng dã thảo biên lên thảo vòng đột nhiên ai yêu một tiếng ngọt giòn đích cười lên hỏi ôn nhạc dương ngươi làm sao ma phố ôn nhạc dương bồi gáy sách đích đầu ngất nao chướng trước là hơi xứng ta mắng cái gì. Tùy tức vừa tỉnh, tử tế xem xem trong tay đích tiểu sách tử cười nói không phải ta mắng, là tả thư đích tiền nhân tại mang phố. Ôn nhạc dương trong tay năm lấy, cũng không biết là ôn ra đời thứ mấy tiên tổ tại vãn niên trích sao đích độc công tâm đắc, chẳng qua nhìn trang giấy cùng nét mực hẳn nên không tính thái cổ lao, đại để cử ly hiện tại mấy trăm năm trước đích dạng tử. Trên cơ bản hắn đã bối xong rồi, này bản sách tử đại bộ phận đều cùng cái khác điển tịch sai không nhiều. Ghi chép một cái chính mình thí nghiệm ra đích vật tính cùng độc phương, cùng chính mình tu luyện độc công đích kinh nghiệm cùng nghi vấn, cũng có rất nhiều cùng những nhân khác đích tâm đắc trùng lập đích địa phương, Khang khăng đến sau cùng vài tờ đích lúc, đột nhiên bật ra một câu nói dám chó, đọc sách chi nhân dám chó không bằng, bối thư chi nhân có như dám chó. Tiểu dịch vừa nhìn ở dưới tiểu tới hứng thú, cười lên gom qua tới ai yêu, tổ tiên mắng ngươi có như dám chó nghi. Nay bản sách tử ta lấy trước chỉ là lục lọi, không xem đích quá tử tế. Tại tiên nhân đích bẩn lời ở dưới, còn có mấy hàng chữ nhỏ. Như ngự độc công địch, tắc phường trung nhậm lấy một sách, nhớ kỹ đủ rồi. Muốn dòm tiên cơ, ôn liệt tổ không một trùng tiên mà độn, chưa đắc đạo mà đứng chuyển, vịnh bối ích gì mà làm. Ngu xuẩn như heo, cùng heo heo con tôn cùng nỗ lực. Ôn lạc tử. Tiểu dịch nháy lên trong mắt to, lẹ lẹ đầu lưỡi cười khanh khách lên ôn lạc tử tổ tiên gấp nhãn. Ôn nhạc dương cười khổ lên nắn nắn lông mày, ẩn, ẩn cảm. Giác được ôn lạc từ cái danh tự này hào giống có chút quên thai, nhưng là một thời gian lại nghĩ không ra. Chẳng qua xem gia vị này tổ tông cùng chính mình tưởng đến cùng lúc đi, hắn cùng theo đại bá vừa vặn tiến sơn đích lúc tiểu hỏi qua sai không nhiều đích lời. Muốn là vì đối phó địch nhân, phương tử trong nhiều thế này tiền nhân tổng kết đích độc phương, tùy tiện học biết một bản tiểu đầy đủ rồi. Nhưng lại như quả tưởng thực hiện thác tà môn nhân đích sùng cao lý tưởng, đem chính mình luyện thành một cái đi đến chỗ nào đều chiêu lôi phách đích tu thiên giả kia những điển tịch này áp trừ một điểm tham khảo cùng mượn giám giá trị ngoại, cũng tiểu không có gì nơi dùng. Thật giống như trên trăm cái cao khảo rất bảng sinh cấp một cái cao tam học sinh làm phụ đạo lao sư một dạng. Ôn ra đích liệt tổ liệt tông này hơn 2.000 năm trong, không có một cái tu hành đắc đạo, tối cao thành tiểu cũng tiểu là sống đến 99. Điển tịch trong đích phương pháp tu luyện, độc phương phối trí trên cơ bản cùng cơm sau chăm chạy bộ thuộc về một cái thứ bậc. Bất quá nhượng ôn gia so khá an nhạc đích là... Miêu không giao cùng Ô Nha lĩnh đích lạc ra công pháp, xem ra cũng đều là cơm sau chăm chạy bộ. Chính phát ngốc đích lúc, đột nhiên Phật Đăng trùng lại chợt chợt đích kêu hắn, Ôn Nhạc Dương tùy tay đem ôn lạc tử đích bút ký đưa cho tiểu dịch, khởi xuống mặc ngọc hương đỉnh, đưa tay vươn vào đi bồi trùng tử chơi đùa. Ta xem xem lạc tử tổ tông còn mắng cái gì tiểu dịch cười ngâm nga đích tiếp qua sách tử, tiếp tục hướng sau là xem, nàng cung Ôn Nhạc Dương ở chung nửa năm, biết Phật Đăng trùng sẽ không tại chơi đùa đích lúc từ đỉnh tử trong chạy đi ra cũng tiểu không tái tránh né ai yêu, cũng thật đủ loạn. Tại sao cùng vài tờ tròng, tùy nơi đều là bôi quét đích văn tích, hảo hảo đích thư bản bị bút lông họa thành đại hoa mặt, mỗi hành ở giữa trích ngẫu nhiên lộ ra mấy cái chữ miễn cưỡng đích nối liền lên, năm đó Ôn Lạc Tử tại tả những đồ vật này đích lúc, không phải khổ não chi cực xóa xóa sửa sửa, tiểu là bật kiến sận. Không phá không sáu. Lập sáu. Độc mạch thành sáu. Ôn tiểu dịch nỗ lực đích biện nhận lên lang loạn đích chữ viết lặng lẽ đích vịnh đọc lên ôn lạc tử lưu lại đích tâm đắc, càng khai càng đầu nhập, kia đôi đĩnh tú đích lông mày, đã kết thành một cái đáng yêu đích dấu hỏi. Ôn nhạc dương cũng đem não đại gom đi qua, trên tay một bên cùng Phật đang trùng chơi đùa nhạc đùa một bên cùng tiểu nha đầu cùng lúc đọc sách. Nửa buổi ở sau, hai cái thiếu niên đồng thời thở dài một hơi, đây đó liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt sung mãn hai nhiên cùng không khả trí tín. Ôn lạc tử giận mắng ở sau. Tại chính mình đích bút ký chung qua quýt lăng loạn đích ghi chép xuống chính mình tưởng muốn lấy ôn ra độc công là cơ sở cho mượn lấy tu luyện thành thông thiên chi thuật đích biện pháp trước tự đoạn kinh mạch đem trong kinh mạch tích lũy đích độc tố tan vào thân thể tại kịch độc ăn mòn thân thể ở trước lấy sai quyền gom về độc tố lại mới đắp nạn độc mạch đem kịch độc trực tiếp luyện nhập ra thịt ở trong ôn nhạc dương cương tưởng nói cái gì đột nhiên biểu tình hơi sướng phật đăng trùng lần này tại hắn trên lòng bàn tay đánh lộn ở sau không hề có nhảy về đến hương Đỉnh trong. Mà là củng lên béo mập đích thân thể, một tấc một tấc men theo hắn đích cánh tay, leo ra hương đỉnh, chính quận xúc tại hắn đích hữu tay ở giữa, ngẩng lên chính mình đích mập náo đại đung đưa lên. Chương 008, nhận chủ. Đảng có một ngày, hắn chịu men theo cánh tay của người ly khai hương đỉnh, tiểu thuyết minh nó đã nhận chủ 6. Đại bà ôn thôn hải đường sơ nói qua đích lời, tại ôn nhạc dương đích trong tâm trực qua. Phật đăng trùng đột nhiên nhận chủ nhượng ôn nhạc dương hoàng tay chân, một cái tử đem ôn lạc tử đích bút ký ném đến 9 tiêu vân ngoại ôn tiểu dịch sớm liền từ trong điện tịch biết phật đăng trùng nhận chủ đích điện cố nhảy đi lên vỗ tay cười nói ôn nhạc dương phật đăng trùng nhận ngươi làm chủ nhân phật đăng trùng nghe đến tiểu dịch đích thanh âm tựa hồ giống bị chọc giận béo mập đích đột nhiên căng chặn thiểm điện tiểu hướng về nàng kích xạ mà đi ôn nhạc dương ai yêu một tiếng này trùng thân phụ kỳ độc đích trùng tử tôn làm trùng vương đại đều tính tử bạo lệ tuy nhiên lấy nó đích độc tính còn thường không đến chính mình nhưng là ôn tiểu dịch chẳng qua là cái phổ thông nữ hài bị nó trên thân đích lông cứng thứ một cái tiểu sẽ lập khắc thân vong, liền cả cứu trị đích cơ hội đều không có. Phật đăng trùng đích tốc độ cực nhanh, đàng Ôn Nhạc Dương phản ứng qua tới đích lúc, đã dính đến tiểu dịch trắng non đích tay nhỏ thượng, Ôn Nhạc Dương đột nhiên đại nộ, ra quyền như gió, hướng về này mấy tháng qua từ trước đến nay chính mình chơi đùa nhạc đùa đích tiểu trùng tử tiểu nện đi xuống, trùng tử tái trọng yếu, so lên băng tuyết đáng yêu đích tiểu dịch cũng chỉ có thể tính cái thí. Tiểu dịch sắc mặt trắng bệnh, nhìn vào trên cánh tay đích trùng tử không biết xoay sở. Mắt thấy ôn nhạc dương đích quyền đầu tiểu tại đem trùng tử đánh thành nát nhừ, đột nhiên thân sau một cổ không thể kháng cự đích cự lực chợt lên đem hắn đích thân tử manh hướng, về, sau có lên, ôn nhạc dương bất minh sở dĩ, hét lớn một tiếng đôi tay ôm đầu gối, tại thân tử đắng không đích thuần gian, dông cai bóng ra một dạng hướng về đánh lén chính mình đích địch nhân tiểu đụng đi xuống, sai quyền trong đích cổ quái chiêu thức đã biến thành hắn đích bản năng, chỉ cần ngộ tập nghị cũng, không cần nghĩ, tự nhiên có biện pháp ứng đối. Một tiếng trong mấy tháng này, nhượng hắn tái quen thuộc chẳng qua đích hử lạnh. Tôn Nhạc Dương gấp gáp mở ra thân thể, nỗ lực vận động đôi chân, tại cường đại đích quán tính hạ ngạnh sinh sinh cải biến phương hướng, đâm tay chắt cước đích té tại trên đất, còn không tới kịp bò đi lên tiểu thương hoàng đích hô lớn tứ ra ra, nhanh cứu tiểu dịch. Ôn Tứ lao ra như cũng là kia phó lãnh băng băng đích mặt ra, ngữ khí trong không có một tia cảm tình hoàng cái gì, Ôn thôn Hải không cùng ngươi nói qua, Phật đàng trùng nhận chủ ở sau sẽ cùng chủ nhân tâm ý tương thông bằng hữu của ngươi thân nhân, tựu là nó đích bằng hữu thân nhân. Ôn Nhạc Dương sững sờ đích bỏ đi lên, lại nhìn tiểu dịch, chính mặt cười như hoa đích đùa nghịch lên chính mình trên cánh tay béo béo mập mập đích Phật đăng trùng. Phật đăng trùng trên thân đích kia mấy căn lông cứng khắc ấy đều nhuyễn miên miên đích sập đi xuống, bọc tại chính mình béo mập đích trên bụng, chính tại kia trích ngó sen kiểu trắng non đích trên cánh tay, bán sức đích lăn lột lên. Ôn Nhạc Dương nhìn đến tiểu dịch không việc, từ tâm lý giải ra một ngụm đại khí, đuổi lên vươn tay đem trùng tử nhận lấy một mặt không yên tâm đích đối với tiểu dịch nói coi chừng coi chừng bị nó thương đến khả không được nói xong lại đi đến ôn tứ lao ra trước mặt tư tư ngại ngại nửa ngày mới mở miệng tứ ra ra cái này trùng tử ta cũng sẽ không dưỡng tống sáu tống cho ngày sáu ôn nhạc dương từ nhỏ tâm địa hiền hậu vưu kỳ kết thân nhân bằng hữu, tại hắn xem ra tốt nhất đích đồ vật tiểu là hẳn nên hiến cho trường đối kỳ thực hắn tâm lý vạn phần không bỏ được phật đăng trùng phạng phật cũng biết tiểu tử này chính tại đem nó tống nhân Sắp tại hắn trong lòng bàn tay bi thương thích đích cũng không núp đích Ô tứ lao ra đích ánh mắt nơi sâu Trong, chớp qua một kia không dễ sắt giác đích dí cười tiểu tử Này trùng tử đối với luyện độc nhân mà nói Là mộng mị dĩ cầu đích trí bảo Chứ không nói có thể hay không biến thành phật đăng trùng Tiểu chỉ là ấu trùng Vô luận là luyện phương Phòng thân còn là dùng tới hấp trùng Cái khác chân tích độc vật Đều sẽ có nói bất tận đích chỗ tốt Ngươi vừa mới kém điểm đem nó đánh chết Hiện tại lại tưởng đem nó tống nhân Ôn nhạc dương vươn ra một căn ngón tay, tâm đau đích vô về lấy trong lòng bàn tay đích Phật đang trùng, mập trùng tử lập khắc vươn ra não đại, tại hắn đích đầu ngón không ngừng quét lên, hiện được dị thường thân nhiệt ta còn tưởng rằng nó sẽ thương tiểu dịch sáu. Hiện tại, ngài là trường bối, cái kia, hẳn nên sáu. Ôn tứ lao ra hừ một tiếng, hơi run tay háo quay đầu đi điều trùng tiểu kỹ, tài mọn, ngươi chính mình lưu lại chơi chứ, ngươi muốn là ưa thích, có thể cấp nó khởi cái danh tự, này trùng trùng tử tâm tư thông linh, biết ngươi kêu nó ôn nhạc dương đại hỉ đối với tứ lao ra đích bóng lưng lớn tiếng nói tạ tạ tứ ra ra kết quả đổi trở lại một tiếng vừa vặn từ tủ lạnh trong lấy ra đích hừ lạnh tiểu dịch một mặt đích hớn hở thêm hiếu kỳ đem mặt nhỏ đụng đến ôn nhạc dương đích trong lòng bàn tay phản phục đích đoan tưởng lấy phật đang trùng ôn nhạc dương nó thế này nhiệt giống cái lò lửa tiểu kêu lò lửa được hay không ôn nhạc dương vươn ra tay kia tại tiểu dịch đích đỉnh tú đích cái mũi nhỏ thượng một quát không được nó đích danh tự ta đã nghĩ tốt rồi tiểu tiêu ta phục Tiểu dịch nhíu lại lông mày ta phủ, làm sao khởi cái cổ quái thế này đích danh tự, một điểm cũng không dễ nghe. Về sau ta cùng nhân khác đánh lộn, đánh chẳng qua đích lúc tiểu tều ta phục sáu. Một bên nói lên, ôn nhạc dương một bên đuồng nghịch lên phật đăng trùng, không ngừng kêu nói ta phủ, ta phủ, ta phục sáu. Tiểu nha đầu tâm tư đơn thuần, nhưng một điểm không rốt, trong nào lập khắc tiểu phát thảo ra một phó hòa diện. Tuấn tú thiếu niên ôn nhạc dương giống khiêu vũ một dạng, cùng một cái đầy mặt hoành thị đích phản diện vai diễn đánh lộn. Mắt thấy không địch đích lúc đột nhiên thu tay, vẻ mặt đau khổ hô lớn, "Ta phủ. Phản Diện Vai diễn đầy mặt cười gằn, không ngờ một điều hỏa hồng sắc đích linh trùng từ Ôn Nhạc Dương trên thân như điện kích xạ mà tới sáu. Sau cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác, vũ trụ anh hùng Ôn Nhạc Dương giờ cao linh trùng ngựa, lên, trời cười dài. Phật Đăng trùng quả nhiên tâm tư thông chủ, vừa nghe gặp ta phủ, Tiểu Lập khắc ngẩng lên đại nao túi, chật chật kêu lên hai tiếng tới hô ứng, dẫn được Ôn Nhạc Dương cùng tiểu nha đầu ha ha cười lớn. Ta phục tại ôn nhạc dương trên thân leo một khoanh, phản phất tại tìm một cái nương thân chi sở, ôn tiểu dịch đề tỉnh nói đừng động đừng động, Phật đang trùng nhận chủ ở sau tiểu sẽ tại thân thể của người thượng tìm cái địa phương. Ôn nhạc dương tưởng tượng một cái trên thân thể có thể tàng trùng từ đích địa phương, lập khắc tuân lên một cái vô bị đáng sợ đích niệm đầu, còn không tới kịp nói chuyện, đột nhiên, cảm, giác được trên ngực trước là một đau, toàn tức lại tê dần, giải khai y phục vừa nhìn ta phục cánh nhiên ngạnh sinh sinh đích chen vào hắn vòm ngực đích cơ thịt trong. Nhìn đi lên hảo giống một đạo ám hồng sắc đích thai ký, dùng tay sờ qua, trung tử cùng cơ ngực ở giữa không có một kia đột ngột cùng khe hở. Thật giống như trời sinh như thế một dạng Ôn nhạc dương này mới thở dài một hơi, lấy ra một căn củ cà rốt nhét tiến trong mồm may mà ta là cái nam sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên vươn tay một vô nám môn, túi thân nhặt lên ôn lạt tử lưu lại đích bút ký, bước đi vội vã đích đi tìm ôn tứ lao ra, hắn đột nhiên tưởng lên, đại bá mang theo tiến sơn đích lúc đã từng cùng hắn để đến vị này ôn lạc tử tiên tổ tứ lao ra chính ngồi tại chính mình đích đại úc Trong, sắc mặt âm trầm đích ngồi lên phản phất nghĩ đến sự tình gì đó nhìn đến ôn nhạc dương vội vàng đích nâng lên bản tiền nhân điện tịch tiến tới trên mặt lướt qua một tia không dễ sắt giác đích lúng túng hắn cho là tiểu tử này lại tới hỏi hiếm lạ chữ tứ lao ra vị này tổ tiên sáu ôn nhạc dương cung cung kính kính đích đem kia bản bút ký đưa lên đi lật ra đích chính là ôn lạc tử mắng nhân đích kia một trang. Tâm nói cũng đừng quang ta chính mình bị mắng không phải. Ôn tứ lao ra lược một đánh giá tiểu khép lại bút ký quảng trả cấp hắn xem qua cũng tự tính. Vị này tiên tổ vốn là thiên phú dị bẩm tư chất kinh nhân, 13 tuổi thông qua 10 năm đại khảo, 10 tháng thông hiểu sai quyền, 4 năm sau dung hội quán thông lịch đại tổ tiên lưu lại đích công pháp tâm đắc, cũng coi là chúng ta ôn ra 2.000 năm trong đích đệ nhất nhân. Theo sau bắt đầu xuống sơn du lịch, chẳng qua vị này tiên tổ đích tâm tính có chút quái gì, cùng chúng ta ôn ra đích gần thế tộc hơn khá có đem bội nói lên, ôn tứ lão gia đình đốn một cái, hơi hơi đóng lại trong mắt, phảng phất cũng tại nhai nuốt lấy năm đó ôn lạc tử đích cuồng vọng đương thời chính trị nguyên minh loạn thế, thiên hạ binh đao tứ khởi, trong giang hồ cũng là quần hùng tranh bá, thế gian có tứ đại kỳ môn đầu gió chính kình, kết quả chúng ta vị này tiền tổ lại không chút đạo lý đích khiêu lên cửa đi, tại sáu năm trung liền cả bại ký bắc nam cung đích âm dương phủ, linh nam đoan mục đích kỳ môn đột, sơn đông cắt thị đích cơ, quan thuật cùng sâm châu cửa đồng đích thần lôi phá. Lúc đó hắn mới chẳng qua hai mươi mấy tuổi. Nhân ra hỏi hắn vì sao như thế, hắn đem cổ một ngạnh, đáp nói, không thử, an biết độc thuật bao nhiêu. Tứ lao ra đích giữa ngôn ngữ, cũng dần dần thăng lên một cổ đắc ý chi tình. Ôn nhạc dương nghe được mi phi sắt vũ, mặt mày hớn hở, vội vàng truy hỏi nói kia tới sau nhi, Thế ra đệ tử đều cái này ma bệnh, vừa nghe đến tổ tiên đích quang huy sự tích tiểu cùng theo kích động. Một cái hai mươi mấy tuổi đích tiểu hòa tử, tiểu vi luyện tay. Một nhân một ngựa liền cả bại thế gian tứ đại thế gia đích tuyệt kỹ, tuy nhiên nói là không việc tìm việc, nhưng là này phần năng lại này phần hào khí, đủ để cấp hậu nhân lưu lại một mặt kinh diễm đích ngân tích. Tới sau, tới sau hắn lại trở về, lưu lại một câu, không được nhiều ta, tiêu bắt đầu bế quan. Đem mặt sau đích một cái nát quẩy tử toàn đều ném cho đương thời đích đại gia trưởng, tiêu hắn kia một phen làm, tại về sau trong hơn 10 năm, trước thực cấp chúng ta ôn ra chọc xuống không ít gió tanh mưa máu. Chẳng qua đến sau cùng tứ đại kỳ môn không, chúng ta ôn ra như cũ sừng sững tại chín đỉnh Sơn. Thẳng đến 30 năm sau, vị này tổ tiên đột nhiên xuất quan. Ôn nhạc dương biết đã đến hí thịt, lấy ra căn củ cà rốt, ngay trước tứ lao ra đích mặt không dám ăn, tựu gắt gao đích nắm chặt tại trong tay, trong mắt phảng phất sở di làn ca hắc bảo thạch mở dạng, lấp lánh lên sáng ngời mà mong mọi đích quan thải. Tứ lao ra trên mặt đích chi chi chít chít đích nếp nhăn đều thu súc một cái. Trên ra một cái cổ quái đích biểu tình đương thời nhân trong nhà nhìn đến hắn xuất quan, đều hoan hỉ cổ vũ, cho là từ ấy ôn ra lại có thể nhiều ra vài dạng kinh thế độc phương, lại ai cũng không nghĩ đến sáu. Ngươi đoán hắn bế quan mấy chục năm tại làm cái gì? Hắn tiểu một mực tại luyện kia 13 thức sai quyền. Ôn nhạc dương không dám chi tín đích trưởng lớn trong mắt hắn không phải 10 tháng tiểu đã thông hiểu sai quyền. Tứ lao ra gật gật đầu tại trong hơn 10 năm, vị này tổ tiên tiểu không ngừng đích tại luyện sai quyền. Đem ăn cơm ngủ giấc kéo thỉ gai ngứa ngứa mỗi một cái động tác đều dung hợp tiến sai quyền, đảng xuất quan đích lúc, hắn đã quên rồi đi đường nào vậy, làm sao cầm tay, toàn thân cao thấp không lúc nào không tại đánh lên sai quyền. Ôn lạc tử tại mấy chục năm chung, đem sai quyền toàn bộ dung tiến chính mình thân thể đích bản năng động tác, xuất quan ở sau ha ha cười lớn, trong mồm hồ ngôn loạn ngữ, toàn là chút nhân khác nghe không hiểu đích hồ ngôn loạn ngữ, sau cùng mánh điệu giống lớn một tiếng không thử, an biết tu thiên không khả làm vì tức toàn thân đều tưởng lên bạo động kiểu đích một vàng, cánh nhiên một tức tức đứt sụp chính mình đích kinh mạch. ôn gia nhân bình thời luyện độc, kịch độc tiểu tích lụy hóa nhập kinh mạch, khắc ê ôn là tử kinh mạch tức đoạn, kịch độc lập khắc tối phát, chuyển mắt thiêu nát hắn đích lục phủ ngũ tạng. ôn là tử đích thân thể quỷ dị đích chấn đã lên, tựa hồ còn muốn giơ tay nhấc chân đánh lên một sáo sai quyền, chẳng qua cuối cùng ảm nhiên thở dài một tiếng, tròn tròn lên đôi mắt ké ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Ôn là tử một đời này nhấp nhô phập phồng. Mà ôn tứ lao ra giảng thuật đích ngựa khí bình đạm đích gần với băng lãnh, tươi sáng so đối hạ, làm cho cả Đại Úc trong đều dập dờn lên quỷ dị đích khí tước. Ôn tứ lao ra phiết một nhàn ôn nhạc dương trên tay ngâng lên đích điện tịch, có chút mệt mỏi đích vây vây tay bút ký ngươi xem xem cũng tiểu tính, không dùng là thật. Nói xong tiểu quay đầu đi, đóng lại trong mắt. Chương 009, cùng nhân. Ôn nhạc dương có chút thất thần đích đi ra Đại Úc, tiểu dịch nhảy nhảy nhót nhót đích chạy qua tới Tiếp qua hắn trong tay đích củ cà rốt cắn một ngụm ra ra làm sao nói. Ôn nhạc dương lắc lắc đầu, đại khái đem vị này ôn lạc tử đích bình sinh nói một lần, tùy tức ngâng lên tiền nhân đích bút ký, bắt đầu tử tế nghiên đọc lên, lấy trước hắn đều là tại cơ giới đích bối tụng, căn bản tiểu không tử tế nhìn, càng không có mài ruốt tự lý hành gian, trong câu chữ, đích kiến giải. Tiểu dễ đối vị này kỳ nhân tiên tổ cũng sung mãn hiếu kỳ, gom qua còn tản ra sơn hương hoa phân đích tiểu não đại cùng hắn cùng lúc nhận thật đích duyệt đọc đặt bút viết ký theo sau trong vài chục ngày ôn nhạc dương trừ ăn cơm ngủ giấc tiểu là nhìn ôn là từ đích bút ký bút ký chẳng qua là bản bạc bạc đích tiểu sách tử mà lại là dùng bút lông tả thành tự đại hành sơ thêm tại một chỗ cũng không có nhiều ít chữ ôn nhạc dương nửa trước năm đều tại túi đầu bối thư tư duy thượng đã hình thành tập quán bất biết bất giác tiểu đem bản thư này cơ bản có hạ tới không biết tại lật xem bao nhiêu lần ở sau ôn nhạc dương cuối cùng thở dài một hơi Tiểu Tâm rực rực, dè dặt, đích đem bút ký khép lại, nghiêng đầu nhìn vào tiểu dị cười, lộ ra một vỗ chân bóng chỉnh tề đích nha sĩ cơ bản minh bạch. Tiểu nha đầu sử Kình vươn cái vặn eo, bĩu bĩu môi ba ta sớm tiểu minh bạch, đâu dùng nhìn lâu thế này. Vị này tiên tổ so ngươi khả mạnh hơn nhiều, hắn lao nhân gia giống ngươi kiểu này lớn đích lúc, đã danh dương thiên hạ. Ôn nhạc dương dở khóc dở cười ta nào dám cùng tổ tiên so, hắn 13 tuổi đích lúc tiểu thông qua 10 năm đại khảo, ta 13 tuổi đích lúc kém điểm không khảo thượng sơ trung. Ôn Tiểu Dịch cười khanh khách. Ôn Nhạc Dương cũng cười theo một sẽ theo ta thấy, Ôn Lạc Tử tổ tiên, tại vừa vận về nhà đích lúc cũng không tính toán bế quan, chỉ là tưởng lưu lại chính mình đối với Độc Công độc thuật đích tâm đắc, chẳng qua tới sau cải biến chủ ý. Hắn lao nhân ra thiên tư tung hoành tâm cao khí ngạo, không tưởng lại cùng tiền nhân một dạng, muốn từ ôn gia độc công thượng nộ ra một điều thông thiên đại đạo. Ôn Nhạc Dương ngược lại là rất lý giải vị này Ôn Lạc Tử đích tâm cảnh, cũng không phải nói hắn hảo cao vụ xa không tự lượng sức mà là tu thiên cái này để mục đối với nhân thiếu niên tới nói thực tại rất có lực hấp trùng, đặc biệt là giống ôn là tử dạng này thiếu niên đắc trí niên kỷ nhẹ nhẹ tiểu đã danh dương thiên hạ lấy một nhân chi lực khiêu tứ đại gia tộc tựa hồ trần thế gian đích võ kỹ công pháp đối với hắn đã không có cái gì lực hấp trùng, mà ôn ra lại từ tổ tiên trong đó khẩu khẩu tương truyền lưu lại một cái tu thiên bối cảnh ôn là tử muốn là không nghĩ tới càng cao đích đột phá kia đảo ngược kỳ quái đừng nói ôn là tử Liên cả ôn nhạc dương đích tâm lý cũng có cái này niệm đầu. Tiểu nha đầu nhún nhún bả vai nào có dễ dàng thế kia. Ôn, miêu, lạc ba gia đô lấy công pháp khả thông thiên tự cư, kết quả nhiều năm thế này trong không có một cái thành công. Ôn nhạc dương cười lên lắc đầu sở dĩ chúng ta vị này tiên tổ, đem chính mình cấp tu chết rồi. Nói xong lại, cảm, giác được chính mình nói thế này đối với, tiên tổ là đại đại đích bất kính, đuổi gấp vươn tay hợp mười hướng về lao thiên vai vái Tiểu dịch có dạng học dạng. Cùng theo niệm thao hai câu tổ tiên chớ quái, này mới tiếp tục nói đáng tiếc hắn lao nhân ra ngộ ra đích công pháp thực tại quá xấu Quá dọa nhân, muốn trước đức sụp kinh mạch, lại dùng sai quyền kinh lực đem tán đi ra đích độc tố lại mới tụ lại, lại mới rèn tạo độc mạch. Kinh mạch vừa đức này chính là phế nhân một cái, mà lại lấy trước tích lũy tại trong đó đích kịch độc cũng sẽ tan vào thân thể. Ta phục thám đầu thám não đích từ ôn nhạc dương đích vạt ngực trong bò đi ra, nhìn vào hai cái thiếu niên một phó vô liêu đích dạng tử lắc lư một khoanh lại luồn trở về ôn nhạc dương gật gật đầu sở di hắn dùng mấy chục năm đem sai quyền biến thành chính mình đích bản năng nghĩ được tiểu là đứt sụp kinh mạch ở sau tại kịch độc bộc phát ở trước thế này cái không tử trong đánh ra sai quyền hóa giải kịch độc điều gọi là đích rèn tạo độc mạch kỳ thực tiểu là đem kịch độc trực tiếp luyện nhập huyết mạch ra thịt phát ra trong đó đi hắn lao nhân nghĩ thế này không phải không đạo lý kinh mạch chỉ là cái hoan sung, độc lực tích lũy tại trong đó phát huy đích lực lượng trùng quy có hạn Muốn là trực tiếp đem kịch độc luyện nhập thân thể phát ra đích lời, kia mới là chân chính đích luyện độc vào thể 6. Nói lên, ôn nhạc dương trầm ngâm phiến khắc, phản phất tại trọn tử, cuối cùng cắn lây răng nói ra bốn cái chữ thành thánh. Tiểu dịch nhìn vào ôn nhạc dương sững sở xuất thần, vươn ra tay nhỏ tại hắn trước mắt lắc lư bi vi, ngươi cũng đừng tẩu hỏa nhập ma, ta xem qua không ít sách, nói những kia tu thiên tri sĩ đều là muốn trước chúc cơ A, chúng lên vào thể A cái gì, tu luyện đích đều là nguyên khí cùng tâm thần. Ôn nhạc dương đích cơ sở một tiểu, nhưng là làm nhân cũng có chút tiểu thông minh, muốn thật là cái kẻ ngu cũng không khả năng thông qua 10 năm đại khảo, sớm cùng theo hai cái rốt thúc thúc tính toán thuật đi. Ôn là từ này bản bút ký tuy nhiên ghi chép đích không tính tương tế, nhưng là tử tế đắn đo một trận ở sau, ôn nhạc dương cũng đem hắn đương sơ đích cách nghị suy đoán cái không rời mười. Ôn nhạc dương này mới hồi thần qua tới, a a cười nói chúng ta ôn ra đích độc công khả không thể thế này luyện, lấy độc trúc cơ, đó là tìm chết. Sở di ôn lạc tử tổ tiên mới sẽ khắc tích lối đi, nhưng kêu đạo sĩ rằng cứu đích là do nội mà ngoại, hắn lao nhân ra muốn từ ngoài vào trong. Hắn lao nhân ra như quả thật đích có thể tại tự đoạn kinh mạch, độc tố buộc phát ăn mòn thân thể ở trước, dùng sai quyền đem kịch độc lại mới có về, sợ rằng thật đích có thể nhục thân thành thánh cũng nói không chừng. Ôn tiểu dịch nhìn hắn càng lúc càng nhận thật, lo sợ hắn cũng cùng theo này sáo tự sát công pháp học đi xuống, phe phẩy đầu nhận thật đích nói không đúng tự đem mâu thuẫn đích địa phương quá nhiều. Chúng ta ôn ra nhân đích kinh mạch vừa đức, kịch độc lập khắc tan vào thân thể, căn bản tới không kịp lấy sai quyền gom về độc lực, kinh mạch nứt gãy sau, toàn thân đều không có khí lực, biến thành phế nhân một cái, liền cả chiếc đũa đều cầm không nổi tới, càng khỏi nói đánh sai quyền, liền cả Ôn Lạc tử dạng kia đem sai quyền liền thành bản năng phản ứng, chiếu dạng còn là không biện pháp đuổi lên kịch độc ăn mòn thân thể đích tốc độ. Tiểu Nha đầu nhìn vào Ôn Nhạc Dương nâng lên Ôn Lạc tử lưu lại đích không hoàn toàn tựa hồ nóng lòng muốn thử, tình dê Bê ở dưới đối, với, tổ tiên đích xưng hô cũng không tái khách khí. Ôn nhạc dương có chút đành chịu đích gật gật đầu, phiến khắc hảo hảo giống lại nhìn đến hy vọng như quả giống ta dạng này, trong kinh mạch tích lũy đích độc tố không nhiều, tiêu tính kinh mạch đức, kịch độc cũng sẽ không lập tức đem ta độc chết, chỉ cần có thể luyện thượng sai quyền, hẳn nên tới được kịp gom về kịch 6. Lời còn chưa nói xong, đột nhiên một cái lãnh băng băng đích thanh âm chen vào hắn đích mảng nhĩ nơi sâu, trong, tứ lao ra chấp tay, sau. Lương không biết lúc nào đã đi tới hắn Đích thân sau nhân si nói ngậm, lấy ngươi hiện tại đích tu vị, căn bản cảm giác không đến kinh mạch đích tồn tại, càng chớ luận tự đoạn kinh mạch, chờ ngươi tìm đến thích hợp chính mình đích độc phương, công lực đại tiến, có thể tự đoạn kinh mạch đích lúc, trong kinh mạch tích lũy đích kịch độc cũng đủ để tại bùng tay. Gian đem ngươi biến thành một bãi thịt nát. Như quả là ngoại lực, ta một trưởng kích vỡ ngươi đích kinh mạch, kia trên thân ngươi đích lục phủ ngũ tạng cũng đều sẽ bị đánh đến nát nhừ. Vị kia ôn Lạc tử tiên tổ lưu lại đích công pháp về sau không cho nhắc lại. ta phục tựa hồ đối với tứ lao ra có điểm không phục leo đến ôn nhạc dương đích trên bả vai đối với lao đầu tử trận trận kêu to diếu võ dương oai hù được ôn nhạc dương đuổi gấp một bà đem nó nắm chặt tại trong lòng bàn tay đúng vào lúc này hồng diệp trong rừng truyền tới một trận nhanh nhẹn nhưng có chút rối loạn đích tiếng bước chân mấy chục cái hán tử sắc mặt ngưng trọng bước đi vội vã đích đi vào rừng mỗi hai nhân nhấc lên một chiếc dây mây biên thành đích khung gánh khung gánh từ đầu đến chân tre lấy dậy nặng đích vải đen Làm đầu đích là một cái ở tòa đích trung niên nam nhân, nhìn đi lên nhỏ gầy khô kiệt tặc mày thử nhãn, thấy thế nào làm sao giống hoàng thử lang thành tinh, đặt tại trạm xe lửa tuyệt đối là phản bái dân cảnh đích trọng điểm mục tiêu. Ôn tiểu dịch cũng biết có đại sự xảy ra, sắc mặt tái nhợt đích trốn tại ôn nhạc dương thân sau, thấp giọng hồi đáp là, ngươi tới ở trước một tháng bọn hắn tiểu ly khai rừng sáu. Ôn tứ lao ra đích trên mặt như cũ không có một kêu biểu tình, vươn tay xông lên đám nhân kia chỉ chỉ chính mình đích đại úc Ổi tỏa nam nhân đối với thân sau đích nhân vừa vung tay khiêng tiến đi. bành đích một tiếng, cửa phòng quan B6. Nửa giờ ở sau, kia phiến hát sắc đích cửa gỗ tại tiếng ken kết chung lần nữa mở ra, tứ lao ra đích thanh âm từ trong nhà chuyển tới ôn nhạc dương tiến tới. Ôn nhạc dương căn vốn tiểu không đi xa, nghe đến chiêu hô gấp gấp đáp ứng lên bước nhanh chạy vào đại ốc trong, mới vừa bước qua bậc cửa, một cổ đặc dính đích gác sú một cái tử đem hắn trọn cả nhân đều bao bọc chặt, từ cái mũi Trong mắt thậm chí toàn thân 3 vạn 6 ngàn cái lỗ chân lông cùng lúc hướng trong thân thể luồn. Những kẻ tinh trang hán tử bó tay đứng tại đại ốp một bên, khung gánh chỉnh chỉnh tề tề đích xếp đặt tại trên đất, vải đen đều đã bị bóc mở, lộ ra khung gánh thượng đích nhân. Trừ một khỏa đầu lâu ở ngoài, nam tại khung gánh thượng đích nhân toàn bộ thân thể đều đã khô quắt sọ lõm, trong thân thể đích máu thịt cốt cách đã bị bị hệ tệt để rút khô, thừa lại một tầng quang trạch báo mãn đích gia nhân. Khang khăng mỗi một khỏa đầu nhân trừ không có đầu tóc ở ngoài, đều hoàn hoàn chính chỉnh, biểu tình cũng đều là mỉm cười mà thỏa mãn, thật giống như chính tại mê sướng đích đang ngủ say làm lấy mộng đẹp. Ôn nhạc dương chậm rãi đích điều tiết ô hấp, nỗ lực ép xuống quái dị thi thể mang đến đích kinh hãi cùng bị số khí lật trùm đích lục phủ ngũ tạng. Đi đến Ôn tứ lao ra trước mặt, lao lao thực thực đích túi thấp đầu chờ đợi phân phó. Ôn tứ lao ra đích ánh mắt căn bản không xem hắn, thanh âm nhất như kỳ vãng, như cũ. đích băng lãnh ta có việc đi ra mấy ngày, không tại đích lúc, phượng tử trong đích sự tình do ngươi làm chủ. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, tưởng cự tuyệt lại không dám, vội vàng theo tại tứ ra gia thân sau cái này 6. Phương tử trong kia A sao đà trưởng buổi 6. Trừ tân trở về đích chữ tử hào ở ngoài, hồng diệp trong rừng bình thời đều sẽ có gần trăm nhân, phân biệt phụ trách sinh, lão, bệnh ba cái chữ hào, chẳng qua ôn nhạc dương tới nửa năm, cũng chỉ cùng ôn tiểu dịch cùng tứ lao ra nói qua lời. Sinh lão bệnh tử phường tuy nhiên lệ thuộc ôn ra, nhưng là cùng trên lưng sơn ôn ra thôn đích khí phân tiệt nhiên bất động. Ôn ra trong thôn trên trên giới dưới đều là bảng gia, trong ngày thường ngày ngày gặp mặt, vô luận trưởng ấu đây đó đều là tương thân tương ái, khả là phường tử trong đích nhân, không biết là không biết nói chuyện còn là không đáng nói chuyện, trừ ôn tiểu dịch ở ngoài, những nhân khác căn bản tiểu không lý hội hắn, tiểu tính ôn nhạc dương nhạc A A Đích cùng nhân ra đánh. Chiêu hô, đối phương cũng chỉ đương hắn là không khí, không trực tiếp từ hắn trong thân thể xuyên qua đi tiểu tính khách khí. Ôn ra nội thất đệ tử tiểu là sinh lão bệnh tử phương đích chủ nhân ta không tại đích lúc tự nhiên người tới quản, ôn tứ lao ra, do dự một cái, từ trên bàn cầm lên một cái hộp quẹt lửa lớn nhỏ đích hồng ngọc làm đích hộ tử, đưa cho ôn nhạc dương, cái này đồ vật cấp ngươi bảo quản, như quả ta ba tháng ở trong còn chưa có trở lại, ngươi tiểu đem nó giao cho ngươi đại gia gia. Nói xong tứ lao ra đứng lên, không tái lý hội hắn, bước lớn đi ra nhà tử, chữ tử hào đích nhân cũng theo tại thân sau. ôn nhạc dương gấp gáp tiểu tâm rực rực, dễ dặt, đích đem hồng ngọc hộp phóng tiến trong lòng. Sắc mặt lo lắng bất an, nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, cũng cũng bức cũng su đích theo tại chúng nhân thân sau. Hắn lấy trước chưa từng gặp qua cái này đồ vật, vừa vận đặt tại tứ lao ra trên bàn, nhìn dạng tử hẳn nên là đám này chữ tử hảo đích nhân mang trở về. Ngoài ra Hồng Ngọc Hộp tử hạ, còn ép lên một trường giấy báo, một hành bắt mắt đích đại tiêu đề thượng, Nga Mi Sơn nơi sâu, trong, kinh hiện thần bí cổ động. Chẳng qua ôn nhạc dương không kịp nhìn kỹ, tự cùng theo tứ lao ra chạy ra nhà tử. Ôn tứ lão ra đi đến rừng cạnh biên, đột nhiên đứng lại bước chân vừa mới tại trong nhà, ngươi làm sao không dùng chút thanh phong tán? Thanh phong tán là ôn gia đệ tùy thân thường chuẩn bị đích dự vật, có thể khu trừ ác xú thanh tâm nhột phổi, còn có chút giải độc đích công hiệu. Ôn nhạc dương lão lao thực thực đích hồi đáp ta phải nhớ kỹ kia cổ khí vị. Ôn tứ lão ra đích trên mặt cực là khó được đích lộ ra một kia mỉm cười, gật gật đầu lần nữa cắt bước, một quần chữ tử hào đích nhân gắt gao theo tại hắn đích thân sau. Trở về đi nhớ kỹ ba tháng trong dịp như quả ta không trở về không cho ngươi ly khai rừng nửa bước thanh âm truyền tới đích lúc ôn tứ lao ra đã lĩnh nhân tan biến tại ngoài rừng thứ ra ra đi sinh lão bệnh tử phường tạm thời giao cho mình ôn nhạc dương thử lên nhỏ giọng kêu câu nhân đến không nhân lý hắn phiến khắc sau đột nhiên một đôi băng lãnh đích tay nhỏ từ phía sau nắm chắc hắn đích cánh tay ôn nhạc giang quay đầu vừa nhìn tiểu dịch sắc mặt trắng bệnh đã đứng thẳng bất ổn dài dài đích lông mi không ngừng run rẩy lên trong vắt đích trong ánh mắt ẩn hàm lấy thống khổ đích thần sắc trương không một không đưa ra ôn nhạc dương ai yêu một tiếng ngón tay hơi gập bay nhanh đích đem một mạt lục sắc đích dược phấn mạt tại tiểu dịch đích dưới mũi lại từ trong lòng đào ra một mai giải độc đan đích nhét tiến tiểu nha đầu đích trong muộn nay trùng dược hoàn là ôn gia tổ truyền bí chế khả giải trăm độc lấy trước gọi là trăm tiêu đan đến gần nhất mười mấy năm cũng không cần cái danh tự này sáu trong nhà những kia cổ quái thi thể tán phát đích gã sú nhân phổ thông căn bản không chịu được vừa mới mở cửa đóng cửa đích lúc một chút ác xú đích độc khí tiết lộ đi ra ôn nhạc dương cùng chữa tử hào tự nhiên không ngại nhưng là ôn tiểu dịch từ nhỏ không bảo qua rượu thuốc càng không luyện qua độc công trích chút ít người đến một điểm liền chịu không được hảo tại nàng chúng độc không sâu tiểu nha đầu chỉ cảm giác được một cổ mát lạnh từ chóc mũi trực thấu tim phổi manh địa dùng mình một cái phiến khắc trước đích nguyễn ngất cùng ác tâm tiểu tan biến vô hình hất lên mặt nhỏ đầy mắt sùng bái đích trông lên ôn nhạc dương ngươi kia dược hoàn tử khó ăn chết rồi ôn nhạc dương vươn tay nhét cho nàng một căn củ cà rốt mau ăn hai ngụm tự không khổ. ôn tiểu dịch hưng cao thái liệt đích đem củ cà rốt tống tiến trong mồm, chỉnh tề khiết bạch đích nha sĩ khẽ cắn, ken kết dòn vang vừa mới kia là cái gì vị đạo, xú đích muốn chết. đến cùng sự tình gì đó đem ra ra đều cấp kinh động, một đôi trong vắt sáng ngời đích trong tròng mắt, lấp lánh lên vô hạn đích bắt quái, nữ nhân à danh tử của ngươi kêu bắt quái, bất luận năm tuổi. ôn nhạc dương đem vừa mới trong nhà đích tình hình cho nàng giảng một lần. Hồng Ngọc Hộp tử đích sự tình cũng không có dấu diếm, sau cùng còn thêm cái tổng kết cũng không biết phải hay không chúng ta chữ tử hào đích nhân. Ta nhìn những kia đầu nhất định không nhẹ, không thì cũng không cần hai cái nhân tới nhức lên. Ngươi muốn là không tưởng tái an dược hoàn tử tiểu ly đại ốc xa điểm, tứ ra ra không phân phó những thi thể kia nên làm thế nào, ta cũng không thể xử lý sạch xấu. Nghĩ cái gì nghi? Ngươi không ăn cho ta. Nói lên từ nhỏ nha đầu trong tay đem kia nửa tiệt củ cà rốt cầm trở về nhét tiến trong mồm. Ôn tiểu dịch căn bản không nghe hắn lại nhải mà là nhữ lại thanh tú đích lông mày, túi đầu trầm tư một sẽ những nhân này đều chúng vô thuật, đều thanh đầu quả. Trung vu đích nhân sẽ bị rút khô thân thể, chỉ thừa lại đầu lâu, đầu tóc rơi rụng trên da đầu một phiến thanh lục, nhưng là chọn cả nhân đều sẽ biến được dị thường trầm trọng, một khỏa đầu có đủ mấy trăm cân nặng. Là thất nương sơn đích vụ thuật. Ôn nhạc dương đại an cả kinh, ôn không thảo cùng miêu không giao đồng tông đồng nguyên, đều là sừng sững hai ngàn năm đích cường hãn gia tộc. Như quả thật đích là đám kia thanh miêu, bất luận là tứ ra ra, chữ tử hào còn là ôn ra, lần này thật đích ngộ đến cường địch. Ôn tiểu dịch ngược, lại, là một mặt đích không tại hồ, nhìn vào hắn khẩn trương đích biểu tình cười Khanh khách nói ôn nhạc dương đừng sợ, chúng ta hồng diệp lâm cùng đại sơn trong đều có ra ra tự tay bố trí đích bây giờ, nếu ai đến chín đỉnh trong sơn tới đảo loạn, tiểu là tìm chết. Ôn nhạc dương cười khổ lên lắc lắc đầu, cái sự tình này hắn hiện tại căn bản không còn được, thuần thuộc nhà cải đạm củ lòng Dứt khoát tiệu không tưởng, tại Hồng Diệp trong rừng lưu đạt một khoanh, thấy đứng một cái sinh lão bệnh tử phường chủ đích cảm giác, trừ ôn tiểu dịch điên điên đích theo tại hắn thân sau ở ngoài, còn là không nhân đáp lý hắn, tiểu hỏa tử sau cùng còn là san san đích chạy về đến sinh trong phường, thuần khiết địa bối thư đi. Trong rừng đích nhân căn bản không cần phải hắn tới quản cái gì, hành thi đích tiếp tục hành thi, đi thịt đích tiếp tục đi thịt. Qua hai ngày ôn nhạc dương cuối cùng quên rồi chính mình là phường chủ này hồi sự, còn về những nhân khác, Dựa hồ dứt khoát tiểu không nhớ ra được qua, trời hè đến chót đôi, trời tối đích càng lúc càng sớm, không lâu trước buổi tối tám điểm thiên biên còn có dư huy, hiện tại bảy điểm vừa qua không lâu trong sơn tiểu hoàn toàn đen tối hạ tới. Ôn nhạc dương ăn qua cơm chiều, đánh lên ở no lại lấy ra một căn củ cà rốt, vừa ý đích dựa tại trúc ý thượng chính muốn bắt đầu đại nhai, đột nhiên bên thân đích kia hai cái bị giã thú nuôi lớn đích hán tử đồng thời nhảy dựng lên. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, dơ lên củ cà rốt các ngươi Ôn Tiểu Dịch cũng dừng lại chết đũa, một mặt xá dị đích trông lên hai nhân lão lang, A Viên, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Hai cái nhân căn bản không lý hội tiểu nha đầu, lão lang đích cái mũi không ngừng lên, một lần lại một lần đem không khí chịu tiến trong mũi, tử tế đích ngửi lên, A Viên kia đôi phát xám đích con ngươi đã thâm thâm đích thu súc, biến thành một điều tình quang dạt rào đích sợi mảnh, cảnh giác đích trông lên bốn phía. Phían khắc sau, hai cái bị dã thú nuôi dưỡng lớn đích nhân đồng thời thê lương trường hào. Phấn khởi thân hình giống hung ngoan đích báo săn một dạng sông ra nhà tử. Tiểu dịch lưu tại trong nhà biệt đi ra. Ôn nhạc dương lưu lại một câu nói, cũng vẩy ra đôi chân chạy đi ra, gắt gao theo tại hai cái nhân thân sau. Dối loạn ầm ý đích thú hào quạ đề từ bốn mặt tám phương chuyển tới, phủ cận đích mây tòa sơn lĩnh đều tại giữa một nháy loạn thành một phiến, có cái gì đồ vật đem trong rừng sơn đích chim thú toàn bộ kinh động. Một tiếng một tiếng so thu lôi còn muốn chầm một ngàn vạn bội đích gào thét, từ phương xa nổ vàng một cái tử đem bách thú đích gầm gào toàn bộ áp đi xuống, sơn linh trong đích ngàn vạn tú mộc tùy theo muộn hống cùng lúc đung đưa, ảo rào rào đích lá cây chấn đạng thanh cánh nhiên vang suốt thiên không. hai cái dã thú hán tử biểu tình hung hãn, buôn chạy mất tiệp, từ trong nhà lùi đi ra sau càng giống rời dây đích tên nhọn, trên thân đích lý sam phần phật phá không, trong chớp mắt ra viên thoáng lên bình thời chính mình dừng nghỉ đích đại thụ, trốn tại cành lá chung cũng không dám nữa hơi động, lao lang tắc luồn vào chính mình đích nhà nhỏ, đem não đại nhét tiến dày dày đích cỏ khâu trồng Trích lộ cái tại mặt ngoài, ôn nhạc dương trong mồm tiểu một búng máu, không biết nên phun hướng ai xấu. Ôn tiểu dịch cũng không nghe lời, cùng theo bọn hắn chạy ra nhà tử, nghe đến bốn phía đích bạo loạn tiếng vang, mặt nhỏ hù được trắng bệnh, nắm chặt lên ôn nhạc dương đích cánh tay có địch nhân ư. Ôn nhạc dương đem tiểu nha đầu ngăn tại thân sau cởi khổ này đâu là địch nhân đến phạm, đây là yêu quái tuần sân sáu. Phương tử trong cái khác đích nhân lại một điểm động tĩnh đều không có, các tự ngẩn tại trong nhà, liền cả thám cái đầu đích nhân đều không có. Ôn nhạc dương thâm thâm hô hấp, nỗ lực nhượng chính mình chấn tĩnh một chút, cao giọng hô lớn sở hữu nhân đều đi ra. Tứ ra ra nói qua, hắn không tại, phường tử trong đích sự tình ta làm chủ. Ta nghe thấy được. Ôn tiểu dịch rất cấp diện tử, rất phùng trường. Những nhân khác này mới rồn dập đi ra gian phòng, ánh mắt ngốc trệ đích nhìn vào hắn, trên mặt một tia nhi biểu tình đều không có. Đừng nói hiện tại bọn hắn thân lâm kỳ cảnh, tự là nhìn cái địa ảnh cũng nên thích đáng đích trương trương mồm mép mị hí mắt tinh tới phối hợp một cái khí phân mà. Ôn nhạc dương cũng không nói phế lời, trực tiếp khai môn kiến sơn tình huống dị thường đích rất, các vị cùng ta cùng lúc tại trong rừng tuần thị, phòng ngừa địch nhân sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong, một cái chữ lao hảo trong đích lao đầu tử run run lấy bấy đích nói ta ban ngày trích nhìn thi thể, buổi tối ngủ giấc. Cái lao đầu này tử kêu ôn rừng tây, là chữ lao hảo trong đích lao nhân, suốt ngày cùng thi thể đánh giao đạo, muốn là hướng ven đường một năm. Nộ đến nhiệt tâm nhân nhất định sẽ đem hắn cấp chôn. Cái khác mấy cá nhân cũng cùng theo mở miệng. Ta chỉ phụ trách quét dọn nhà tử, ta chỉ phụ trách sao phương tử, ta chỉ phụ trách chỉnh lý thư tịch. 6. Ôn Nhạc Dương bị khí nhạc, ánh mắt lấp lánh đích trừng mắt trước đám này, náo môn thượng tả lên không quan ta sự đích nhân tứ gia gia không tại, sinh lão bệnh tử phường là ta ôn gia trọng, tuyệt không dung một cái nhân ngoài lần vào, tuy nhiên rừng cạnh biên có hắn lão nhân gia bố xuống đích kịch độc cấm chế, khả là 6. Ôn dừng cây bưng đoan bả vai không phải chúng ta không quản, là chúng ta không quản được, chúng ta đều là nhân phổ thông. Ôn tiểu Dịch từ phía sau kéo kéo hắn đích đi phục bọn hắn đều cùng ta một dạng, sẽ không độc công cùng võ thuật, phường tử trong chỉ có chữ tử hào đích nhân biết công phu. Sinh lão bệnh tử phường đích sự tình, không có tứ lao ra đích phân phó, hắn bình thời một câu cũng không hỏi, phản chính tương lai sớm muộn có một ngày toàn đều sẽ biết, hắn cũng không nóng lòng, tiểu Dịch tự nhiên cũng không dám chủ động cùng hắn nói. Chẳng qua hắn khả không nghĩ đến Hắn cho là cái cái thân mang tuyệt kỹ đích những lao ra hỏa này, toàn đều là nhân phổ thông. Ôn nhạc dương rốt nhãn kia vạn nhất địch nhân tiến tới làm thế nào. Sở hữu nhân đích ánh mắt cùng ngón tay đều tề soàn soạt đích chỉ hướng ôn nhạc dương người thượng. Ôn nhạc dương nhìn vào các tự tán đi đích nhân, cũng chỉ có thể dặn dò một câu đem đăng đều tắt sáu. Trước mắt đột nhiên tối sầm, không biết từ nơi nào phiêu tới một phiến hồ ô nguyên bản trong sáng đích tinh không đêm trăng thuấn gian biến thành đen nhánh một phiến. Toàn thức một mà thú lục sắc đích quang mang chậm rãi sáng lên, tại trong thiên không thông thả phiêu đảng từ chính nam phương hướng bất từ bất tật đích hướng về hồng diệp lâm bay tới. Chương không một một cấm chế dẫn hồn đăng tiểu dịch híp lại thanh tú đích trong mắt to đinh lên trong thiên không kia một tràn quỷ dị đích lục sắc ôn nhạc dương chăm bận ở trong lấy ra hai căn củ cà rốt chia cho tiểu nha đầu một căn đồ vật gì đó tiểu dịch giơ lên củ cà rốt khí đích trực dậm chân ngươi làm sao cái gì cũng không biết đây là dẫn hồn đăng. Ô nhà lĩnh đích nhân dùng nó tới trùng thi chỉ đường. Ra ra đi đối phó thất nương sơn đích hạt mầm. Ô nha lĩnh đích nhân thừa cơ đi lên, làm thế nào? Ô nha lĩnh đích nhân, dưỡng tử thi, luyện tử thi, thao khống tử thi, giữa đích đã không phải sơn tông đạo pháp cũng không phải nam cương vũ thuật, mà là thác tà chuyển thừa hạ tới đích quỷ dị phương pháp, tại thế nhân đích trong mắt là trăm phần trăm đích tà pháp. Chẳng qua sáu. Ôn tiểu dịch đình đốn một cái, trông lên thiên không trong mực lòng một dạng đích ô vân Tại Mi Tâm trung nhăn lại một cái đáng yêu đích dấu hỏi ô nha lĩnh đích nhân làm sao dám tại lúc này phóng dẫn hồn đang nghi. Ôn Nhạc Dương hảo chỉnh dĩ hạ, dù bận vẫn nhàn, đích cắn xuống một đoạn củ cà rốt bọn hắn liền cả trong này đều dám tới, còn có cái gì không dám làm. Ôn Tiểu Dịch quẹn quẹt môi ba, trước nhỏ giọng thầm thì một câu bất học vô thuật, sau đó thêm nhanh ngữ tốc cấp hắn giải thích ô nha lĩnh đích dẫn hồn đăng, cùng miêu không giao đích bản mạng cổ mự dạng, đều là dùng tâm huyết phóng thích, dẫn hồn đang sợ nhất nước mưa một khi bị rội tắt phóng đăng đích nhân sẽ bị cắn trả trọng thương ôn nhạc dương cười trời mưa xuống không thể thả diều gió ôn tiểu dịch lược mang kinh nhạ đích nhìn hắn một cái cái lúc này còn có thể cười đến ra vừa mới còn đầy mặt nôn nóng hận không được lên cây đích ôn nhạc dương hiện tại phảng phất biến cá nhân một mặt ổn trọng mà đốc định đích mỉm cười thơm ngọt đích nhai lên củ cà rốt người có biện pháp đối phó ôn nhạc dương bị tiểu nha đầu một câu nói đánh về nguyên hình phiết lên mồm mép cười khổ lắc đầu không thể chạy cũng không thể trốn còn sợ cái thí. Nói lên thần sắc lại trịnh trọng lên ngươi mau tránh về nhà, trừ phi ta kêu ngươi, không thì nghe đến động tĩnh gì cũng đừng đi ra. Tiểu dịch kiên quyết đích lắc lắc đầu còn là cùng theo ngươi an toàn chút. Ken két Ken két, vừa mới cùng ôn nhạc dương nói chuyện đích cái lao đầu kia tử ôn rừng cây lại bước đi loạn trọng đích chạy đi ra, trong tay gánh lên một cái trường điều hình đích bao bọc cái này cho các ngươi, khả năng hữu dụ. Nói xong đem bao phục hướng tiểu dịch trong lòng một nhét, lại trở về. Hắn trở về khả so đi ra đi đích nhanh nhiều. Ôn Nhạc Giang cùng tiểu nha đầu vô hạn mong mọi đích mở ra bao bọc vừa nhìn, một chích mọc đầy dì sắt đích trường trôi đao súng. Miệng loa kèn. Tại đem trên tay còn buộc lên mấy cái tiểu miệng túi ra, phân biệt, giả, trang lên thiết xa, hỏa dược, đá lửa độ nhiên lửa, trùng đồ vật này cực kỳ cổ lão, chế tạo niên đại muốn truy tố đích một thành, thao tác phức tạp không nói, xạ trình cũng rất ngắn, đánh bóng bản thô gấp nhãn có thể phái thượng dùng trường. Như quả đánh đích là tennis tiểu không có gì dùng, trừ phi đối phương là cái gần vong hình tuyển thủ. Ôn tiểu dịch rất thông minh, cổ đảo một xe tiểu minh bạch điều súng đích cách dùng, trước hướng trong nòng súng nhét thượng thiết hạt cắt cùng hỏa dược, đem dây giấy từ thương thang trung xuyến đi ra, sau cùng đánh mấy cái đá lửa chấm đốt, nòng súng bị hệ thiên đích lầu bầu lên cũng không biết con có thể hay không sáu. Vang đích một tiếng, một chùm khói đen tuế lên. Ôn tiểu thay chủ cước phát run bắt đầu tại nguyên địa chuyển vòng. Đừng nói. Lao đông tây đích chất lượng tiểu là hảo, nhiều năm thế này còn có thể dùng. Dẫn hồn đang lấp lánh lên u lục sắc đích quang mang, tại đen nhánh một đoàn đích đêm không trong dị thường bắt mắt, không lâu ở sau tiểu đã bay tới hồng diệp lâm đích trên không. Ôn nhạc dương cùng ôn tiểu dịch đón lấy dẫn hồn đăng phiêu tới đích phương hướng, đi đến hồng diệp lâm đích phương nam. Ôn tiểu thay chủ cước nhanh nhẹn, rất nhanh tiểu thiết hạ cát, hỏa dược cùng dây giấy, giả, trang hảo, đưa cho ôn nhạc dương quá cao nhẽ sợ rằng đánh không đến Thử thử chứ ôn nhạc dương ngắm chuẩn, tùy tức phát hiện điều súng căn bản không tinh chuẩn, hắn ngược lại là đích xác chưa thấy qua miệng loa kèn đích thường còn có tinh chuẩn, Âm vang cự vang, đầm đầm đích khói đen chắn khắp, đột nhiên giữa không trung một tiếng thê lương đích thảm hảo, một cái to lớn đích bóng nhân tùy theo tiếng súng trùng trùng té tại trên đất, ôn nhạc dương một bà đem tiểu dịch che tại thân sau bước nhanh lùi về sau, tùy tay đem hỏa súng ném tới một bên, hai tay đích ngón trỏ cùng ngón út hơi hơi tại miệng tay háo thượng một móc, đã khiêu lên một màn kịch đầu ôn gia nhân búng tay đích giòn vang, đối với nhân bình thường tới nói tiểu là diêm la đích cũng thiếu. a viên bịt lấy ngàn luet trăm không đích, ưu hoán đích nhìn hai cái nhân một nhãn, nhảy lên cất chạy. ôn nhạc dương đầy mặt khi bí, đối với a viên một quẹ một quẹo đích bóng lưng giải thích lên cái kia thường, một đánh một mảng lớn sáu. dẫn hồn đăng như cũ treo tại bán không, lục sắc đích hỏa diễm phảng phất càng thêm yêu nhiều chút. vuôn bực đích trong không khí nhiều chút hủ số đích vị đạo, hồng diệp lâm sở tại đích chân sơn cũng ẩn ẩn vang vọng khởi một vang. Tiểu dịch lại chạy tới nhặt lên điệu súng, cùng ôn nhạc dương so sánh lên, tiểu nha đầu đối, với, đại loa kèn hảo giống càng có lòng tin thi sát hẳn nên cũng không tiến được rừng, ra ra đích cấm chế, không riêng là đối phó nhân sống. Hơn 2.000 năm trong, ôn, miêu, lạc ba nhà ở giữa tuy nhiên không có trực tiếp đích xung đột, nhưng là cũng đều là đem đối phương đương thành giả tưởng địch, tứ lao ra tại rừng cạnh biên đích bố xuống đích cấm chế chúng tự nhiên cũng có đối phó thi sát đích thủ đoạn. Một tầng tầng đích gió tanh điệt đã Đặc dính tanh mặn đích giá sú như sóng to gió lớn một khắc không ngừng đích nhào lên hồng diệp lâm, dưới sơn đích trong rừng dày một điều thô to đích hát tuyến phi phốc mà tới, hai bên đích cây tối đều tại không cam đích kêu gào chung gãy đứt, hơn 10 phút đích công phu, một điều thô to đến hai nhân nghe nói đích cự mãng từ dưới sơn luồn vào rừng. Thân rắn so lớn nhất hào đích bản say còn lớn một đường du giặc qua tới, hơi chút té một chút đích cây nhỏ đều bị nó cự đại đích thân thể nghiền thành nghiền thành gỗ vụn. Trong mây đen vạn đạo tử hồ lướt qua, Toàn tức chỉnh phiến thiên không đều bị Diệp Mạch tiểu đích thiểm điện cắt vỡ, trầm muộn đích tiếng sấm bắt đầu quần cuộn kích đảng, cùng đại sà rầm rầm nhưng nghiền qua rừng sơn đích thanh âm hôn tại một chỗ, sáng láng thiên uy, bị hệ tệt để vỡ nát đại sơn đích trầm tịch. Mưa báo sắp tới. Ôn Nhạc Dương chưa từng gặp qua lớn thế này đích mã sà, dự tính một cá nhân đứng lên đi vào sà trong bụng đều không mang tạm tạm tử nhãn, tiểu dịch ai yêu một tiếng, kinh hai hạ đại loa kèn trong vô ý đối chuẩn ôn nhạc dương đích náo đại lạc ra đích nhân làm sao còn sẽ trùng sà ôn nhạc dương đổi gấp hướng một bên nhảy ra, tiêu tính điều súng đích lực lượng nhỏ tẩu hỏa về sau tưởng muốn chế tạo cái ôn đại mặt dỗ còn không thành vấn đề, càng nhượng bọn hắn ngoài ý đích là, ai cũng không nghĩ đến chính nhà mình đích trong hậu viện còn tàng lấy thế này cái nhà lớn nhóm, một cái hương chấn cấp đích thịt liền sưởng đều không đủ nó ba ngày đích cơm lượng. tiêu tại cự mãng nhào vào rừng đích tuấn gian, trung quanh đích cây cối mánh địa giống run rẩy một dạng run rẩy lên, ngàn vạn phiến hồng diệp từ đầu cánh bóc lìa, uyển chuyển mạn diệu đích phiêu lạc mà xuống. Nguyên bản có riêng phong tình đích hồng diệp Lâm, trong chớp mắt biến được thê lương như ngộng, ngàn vạn phiến hồng diệp giao dệt là tác. Một trường hồng vũ tại trong rừng dần dần chặn khắp, thẳng đến che lấp chú không khí, che lấp chú đường nhìn, che lấp chú hô hấp. Ôn nhạc dương cùng tiểu dịch đều bị đột như kỳ lai, thình lình đích mỹ cảnh kinh nốc, cực mỹ cùng tử vong, chỉ có một diệp chi cách. Hồng diệp tại không trung lưu chuyển, phảng phất còn tại quay đầu trông lên nàng đã từng dừng nghỉ qua đích đầu cảnh, cuối cùng hội tụ thành trăm trượng hương mảnh, bay múa mà rơi. Khả là trên đất lại không có một phiến hồng diệp. Sở hữu đích hồng diệp đều phảng phất trường trong mắt, dung hoàn mỹ nhất đích răng múa, sau cùng nhẹ nhẹ dán hợp tại cự mãng trên thân. Mỗi một phiến hồng diệp dán hợp, đại xa đích thân tử đều sẽ thống khổ đích rung động. Tiếp theo ngang ngang kêu thảm, vung sức dãy rủa. Không qua nhiều ít lúc, mấy chục thước trường đích cự mãng trừ đầu nhãn ở ngoài, toàn bộ thân thể đều bị hồng diệp một tầng lại một tầng đích bao bọc lên, đậm đặc đích hắt chấp tại từ cự mãng trên thân không ngừng vươn ra lan tràn qua hồng diệp đích khe hở bắn xoẹt tại trên mặt đất, hất lên tí ti sợi sợi đích khói bụi. hồng diệp trung ẩn có ăn mòn đích kịch độc, dạng này đích công kích đường nói chỉ là một điều xa. tiêu tính tiến tới đích là cái chân phỏ mở sớm muộn cũng sẽ biến thành một đoàn thiết mụ nhọn. ôn nhạc dương hưng phân đích trường lớn đôi mắt, cây chỉ là phổ thông đích hồng diệp trường. ô tứ lao ra tiểu tính tái nhàn được không việc làm, cũng không khả năng đem mỗi phiến lá tử đều soát thượng độc dược, này cây vừa đến trời đông tiểu lá dụng, công tác trùng lập suất quá cao. Độc là hạ tại dễ cây thượng. Ôn tiểu dịch cũng mi phi sát vũ, mặt mày hớn hở, một mặt kiêu ngạo đích đối với hắn nói ra ra nói qua, này tệ phương tử kêu nhuyễn hồng 10 trượng. Cái danh tự này thuyết minh tứ lao ra là cái cổ điển lãng mạn chủ nghĩa giả, tâm tư so trên mặt đích nếp nhăn còn muốn tế nghị. Đại xa không cam đích tranh động, mỗi lần rung động trùng, đều sẽ có khối lớn khối lớn đích màu xám trắng đích thịt vụn từ trên thân thể bốc lạc, tại lệnh nhân buốt răng lộn mửa đích chi lên tiếng trong nhảy động mấy cái, chậm chậm hóa thành há thủy. Nhuyễn Hồng mười trượng vô luận là nhân sống nhân chết đều không chịu được, không ra phiến khắc tiểu sẽ bị Hồng Diệp trong đích kịch độc ăn mòn thành một bãi hất thủy. Chẳng qua tứ lao ra hiển nhiên không nghĩ đến sông tiến tới rừng đích cánh nhiên sẽ là thế này một cái đại gia hỏa, tuy nhiên thân thể sớm đã ngàn loét trăm khổng, nhưng là còn có thể leo. Một bên thống khổ đích dây rùa lên, cự mãng một bên cao ngang xả đầu đối với bán không thượng đích dẫn hồn đăng, căn bản không nhìn ôn nhạc dương cùng tiểu dịch. Mắt thấy sắp sửa bị ăn mòn gần hết đích lúc, đại sa đột nhiên hơi nhảy. Tại vạn ngàn Hồng Diệp đích bao bọc hạ, tựu giống một điều phẫn nộ đích hồng lòng kích xả mà lên. Cự mang đích thân thể không luồn lên bao xa, mãnh điệu một cường, liền từ giữa không trùng trùng trùng đích rơi rớt, Hồng Diệp trùng nặng bao bọc ở dưới, thân rắn đã biến được mấp ma mấp mô. Đến nơi là buồn, rửa, mặt tiểu lớn nhỏ đích động tử, tiêu tính thật là chiếc xe lửa thương thành dạng này hiện tại cũng nên chết rồi. Trong thiên không đích thiểm điện lại phục dệt liền thành phiến, sát na chiếu sáng thiên không. Cự mang đích thân thể ầm vang rất đất sớp tiểu bị kịch đầu can, mòn bất kham đích thân thể mới vừa tiếp xúc mặt đất, tiểu bị ném được tứ tán su vỡ, giữa rừng đích đất chống thượng, đến nơi đều là tán vỡ đích lần phiến cùng thịt vụn. ôn nhạc dương dài dài đích núi lòng một ngụm khí, dị dâm đích thấp giọng than bảo nhuyễn hồng 10 trượng, vươn tay từ trong lòng đào ra một căn củ cà rốt, một quét hai đoạn, đưa cho ôn tiểu dịch một nửa. một trường diệp mưa ở sau, đầu cành như cũ treo lên vô số hồng diệp, có tứ lao ra đích nhuyễn hồng 10 trượng, lại tới mấy điều này trùng đại xa cũng đều cùng lúc thu thập. Tiểu Nha đầu gánh lên đại loa kèn vườn tay đi tiếp củ ca rốt. Ôn Nhạc Dương bên kia lại không buông tay. Hàn Chính Đinh lên cự mãng đích não đại có chút phát lang sáu. Cự mãng tới đích lúc thanh thế to lớn, tuy tức Hồng Diệp tung bay áp thú lan lột, trong thiên không tầng tầng thiểm điện mênh mông sấm vang. Hiện tại cự mãng cuối cùng bị nhuễn Hồng 10 trượng giết chết, vừa vặn còn tại cuồng nộ sôi trào đích thiên địa đột nhiên an tĩnh hạ tới. Sở hữu đích thanh âm đều tùy theo cự mãng phục tru mà thuận gian tam biến. Ôn Nhạc Dương lúc này mới phát hiện kia điều mãng xả không thích hợp nó không có trong mắt. Ly trả khẩu lớn nhỏ đích trong vành mắt căn bản không có nhan châu, chỉ là một đôi thâm thúy đích hắc hầm hố, một chút chịu đủ kinh hách đích giỏi bỏ chính cũng lên béo mập đích thân tử, mất sức đích từ bên trong bò đi ra. Trường 012, âm sỉ. Ôn tiểu dịch đích mục lực so lên từ nhỏ rượu thuốc xuyên củ cà rốt đích ôn nhạc dương kem sa, khiếp lại trong mắt to nhìn hồi lâu mới hiểu được những kia trắng lòa lòa đích đồ vật là cái gì, kinh khiếu một tiếng, liền cả nghĩ đều không nghĩ bưng lên đại loa kèn hướng về xà đầu tiểu phóng một thương một chùm thiết xa một cái tử đem cự đại đích xà đầu đánh thành bùn não ôn nhạc dương kinh nhạ đích thấp hô làm sao có thể điều súng đích lực lượng có hạn vừa mới đánh tại a viên đích thượng hắn đều không thụ cái gì thường trước mắt nguyên bản hẳn nên cứng rắn nhất đích xà đầu tiểu giống cái đầu hủ một dạng bị xa xa một thương mở ra hoa trong thiên không đích dẫn hồn đăng trong vành mắt đích giỏi bỏ mục nát bất khạm đích nao đại ôn nhạc dương đem trong tay đích củ cả rốt tống tiến trong muộn Hoàng Nhiên đại ngộ đích cười này điều xả sớm tiểu chết rồi. Ôn Nha linh đích dẫn hồn đăng liền cả xả thi đều có thể đưa tới, tiểu sáu. Gì? Hắn vừa quay đầu lại tìm không được Ôn tiểu dịch. Tiểu nha đầu chính hoành bưng lên đại loa kèn, khẩu nhãn lệch nằm nghiêng tại trên đất, này thanh thương đích xạ trình có hạn, lực phản chấn khả thực đánh thực. Ôn nhạc dương gấp gáp đem tiểu nha đầu đỡ dậy tới, ôn tiểu dịch đích tay nhỏ đỡ lấy chính mình đích vòng ngực, sắc mặt trắng bệch này thường, chính lên đánh so phản lên đánh kém xa vừa mới nàng kia một cái té đích không nhẹ, sau não môi trực tiếp nện trên đất. ôn nhạc dương dùng trong tay đích nửa tiệt củ cà rốt trước chỉ chỉ giữa không trùng tĩnh tĩnh trôi nổi đích dẫn hồn đăng, lại chỉ một cái trên mặt đất đã té đến tứ phân ngũ liệt đích đại xà mặt ngoài đích nhân dùng dẫn hồn đăng đem này điều xà thi trùng tiến tới, may mà tứ gia gia đích nguyễn hồng 10 trưởng, nếu không còn thật không cách. nào đối phó, chẳng qua sáu. ôn tiểu dịch lấy trước một mực tại chữ sinh trong phường đọc sách, lý luận cơ sở so ôn nhạc dương mạnh hơn nhiều. Trần trừ lên lắc lắc đầu ô nha lĩnh đích nhân không phải yêu tinh, khống thi có chính mình đích một sáu pháp môn, chỉ có điều kiện đặc thu đích thi thể bọn hắn mới có thể không chế, mà lại chỉ có thể là thê nhân, muốn là liền cả nhân lẫn thu tùy tiện cái gì thi thể đều có thể không chế, địa cầu sớm tiêu họ lạc. Địa cầu cái từ này, là ôn nhạc dương tới về sau nàng mới học biết. Ôn nhạc dương đích trong mắt, tại đen nhánh một phiến đích trong đêm hiện được dị thường sáng ngời ta nói nghi, lớn thế này đích xa thi. Muốn là từ ô nhà lĩnh một đường leo đến chín đỉnh Sơn, buổi sáng ngựa bân đọc báo, lạc ra đích nhân sẽ không xua đuổi xa thi, kia này điều đại xà tiểu là sáu. Sớm đã chết ở chín đỉnh trong Sơn, kia cũng sẽ không bị dẫn hồn đang đưa tới A. Không quản cái gì xà, sống đến lớn thế kia khẳng định sẽ coi linh tính, lại thêm lên động vật vốn là linh giác tiểu bị nhân muốn cường, chết đích lúc cho chính mình tìm một cái trí âm không hủ đích động không hề hiếm lạ. Ôn nhạc dương tại công phu đích lĩnh nội thượng. So lên trong nhà những kia tự do thiên tư chắc Việt đích tiền bối kem xa nhưng là hắn não tử không tính đần, cùng nhân cùng tuổi so sánh lên nhiều ít còn có chút tiểu thông minh, thật khuyết tâm nhãn đích nhân cũng làm không ra tiết dương đan, kiện sự tình này vốn là tiểu không hợp tình lý, tử tế nghĩ nghĩ tiểu có rất nhiều khả nghi đích địa phương. Ôn nhạc dương một bên kéo kẹt kéo kẹt nhai lên củ cà rốt, một bên xuất thần đích nhỏ giọng thầm thì lạc nhân nhà sẽ không xua đuổi chết xà, kia này đều sớm tiểu chết rồi không biết bao nhiêu năm đích đại xà là làm sao tới. Chính mình leo tới đích thôi. Tiểu nha đầu còn không ý thức đến chính mình đích hồi đáp có đá lãnh. Ôn nhạc dương một bản chính kinh đích lắc đầu kia dẫn hồn đang không phải dùng tới trung xà, là dùng tới làm cái gì dùng. Ôn tiểu dịch đích tế bảo não một nửa phụ trách nhớ kỵ những kia chính mình xem qua đích điện tịch, một nửa phụ trách nghĩ tới chiếu cố tứ lao ra cùng cái khác mấy cái nhân đích khởi cư ẩm thực, hiện tại lại chia đi ra mấy cái nghiên cứu địa cầu hỏa tiễn củ cà rốt, lo phân tích thượng căn bản không nhân quản. Trên mặt nhỏ đều là không nén phiền có lẽ là ô nha lĩnh lạc giang nộ ra trùng chết xa đích biện pháp cũng nói không chừng, đảng ra ra trở về hỏi hỏi không tự được. Trời muốn mưa, mau vào nhà, gia gia đích nhuyễn hồng mới triệu tại, không tin còn có nhân dám tiến tới. Ôn nhạc dương nghĩ không ra đáp án, chỉ hảo gật gật đầu cái kia xà đầu ta phải tròn lên không thể nhượng nước mưa tới, đảng tứ ra ra trở về sáu. Gì? Hắn nói lên nửa thiệt. Ánh mắt không do tự chủ đích trông hướng trên mặt đất so bánh mì xe đều nhỏ không được nhiều ít đích cự mãng đầu lâu. Một điều một xích dài ngắn, thông thể thuần hắc đích bạch đồng rắn nhỏ đang từ cự mãng một mép đích trong khe hở chậm rãi du ra tại rắn nhỏ dưới cổ, đối xứng trường lên một đôi xấu xí đích địa thịt, Chậm nhìn đi lên tiểu giống hai trích dị hình đích cánh. Khắp trời mây đen tiểu áp tại hồng diệp lâm thượng, buồn bực đích không khí tại đè nén đến cực điểm đích sát na, cuối cùng bị một tiếng kim loại nứt gãy kiểu thanh thủy chói hai đích kinh lôi kích vỡ. Đồng thời tạc khởi đích hồ quang giống bén nhọn đích giao cạo, đem thiên không vung lên hai đoạn, hát gáo mưa to ẩm vang mà tới. Nương theo thiểm điện vạch khởi đích gai mắt cường quang, Ôn Nhạc Dương ngạc nhiên phát hiện, tiểu hắc xà cũng một dạng không có trong mắt, chỉ là tại trong mắt đích trên vị trí, có hai điểm nhũ bạch sắc đích lân thiến. Hắc xà từ cự mãng đích trong mồm bò đi ra, tại khuynh buồn đích nước mưa trung dương giản lên thân thể, nhìn đi lên tiểu giống vươn cái vặn eo, tùy tức đứng thẳng khởi thân thể, nho nhỏ đích nao đại tứ xứ lay động. Hảo giống tại tìm kiếm lên cái gì? Mưa bão mang đến đích ầm trong tiếng, giữa không trung đích dẫn hồn đăng tại vạn phần đích không cam trung bị dội tắt. Dương ở ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng nhượng lông nhân cốt sợ hãi đích kêu thảm. Ôn nhạc Dương tâm nói, đáng đời, nhượng ngươi trời mưa xuống thả diều gió. Vừa mới còn náo lên muốn về nhà đích ôn tiểu dịch khắc ấy cư nhiên không có nhậm hà tiếng thở. Ôn nhạc Dương buồn bực đích quay đầu lại, tiểu nha đầu đích biểu tình vô bỉ cứng nhắc, trông lên hắc sắc rắn nhỏ đích trong ánh mắt lưu lộ ra chưa từng có qua đích khủng sợ không biết là bởi vì mưa đêm đích rét lạnh còn là sợ hãi, tiểu nha đầu khiết bạch chỉnh Tê đích nha xỉ hơi hơi run lên, dùng cực thấp đích thanh âm đối, với Ôn Nhạc Dương nói ngàn vạn đừng động. Ôn Nhạc Dương không động, nhưng là Hồng Diệp Lâm lại động. Chỉnh chỉnh một phiến giường, tại mưa bão sậu nhiên giáng lâm đích đồng thời, tựu giống đột nhiên bị kích thích đến đích chương ngư một dạng mánh địa thu súc, để nén đích run rẩy phiến khắc ở sau, âm vang bạo phát ra kham bị thần lôi đích cự vang, sở hữu đích hồng diệp tại thuần gian băng ly đầu cảnh. Không tái là yêu nhiêu trượt rơi, càng không phải phiên phiên vũ đạo, mỗi một phiến hồng diệp đều treo lên thê lương đích tiếng xé gió, từ bốn mặt tám phương gào thét xoay chuyển phi trảm hướng hắc sắc rắn nhỏ. Tại tuân trào như thác đích mưa to bị hồng diệp toàn khởi vạn đạo thủy ngấn, khởi lệ đích sắc thái cùng lẫm liệt đích thủy quang sát na lớp đầy ôn nhạc dương đích sóng đồng. Cả tòa hồng diệp lâm, sở hữu hồng chương diệp, đều bạo phát ra tồi hủy thiên địa đích khí thế, kẹp lấy bạo lệ đích sát khí công hướng hắc sắc đích không mắt xà. Tái không phải nhuyễn hồng 10 trượng, mãn ngục xích liên luyện ngục ôn nhạc dương cùng tiểu dịch đều không biết này tòa hồng diệp lâm tích lũy ôn gia sinh lão bệnh tử phường lịch đại không biết nhiều ít tổ tiên đích tâm huyết nhìn đi lên phong tình vạn trùng đích vô biên hồng diệp cất chứa căn bản không cách nào phá giải đích tràn khắp sắc cơ hồng diệp lâm bản thân tiểu là thủ vệ sinh lão bệnh tử phường đích cấm chế ô tứ lão ra làm đích chẳng qua là căn cứ từ mình ưa thích cá nhân tuyển một chủng độc tố thêm tại diệp tử thượng hồng diệp lâm tiểu giống một con cá lịch đại đích phường chủ tiểu là chủ sư căn cứ từ mình đích thói quen cùng tính cách, tại nấu cá đích trong quá trình gia nhập bất đồng đích gia vị, chẳng qua đến sau cùng không quản làm thế nào, đều là một con cá, sẽ không biến thành một căn củ cả rốt. Tâm ngoan thủ Lạc đích phượng chủ sẽ tại giữa cây trung thượng thị tối thực cốt đích độc dược, kẻ chúng độc chỉ có thể mắt chừng chừng đích nhìn vào chính mình chậm chậm biến thành một bãi thịt nát, tại trong thống khổ chết đi, hiền hậu một chút đích phượng chủ có lẽ sẽ trồng lên liệt tính thuốc tê, xông vào chi nhân toàn thân ma tí, sau đó lại bị chữ tử hào cắt đứt cổ họng ôn tiểu dịch tại hồng diệp lâm buộc phát đích lúc kéo lên ôn nhạc dương tiểu hướng gần nhất đích trong nhà chạy tay kia còn vững vàng đích nắm lấy đại loa kèn. ôn nhạc dương cũng không phải cái kẻ ngu mắt thấy trọn cả hồng diệp lâm đích cầm chế đều bạo phát so đại mãng xuất hiện đích lúc càng mãnh liệt không biết bao nhiêu lần vung chân tại mặt sau hiểm hộ lấy cùng theo tiểu nha đầu đụng ra cửa gỗ tiểu chạy vào gần nhất đích nhà gỗ mới vừa tiến nhà một cổ hàn khí đập mặt mà tới hai cái nhân bị mưa to tới nước đích đi phục cùng trên tóc lập khắp nổi lên một tầng xương trắng. Một mực lao thực ba dao nằm co tại ôn nhạc dương vỏ ngực đích ta phục, là trí dương đích trùng tử, rất không ngứa thích trước mắt đích rất lạnh, béo mập đích thân thể không an phận đích vận động lên, ôn nhạc dương vươn tay vồ vô vỏ ngực vồ an chú trùng tử. Đột nhiên ai yêu một tiếng, vẻ mặt đau khổ quỷ trên mặt đất, xông lên hắc ám đích đại ốc trong không ngừng đích dập đầu kinh nhưu tổ tiên. Chính nam mặt đích phòng tử, là chữ lao hào đích sở tại, mỗi một gian phòng ốc trong đều bày xếp lên một cụ ôn gia tiên tổ không hủ không đố đích thi thể. Một cái nhìn đi lên sắc mặt an tường đích lao nhân, tinh tinh đích nằm tại trên giường, nhìn đi lên tiểu giống ngủ lên một dạng, trừ da rẻ hơi hơi khô chát, cùng nhân thường không có một điểm khác biệt. Trong này vốn là ôn tứ lão ra cấp hắn quy định đích cấm, kết quả kinh hai trung mơ hồ đích cùng theo tiểu nha đầu tiểu chạy vào, hiện tại tái chạy đi ra cũng đã chậm. Nhà tử đích mỗi cái trong ngóc ngách đều chất đầy một trùng thiền hôi sắc đích thực vật, ôn nhạc dương nhận được, những này đều là lấy tự thanh hải hồ nơi sâu, trong đích băng tâm Tảo Thời thời khắc khắc chán phóng lên thúc nhân đích hà khí, chữ lao hào đích nhân mỗi cách một đoạn thời gian tiểu sẽ thay đổi tân tạo đến đỉnh phóng thi thể đích trong gian phòng. Trời hè nóng nhất đích trong mấy ngày, Ôn tiểu dịch cũng trộm qua một điểm đặt tại Ôn nhạc dương đích trong nhà. Ôn tiểu dịch cũng cùng theo hắn quỷ trên mặt đất hồ loạn dập mấy cái đầu, hai huynh muội này mới đứng lên, từ trong khe cửa tiểu tâm rực rực, dè dạt, đích nhìn ngó lên mặt ngoài đích tình hình. Hồng Diệp kích sạ, tạt vỡ từng chuông đích nước mưa. Gián nhỏ lại nhọn nhơ tự đắc tại vạn đạo so đao phong còn muốn rét lạnh đích hồng diệp trung như không có việc đích du giật lên nhìn tựa vô ý đích đông đưa lên thân thể lại tại khắc bất dung hoán khẩn cấp đích thuần gian từ hồng diệp đích trong khe hở xuyên việt mà qua rắn nhỏ vô luận hướng cái phương hướng nào di động trên đầu chán đích hai phiến bạch lân lại thủy trung đối với ôn nhạc dương náo thân đích đại úc hồng diệp nhanh như mũi tên rời dây rắn nhỏ chậm tựa úc xin chuyển nhà tha thứ ta đích tỷ dụ ba một nhanh một chậm đích tươi sáng so đối đem chọn cả không gian đều quỷ dị đích sẽ nứt thành hai nửa, hảo giống hồng diệp mưa rán nhỏ tại các tự đích trong không gian, căn bản không cách, nào ảnh hưởng đối phương đích động tác cùng tồn tại, là không đích hồng diệp giống đao tử một dạng, thâm thâm trong đất bùn. rán nhỏ như cũ chậm rãi đích bơi lên, tựa hồ mạn không mục đích. người nghe nói qua âm xỉ ư, ôn nhạc dương rất thành khẩn đích lắc đầu, vì chính mình đích lý luận cơ sở xấu hổ vô bị. ôn tiểu dịch cũng biết chính mình hỏi cái rốt vấn đề, xì trong lưỡi bảy đích ôm lấy bà vai. Trong phòng ốc này đích sắc quá lạnh, ôn nhạc dương vươn tay đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, nhân thiếu niên đích lồng ngực tuy nhiên không đủ rộng rãi, nhưng là đầy đủ ấm áp sáu. Bởi vì hắn vòm ngực có cái ta phục bài tiểu hòa lò. Ôn tiểu dịch cho chính mình tìm cái thoải mái đích tư thế, một bên bời lây khe cửa nhìn mặt ngoài đích tình hình, một bên giải thích thương kiền kiệt chi, hạo thủy mặc chi, địch vũ tội chi, bất tử cương chi, nhãn mà không châu tường mà không vũ, long mà không y âm sỉ nào làm ôn nhạc dương trầm mặc một sẽ nói ba cái chữ thật thầm ảo trương không một ba thổ tông ôn tiểu dịch kỳ đích cười ra tiếng quay đầu lại rảo hiện đích nhìn ôn nhạc dương một nhãn mới mang theo đầy mặt đắc ý giải thích nói là nói cái này đổ vật giết mộ sinh linh không ác không làm mệt mỏi làm ác liền cả biển lớn đều bị nhiễm đen tối lao thiên giang xuống trừng phạt không nhượng hắn chết nhượng nó có mắt không chồng không thể xem vật có cánh lại dị hình không cách nào bay lượng nó vốn là long lại không chịu tuệ hành thiên hạ Sau cùng chỉ có thể rơi được dạng này đích hạ trường, trùng đồ vật này gọi là âm sỉ. Ôn tiểu dịch nói xong đình đốn phiến khắc, nhìn đến mặt ngoài đích âm sỉ như cũ tại cùng hồng diệp vương hiểu, tạm thời hảo giống không có gì nguy hiểm, mới tiếp tục nói nghe nói đồ vật này vốn là lao thiên trừng phạt đích các long, kỳ thực tiểu là cái truyền thuyết nhẽ ra ra cũng nói qua, trên thế giới không có lòng, còn có ghi chép nói sáu. Ôn nhạc dương gấp gáp để tỉnh nói trắng lời. Trùng đồ vật này tính tử rào hoạt, ưa thích nhất tàng tại trong thi thể nó có thể khống chế thi thể, thể hình càng nhỏ tiểu càng lợi hại. Ta xem qua đích trong sách ghi chép đích nhỏ nhất đích âm sỉ cũng có xích nữa, này điều xem ra còn muốn càng lợi hại. Ôn Nhạc Dương tâm lý cười khổ, đem chọn cả Hồng Diệp Lâm đích cấm chế đều phát động lên đích đồ vật, có thể không lợi hại ư? Tiểu Dịch nắm lên Ôn Nhạc Dương đích hai điều cánh tay, giống vây khăn quàng dạng kia đem chính mình bao bọc lên, trong mắt một nháy không nháy nhìn vào ngoài cửa, nhẹ nhẹ cười nói âm xỉ nhanh không được. Cấm chế đích phát động đã đến chốt đuôi. Phô thiên cái địa đích hồng diệp giết nhọn kích sạn, gọi là âm xỉ đích hắc sắc rắn nhỏ cũng không có vừa mới đích thông dòng, nho nhỏ đích thân thể liên tục bị hồng diệp kích trúng, hồng diệp một dính đến nó đích thân thể tiểu sẽ lập khắc biến hắc khô héo, mà âm xỉ đích động tác cũng hiện được càng phát mất sức. Khả là kia đôi hảo giống trong mắt đích bạch sắc lân thiến, như cũ đối với ôn nhạc dương cùng tiểu dịch nó thân đích chữ lao hảo đại úc, ôn tiểu dịch nhảy dựng lên, cơn lên đại loa kèn lại bắt đầu, giả trang hỏa dược đằng nó qua tới lại thêm vào một thương không tin hắn không chết. Ôn Nhạc Dương cười khổ lên lắc đầu vừa bị mưa to kêu qua, này thường vang không nước sáu. Coi chừng. chính nói lên nửa thiệt. Ôn Nhạc Dương đột nhiên kinh hô một tiếng, không tính quá khôi vĩ đích thân thể giống một trích quái điều một dạng, tư thế vụng về lại nhanh chóng vô bị hướng tiểu dịch nào đi. Vị kia tại trên ván giường nằm lên, không biết là Ôn Nhạc Dương đích mấy bối tổ tông đã lặng không tiếng thở đích từ trên giường gỗ đứng lên, chính run lẩy bẩy đích đi đến tiểu dịch thân sau. Tiểu dịch ai yêu một tiếng bị ôn nhạc dương nhào tới tại này mới nhìn đến thân sau đích tình hình kinh hại muốn tuyệt đích đều nói là sáu cha thi nói xong đem đầu luồn vào hắn trong lòng cũng không dám nữa hướng ngoại coi một nhãn ta phục đột nhiên nhìn đến chính mình đích trên địa bàn nhiều ra một khỏa thanh tú đích tiểu não đại hiếu kỳ đích nên đi lên ôn tổ tông căn bản không nhìn cổn thành một đoàn đích hai cái thiếu niên cứng nhắc chỉ hoán đích đi tới cửa ken kết một tiếng kéo ra cửa gỗ đón lấy âm sỉ mà đi ôn nhạc dương tay bận cước loạn đích kéo lên tiểu nha đầu bước nhanh đi tới cửa mưa báo như cũ hồng diệp tận số rất đất vừa vận đích khắp trời thê lương đã biến thành khắp đất tàn hồng hồng diệp trong rừng một phiến là tác nhượng nhân tâm lực buồn bực đích tiêu điều. âm sỉ hề hoại đích nằm sắp tại hảo giống đã không có một tia khí lực nhìn đến ôn tổ tông từ nhà gỗ trung chạy đi ra mất sức đích liệt một cái mồm mép ôn nhạc dương cảm giác được chính mình đầu tóc căn đều dựng đi lên âm sỉ kia một nứt miệng cánh nhiên hảo giống một cái mặt cười xa sẽ cười ôn nhạc dương một bên tiểu tâm rực rực dễ dặn đích cùng theo mặt trước động tác ngốc trệ đích tiền nhân thi thể một bên căng ra tảng tử hô lớn ôn rừng tây mau đi ra mặt ngoài loạn thành một nồi cháo sinh lão bệnh tử trong phường trừ ôn nhạc dương cùng tiểu dịch ở ngoài không có một cá nhân đi ra xem một cái cũng không biết là tại dưới đáy giường lẩy bẩy phát run còn là tâm an lý đắc an tâm đích ngủ giấc lão đầu tử ôn rừng cây khoác lên kiện áo mưa đánh bắt tay điện chiến chiến căng căng đích từ cửa phòng sau ló đầu ra hướng ngoại nhìn một cái mãnh điệu một tiếng rít nhọn hai mắt hơi lẩn Thuận theo cạnh, cửa tự liệt. Ôn nhạc dương hai bước nhảy đến trước mặt, đem một mặt thanh tâm tán bắn vào ôn rừng cây đích lỗ mũi, lao đầu tử đánh cái kích linh trương mở trong mắt người tám bối tổ tông sáu. Người làm sao mắng nhân nhi Ôn rừng cây rất đành chịu đích nhìn hắn một cái đó là phường chủ đích ra ra đích ra ra đích ra ra, trợ thi, không khả năng sáu. Lời còn chưa nói xong, hai mắt hơi lật lại ngất đi qua. Ôn nhạc dương tính một cái, quả nhiên là chính mình đích tám bối tổ tông. một tiếng vang nhẹ Ôn tiểu dịch ảo náo đích lắc lư đại loa kẹn, tái móc có bấm còn là không thương một cái mưa tiểu đánh không vang. Ôn nhạc dương hù được kém điểm cùng lao đầu tử cùng lúc ngất đi qua, nem xuống trong lòng đích lao đầu tiểu chạy đến tiểu nha đầu bên thân, gấp xích mặt trắng đích gầm nói tám bối tổ tông không thể đánh. Ôn tiểu dịch cũng là lại gấp vừa tức, chỉ vào âm sĩ gọi vào ngươi đừng mang nhân. Ta đánh đích là âm sĩ, đồ vật này thành tinh, có thể trùng dụ thây nhân. Âm sỉ chính miễn cưỡng đích nhắc lên đầu. Áo tháo đích thấp rộng thổ khí tám bối tổ tông nhắm mắt lại nghiêng đầu lắng nghe chính trần trừ lên một bước một bước tuân theo thanh âm đích phương hướng hướng về rắn nhỏ chạy đi ôn tiểu dịch đem đại loa kèn đảo sách theo tiểu muốn nhảy đi qua không thể nhượng bọn hắn đụng tới cùng lúc nhanh nện chết sáu ôn nhạc dương vươn tay từ nhỏ thay chủ trong cấp qua đại loa kèn thổ khí mở tiếng dùng hết toàn lực hướng về âm xỉn nện đi xuống án chiếu trưởng ấu thuật tự trước cứu tổ tông tái cứu ôn dừng Tây như cũ án chiếu trưởng ấu thuật tự chính mình tại tiểu không thể nhượng ôn tiểu dịch động thủ âm sỉ vọng lên to lớn đích báng xuống hướng về chính mình hung hăng nện tới, tưởng muốn trốn khả là trong thân thể đã không có một tia lực lượng. âm vang một tiếng nguyệt vang, báng sung tứ tán tung bay, trung trung đem tiểu hắc sắc nện vào trong bùn đất, chỉ thừa lại một khỏa nho nhỏ đích nao đại lộ tại trên mặt đất, thống khổ đích đong đưa lên. cùng nay đồng thời khói đen bạo khởi tràn khắp, ôn nhạc dương đã đổ tại huyết bạc trùng, nửa bên phải thân tử trong bị khảm vào vô số thiết xa chỉ đạn, từng luồng máu tươi tấn tốc đích từ y sang hạ tuôn ra. Tùy tức bị mưa lạnh xối tán, đại loa kèn tàu hỏa, Vĩnh Viễn không muốn cây súng khẩu đối với chính mình. Ôn Nhạc Dương quên rồi đây là bộ nào trong điện ảnh cái nào xoái ca nói qua đích kinh điển danh ngôn, câu này phế lời cư nhiên cũng có ứng nghiệm đích lúc. Ôn Tiểu Dịch va đích khóc đi ra, vươn tay tưởng muốn đi đỡ lại không dám, té ngồi tại trên đất bị hệ tệt để hoàng tay chân. Do dự phiến khắc ở sau, mới thu liêm tiếng khóc, chiến chiến căng căng đích vươn tay ra, không ngờ Ôn Nhạc Dương đột nhiên một động, cắn lấy răng lắc đầu đừng chạm ta toàn thân. Độc sáu. Ôn tiểu dây va đích một tiếng, vừa khóc, một bên cắn lây răng tiếp tục vươn tay ra một bên xử kính lắc đầu ngữ vô luôn thứ, nói năng lộn xộn ngươi cũng đừng chết sáu. Ta không sợ. Ta sợ hai sáu. Âm sỉ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ai cũng không biết, nếu như không có tinh tâm chuẩn bị đích lời, sợ rằng Ôn không thảo đích bốn vị lao đương gia cũng đối phó không tới, tại nó đối phó chọn cả Hồng Diệp Lâm đích cấm chế ở sau, đã là cường nội chi mạng, đường cùng ôn nhạc dương kia một cô tử thành đệ chết này đầu mắt mù lạc đà đích sau cùng một căn dâm dạ xa đầu tại dãy ruột một hồi sau cuối cùng an tĩnh đi xuống tám bối tổ tông phảng phất sướng một cái từ ngực một tiếng té ngã xuống đất cũng không núc đích ôn nhạc dương toàn thân run rẩy lên trước đem trên thân bình thời mang theo đích những kia độc dược đều thu liệm đến túi thuốc trong mới tại tiểu dịch đích dịu đỡ hạ nhai răng nướt miệng đích đứng lên hảo tại điều súng niên đại xa xưa uy lực có hạn mà lại tẩu hỏa đích góc độ hơi thiên. Thân thể của hắn bị sai quyền cùng rượu thuốc luyện chế đích cũng đầy đủ kết thực, đại bộ phận thiết xa đều sạ tại hắn đích tay phải đuổi phải thượng, mấy hạt khảm vào lồng ngực đích cũng không có bắn vào. Quá sâu. Ôn tiểu dịch dùng hết toàn thân đích khí lực đỡ lấy hắn, hai cái nhân thất tha thất thiếu đích bước theo bước tử người không chết được chứ. Ôn Nhạc Dương đau đến nghiến răng niết miệng, chẳng qua còn tính rõ ràng chính mình đích thương thế, đau đớn khó nhịn nhưng là không hề có thương đến nội tạng, nhất thời nửa giờ ngã chết không ngất dưỡng một đoạn tử chết không bảy. Lời còn chưa nói xong, Ôn Nhạc Dương đột nhiên bạo phát ra một tiếng đinh thai đích thẳng hảo. Âm sỉ nhìn đi lên đã chết ấu, nhưng là hai cái thiếu niên kinh qua nó bên thân đích lúc, đột nhiên bạo khởi đã nát thành bùn loãng đích thân thể, hung hăng một ngụm cắn tại Ôn Nhạc Dương đích tạ trên bắp đùi, nhỏ miệng đích nha sĩ cắn tại da thịt thượng, mà Ôn Nhạc Dương lại cảm giác hảo giống có vô số đem lớn nhất hào đích răng cưa đao thép, đồng thời từ bốn mặt tám phương hung hăng cắt tiến thân thể. Ôn Nhạc Dương một bà đẩy ra tiểu dịch. Hắn sợ hại âm sỉ còn có thể lực tái thương nhân, bản năng đích hơi túi thân, vươn tay như điện một bả đem rắn nhỏ từ chính mình đích trên đùi căng đi xuống. 3. Sa đích thân thể bị căng thành hai nửa, sa đầu vững vàng đính tại trên đùi, từ dưới cổ đều bị kéo đứt Tái nâng nhân lên đích lúc, hắn đích miệng, vết, thương đều phản phất muốn nổ nước một dạng, đau đến muộn hừ một tiếng kém điểm té xỉu. Bị âm sỉ cắn qua đích trên bắp đùi, tấn tốc đích vọt thang khởi một cổ lánh đến cực điểm đích đau Phản phất sở hữu đích huyết dịch đều biến thành sắc bén đích băng bã, từng điểm đích xâm thực lấy chính mình đích thân thể, đồng thời toàn thân trên dưới ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông đều mánh liệt đích mở đóng, thu xúc nuốt nổ trung lộ ra một cổ liền cả tự mình hắn đều không cách. Nào, nhận thụ đích các xú, thi xú. Hiện tại ôn nhạc dương nửa nhân trong đều là thiết xa, động một động đều là khoan tim đích cực đau, căn bản tiểu không biện pháp dùng sai quyền hóa giải độc lực. Giống ôn nhạc dương dạng này luyện qua sai quyền đích nội thất đệ tử phổ thông đích độc tố sớm tiểu miễn dịch nhưng là âm sỉ không phải phàm vật hiện tại chúng độc đích đừng nói là hắn tiêu tính là ôn thôn hải ôn đại gia gia tới cũng được trọng thương đạo phủ. ôn nhạc dương tấn tốc căng ra ống quần một bà kéo xuống còn gắt gao cắn tại trên chân nhỏ đích xa đầu toàn tức tiêu thảm một tiếng toàn bộ thân thể đều đau đích co rút thành một đoàn bị cắn trúng đích miệng vết thương mắt thịt khả kiến đích sụt lõm đi xuống một điều hơi sắc đích sợi mảnh tùy theo huyết mạch nửa tốc nửa tốc đích hướng lên bỏ đi tiểu dịch nắm chắc hắn đích chân. Con khởi mồm nhỏ tiểu hướng về miệng, vết thương tẩy đi. Ôn Nhạc Dương bạo quát một tiếng cồn, một khắc cái chân nhẹ nhẹ một đạn, đem tiểu cô nương đạp phiên tại trong nước bùn. Ôn Nhạc Dương miễn cưỡng cho chính mình ngăn khỏa trăm tiêu đan, chẳng qua hảo giống nơi dùng không lớn, âm xỉ đích thi độc quá mạnh, nếu muốn giải độc đơn dựa dược hoàn xa xa không đủ. Ôn tiểu dịch khóc đến khóc không thành tiếng, căng da non nớt tảng tử khàn khàn đích kêu hô lên, tiêu nhân tới giúp đỡ. Ôn Nhạc Dương trên thân không ngừng đích toát ra huyết tường. Toàn tức lại bị mưa to súng tán. Phương tử trông như cũ tử khí trầm trầm, không có một cá nhân ló đầu đi ra nhìn lên một cái, mặc cho tiểu cô nương đã khản khàn đích tiếng khóc, bị băng lánh đích nước mưa nện xuống. Giữa sơn đích mưa báo, tới đích nhanh đi đích cũng nhanh, tại điên cuồng đích chút nghiêng ở sau không chút trinh bì hệ tệ đích đột nhiên thu liễm, nhưng là nặng chỉnh trịch đích mặc vân y kiểu áp tại đầu cảnh, phảng phất tại băng lánh đích trầm mặc trung, ấp ủ lên tiếp theo thứ cuồng nộ đích bộc phát. Mưa báo dừng lại nghỉ. Phật Đăng trùng ta phục lập khắc quái khiếu một tiếng, từ Ôn Nhạc Dương đích vòm ngược tiềm điện kiểu đích lùi ra, tại thân thể của hắn thượng tấn tốc đích du tẩu, trong mồm không ngừng đích trợn trợn kêu to, thanh âm bi thiết hoàng hốt, tựa hồ tại kêu lên tiểu dịch nghĩ biện pháp cứu nhân. Phật Đăng trùng là trí dương hành hỏa đích trùng độc, thiên tính sợ mưa, tại mưa bão trung vô luận như, thế, nào cũng không dám đi ra, hiện tại nước mưa dừng lại lập khắc chảy ra. Ôn Nhạc Dương miễn cưỡng đối với tiểu dịch chen ra một cái mỉm cười, vừa muốn mở miệng an ủi mấy câu đột nhiên một trận chói thay đích tiếng địch từ ngoài rừng kêu rít mà lên hảo giống trong địa ngục gác quỷ địch gào khóc hảo giống bị lăng trì chết thảm đích sơn tiêu tại lâm trung trước đích trường hảo toàn tức mấy tiếng lảnh lót đích thiết tiêu tứ khởi từ chân sơn chuyển tới tại hô ứng lên tiếng địch hồng diệp lâm đích cấm chế đã tùy theo chết nhiêm cùng ấm sỉ, tiêu hao gần hết trong rừng trên trăm hảo nhân trừ sớm đã bị chết xả hủ vỡ mật tử đích lao lang cùng a viên lại không có một cá nhân có ngự địch chi lực ôn nhạc dương không biết đâu tới đích khí lực Tại nghe đến tiếng địch ở sau, manh địa ngồi dậy, cắn lấy răng vung sức nói phụ ta, về nhà. Tiểu dịch hoảng loạn đích đáp ứng một tiếng, đỡ dậy ôn nhạc dương, hai cái thiếu niên thất tha thất thểu đích tiến vào nhà tử. Đột nhiên tiểu nha đầu cử được sau cổ tê dần, quay đầu lại trông lên chính mình bên thân chính vân vệ ngân châm đích ôn nhạc dương. Trên mặt mặt qua một tia bi đống đích thần sắc ở sau, chậm rãi đích té xỉu tại. Ôn nhạc dương đích trên mặt đã hoàn toàn nhìn không ra biểu tình. Trên mặt đích ra thịt tại kịch độc cùng kịch đau đích kéo xé hạ không ngừng đích co rút lên, dùng nửa nhân rẽ rủa lên lấy chút đồ vật, lại leo ra chính mình đích nhà gỗ nhỏ. Chương 014, Phi Kiếm. Đậu tử bắt đầu xung bảng, cầu cầu thu tàng. Bọn huynh đệ, cùng hóa chứ. 9. Mưa báo chung, một điều mơ hồ đích vết máu, từ nhà gỗ môn khẩu một mực lan tràn đến hồng diệp mép rừng duyên, ôn nhạc dương thở dài một hơi, nghiêng rửa vào dưới cây. Một mặt dị hương theo gió phiêu tán Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một cái tuổi trẻ mà khinh điệu đích thanh âm lược hiện ngoài ý đích di một tiếng. Ôn nhạc dương miễn cưỡng đem mí mắt căng ra, mấy chục điểu bóng nhân toàn thân đều bao bọc tại vài đèn trung, chỉ lộ ra từng đôi tinh quang giạt rào đích trong mắt, huyển như ưu linh tiểu giới bị đích đạp tiến hồng diệp lâm. Làm đầu đích một cá nhân trong tay sách theo căn địch tử, khan, đội, đầu xiết chắc tóc dài, mặc lấy một kiện trường bảo, sau lưng còn có chui trường kiếm, diện dung không có ngăn che nhưng là tại trong hát ám lại nhìn không rõ ràng lắm đang nhìn hắn ôn nhạc dương hát hắc cười đoạn đoạn tụ tụ đứt quãng đích hỏi người đó là cái cái gì tạo hình đối phương phảng phất cười một cái người đích tạo hình cũng so khá khoa trương nghi đây là chuyện gì vậy ôn ra đích cấm chế nghi nói lên vươn ra đích tử chỉ chỉ đầy đất bại lạc bị mưa bào đánh thành hồng bùn đích hồng diệp cùng chọc lông lốc đích rừng cây Hắc ý nhân dồn dập vây ôm đi lên nghe ngữ khí nhóm nhân này tựa hồ cùng phong thích dẫn hồn đăng Đưa tới âm sỉ đích không phải một đường. Ôn Nhạc Dương tâm lý hơi hơi khẽ lăng, trên mặt lại không có biểu hiện đi ra, hắn hiện tại liền cả mí mắt đều rút gần, tưởng làm cái biểu tình so liếm chính mình khuyển cánh tay còn khó các ngươi là ai. Cái nhân kia một điểm cũng không chê Ôn Nhạc Dương trên thân không ngừng tán phát đích các sú, cười ngâm nga đích ngồi trồn hổm xuống ngươi chúng độc. Chẳng lẽ là ngươi trùng phát đích cấm chế? Nói lên vừa vung tay, tụ lại tại hắn chung quanh đích những nhân khác lập khắc tán ra, coi chừng đích tại hồng diệp trong rừng tìm tòi lên trong thiên không đích ố vân lặng không tiếng thở đích tán ra một chút một mặt nguyệt sắc xuyên thấu âm ai đích khe hở mắt lạnh đích rơi vãi ôn nhạc dương này mới nhìn rõ ràng trước mắt đích địch nhân nhượng hắn không nghĩ đến đích là đối phương rành rành là một cái nhân thành niên đích vóc nhân nhưng là lại trường lên một trương hoa hoa tiểu đích mặt da rẻ non mịn đích búng tay khả phá môi hồng răng trắng mày hắt mắt sáng mang theo một mặt thiên chân đích mỉm cười khỏe mắt chân mày thượng còn treo lên mấy phần lẫm nhiên đích chính khí hoa hoa mặt tiếp tục cười lên Thanh âm nghe đi lên vô bị thành khẩn đối không nổi, là ta đã tới chậm phiên khắc, không thì tiểu có thể trước ngươi phá vỡ trong này đích cấm chế, ngươi cũng không cần bị kịch độc dày vò. Một bên nói lên, một bên sung mãn thương tiếc đích lắc lắc đầu khả là ngươi lại là ai nấy. Băng bã tiểu loạn sung đụng loạn đích thi độc đã dần dần lan tràn qua thắt lưng, ôn nhạc dương đích hai bắp chân cùng bụng nhỏ đều phản phất bị ngàn vạn trích bạo lệ nhất đích gông độc liều mạng toàn đâm, thống khổ đích hừ một tiếng, nem cắn lấy răng này phiến hồng diệp Lâm Tiểu các ngươi những nhân này. Hoa hoa mặt ha ha cười lớn, ngựa khí khai tâm mà thành khẩn, nhưng là trong đó lại ẩn ẩn thấu ra một cổ nói không ra đích cuồng vọng không phải chúng ta những nhân này, mà là ta chính mình, bọn hắn đều là chút nhân phổ thông. Từ những nhân phổ thông này, bước chân so li miêu còn nhẹ động tác so linh khỉ còn mất tiệp, cao vài thước đích đại thụ vừa nhảy mà lên muốn vung chân chạy lên, dự tính liền cả cậu đều đuổi không kịp bọn hắn, ôn nhạc dương nỗ lực điều chỉnh một cái tư thế bọn hắn muốn là nhân phổ thông, kêu ngươi là nhân nào đột nhiên một tiếng nguồn hừ vang lên một cái hắc y nhân leo tại đại thụ thượng tử tế quan sát chung quanh đích tình hình ở sau từ trên cây nhảy xuống đôi chân vừa vặn tiếp xúc mặt đất mảnh địa kế ngã xuống đất toàn thân đều không tự nhiên đích run thành một đoàn từ trong cổ họng phát ra ken két đích thanh âm lập khắc có hai cái đồng bạn sấp đất thân thể tự giống săn thực đích hấp miêu, tấn tốc đích đi tiếp ứng vừa chạy hai bước đột nhiên cũng lặng không tiếng thở đích kế ngã xuống đất ôn nhạc dương chắt tiếng đích cười lên xem ra hồng diệp lâm đích cấm chế còn không xong cười không hai tiếng, tiểu biến thành thống khổ khàn khàn, đích thấp tiếng ho, hoa hoa mặt sắc mặt hơi biến, quát khẽ một câu cái gì, chúng nhân chính muốn gom về đội hình, manh địa tiếng kinh hô lia lia vang lên tiếp nhị liên tam, liên tiếp, đích có nhân cái ngã, cuối cùng có nhân thấp giọng kinh hô trên mặt đất có cái gì, một tầng tất tất tác tác đích tiếng vang, tựu giống tinh miệng đích thủy bị hệ thể, từ hấp y nhân chúng quanh chuyển tới, bại lạc tại trong nước bùn đích hồng diệp gì dào rung động, chính có cái gì đồ vật thành quần kết đội đích từ hồng diệp ở dưới leo qua. Ba ba mặt đích ánh mắt đầu nhiên biến được sắc nhọn, tại lệ thanh huyết giải trùng, thân thể căn bản không thấy dùng sức, tựu nhẹ nhẹ đích phiêu đắng lên, vươn tay từ trong lòng lấy ra một trương giấy vàng phủ, đôi tay không ngừng so vạch lên quỷ dị đích thủ thế, chợt địa quát lớn một tiếng, tật, giấy vàng phù bốc lên một chùm khói xanh, truyền mắt tự cháy thành ba tức cho bay, toàn tức một trận đậm đặc đích cuồng phong không chút trinh bì hệ tệ bình địa mà lên, cuồng phong chợt lên khắp đất tàn hồng theo gió mà múa tạc hướng thiên không, xa xa trông đi huyễn như hoa khói kiểu lạ. Phảng phất hỏa diễm nung đỏ sở hữu nhân đích trong mắt, ôn nhạc dương đều quên mất đau đớn kinh xá đích trường lớn trong mắt, không khả tương nghị đích đinh lên trước mắt đích hết thảy. cái này va hoa, hoa mặt cánh nhiên thiêu chân phủ, đưa tới trận gió lớn. Hiện tại hắn tổng tính có điểm minh bạch, nhân gia trong mồm đích bọn hắn đều là nhân phổ thông, là cái ý tứ gì? Ý tứ tiểu là hắn không phải nhân phổ thông. Cuồng phong tạc vỡ trên đất đích tầng tầng hồng diệp, hồng diệp ở dưới, năm màu sắc sỡ đích nền nệ, u lam sắc đích rán nhỏ, đồng gỉ sắc đích hạ tử toàn thân tràn khắp lên huyết văn đích nô công mảng lớn đích thanh đầu còn kiến sáu chi chi chít chít mô dạng cổ quái đích độc vật đều túi thấp đầu vững vàng đem chính mình đích thân thể cố định tại trên mặt đất để ngự lên cuồng phong đích thổi phất ta tại hồng diệp trong rừng đích hắc y nhân này mới mảnh địa phát hiện chính mình đã xa vào vô số trùng chi xà hạt ở giữa phiến khắc sau phong qua không ấn khắp trời hồng diệp từ từ phiêu lạc trên mặt đất đích trùng độc lần nữa dương nhanh múa vớt cũng không tái che đậy thân hình. Vu Vu đích tiếng xé gió trồng trồng kích đãng mà lên, hướng về hắc ý nhân bay vọt điện sạc. Từng trận tiếng kêu thảm, không ngừng từ hồng diệp trong rừng vang lên. Một lần lại một lần, liên tiếp không dứt đích vạch phá đêm thu mưa bão sau đích tịch tĩnh. Một quần hắc ý nhân tay chân tuy nhiên linh hoạt, nhưng là căn bản không cách. Nào, để ngự thủy bì hệ tự tiểu đích trùng độc. Thường thường kêu thảm vừa vặn vang lên, tự giống chính tại báo sáng lúc đột nhiên bị vặn ghệ cổ đích gà trống, nguồn hào nửa tiếng tiểu tái không động tĩnh. Vô số sắc sỡ đích trùng độc đại quân từ chữ lao hào đích nhà gỗ trung hung dũng mà tới hiện tại đã mạn hướng hồng diệp mép rừng duyên tầng tầng điệp điệp đích trên tại một chỗ hướng về hồng diệp mép rừng duyên sông đi sở hữu ngăn tại giữa đường đích hắc y nhân đều tới không kịp tránh né tiểu chúng độc mà vong Hoa hoa mặt sắc mặt xanh đen vừa vận đích thành khẩn chính khí cùng ẩn nước đích cuồng vọng đều bị ngoan lệ đích biểu tình lấy thay ánh mắt tại hẹp dài đích trong mắt không ngừng đích lấp lánh thân thể cũng tại chậm rãi giang xuống tựa hồ hắn cũng không thể tại không trùng phiêu thời gian quá dài Sớm muộn sẽ rơi tại vô số đích độc vật ở giữa. Ôn Nhạc Dương mất sức đích trông lên hắn, trước thân vô số trùng độc tới gần, thể nội kịch độc đã công qua bụng bộ dần dần hướng về lồng ngực hối tập. Trong nhãn thần lại bẩn hàm lấy một tia ý cười. Trong đêm mưa trước là cự đại đích xà thi xông vào, theo sau âm sỉ làm thúy. Hiện tại hồi tưởng qua tới, chính mình mang theo ôn tiểu thay chủ bận cất loạn, kỳ thực làm đích sự tình toàn là thêm loạn đích hoạt Xà thi cùng âm sỉ cơ hồ đều là bị Hồng Diệp Lâm đích cấm chế kích tệ. Duy nhất có điểm giá trị đích cũng tiểu là chính mình sau cùng kêu một ban súng, kết quả tự tàn một thương cộng thêm bị âm sỉ cắn một ngụm, đương thời như quả chính mình trốn tại trong gian phòng ăn củ cà rốt, đào hẳn. Nên sự tình gì đó đều không có. Ôn nhạc dương chính mình tâm lý nắm chắc, hiện tại chính mình trúng độc đã sâu, tiêu tính là bốn vị gia ra đều tới cộng thêm tám bối tổ tông phục sinh, cũng cũng nơi trở không nổi trong thân thể đích kịch độc, chỉ chờ thi độc nhập não, hai chân khẽ đạp tiểu nhất liễu bách liễu song xuôi, quang vinh hiểu chết Hiện tại tại sắp chết ở trước, tổng tính ngăn trở nhóm này thần bí đích địa nhân, hứa ba đa hắn cha đã từng nói qua, muốn làm có ý nghĩa đích sự nhi. Mắt thấy khí lực không tế tiểu muốn rơi trên mặt đất, mạnh địa hoa hoa mặt ánh mắt hơi sáng, trừng lên ôn nhạc dương âm thanh kêu nói là ngươi. Tùy tức đôi tay một trùng, vác tại thân sau đích trưởng kiếm phát ra một tiếng đinh thai đích ngầm dài, tôi lệ đích quang mang sung thiên mà lên, tùy theo hoa hoa mặt đích thủ thế tại giữa không trung xoáy vòng phiên khác, đột nhiên đâm vào mặt đất. Một chọn một trùng ở giữa từ hắn dưới chân đích trong đất bùn đào ra một trích mặc ngọc hương đỉnh. Phi kiếm huynh trùng, đã miêu tả ngọc hương đỉnh, hung hăng nện hướng rửa vào tại trên thân cây đích ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương làm đích sau cùng một kiện sự tình, tiểu la đem mặc ngọc hương đỉnh châm đốt, sau đó tiềm chôn tại trong đất bùn, đỉnh khẩu dùng hồng diệp qua quyết đích che đậy một cái. Tại hắn sơ vào sinh lão bệnh tử phương đích lúc, tiểu bị tứ lao ra nghiêm lệnh cấm chỉ tại trong rừng sử dụng hương đỉnh, chứ bệnh hào chung nuôi dưỡng vô số trùng độc dựa vào đích là dược vật thiết xuống đích cấm chế vì không ảnh hưởng trùng xa đích độc tính những cấm chế này trong không hề có có thể sát thương trùng mệnh đích dược vật mà là ôn gia nhân dựa vào 2.000 năm truyền thừa đích kinh nghiệm phối chế ra tán phát lên nhượng trùng tử khủng sợ đích khí vị đích thảo dược một khi châm nốt hương đỉnh trùng tử tại hương khí đích trùng rũ hạ tựu sẽ liều mạng sông phá cấm chế có thể được sinh lão bệnh tử phường ngôi dưỡng đích trùng xa đều là cực độ hung lệ đích độc vật những kêu ngăn tại lộ trong đích hấp ý nhân đều bị vô tình đích căn xé Chỉ đáng tiếc, Hồng diệp tan hết, hoa hoa mặt cánh nhiên phát hiện tiệm chôn đích hương đỉnh. Càng nhượng Ôn Nhạc Dương không nghĩ đến đích là, đối phương cánh nhiên có thể phóng ra phi kiếm, đào ra hương đỉnh. Ôn Nhạc Dương liền cả nháy mắt đều phí kinh, chỉ có thể mắt thấy mặc Ngọc Hương đỉnh đụng hướng chính mình. Lốt bốp một tiếng giòn vang. Mặc Ngọc Hương đỉnh hung hăng đích đụng nát Ôn Nhạc Dương đích vào ngực, một đạo mảnh vụn trước qua, khoát lật Ôn Nhạc Dương đích gò má. Thủy Bì hiểu tiểu đích trùng độc đột nhiên đại loạn, dồn dập điều xoay nhân. Sông hướng đầy nhân vẩy mãn cho hương cùng mảnh vụn đích ô nhạc dương. Phật đang trùng trận chợt quái khiếu lên tiểu muốn sông hướng vô số dương nhanh múa vớt đích quái trùng. Ôn nhạc dương thân tử mãnh địa một cung, dùng hết toàn thân đích lực lượng đem ta phục vững vàng đích nắm chặt tại trong lòng bàn tay, không nhượng nó đi cùng cái khác đích trùng tử liều mạng. Ta phục bị hắn trảo tại trong tay, lập khắc phóng nhuyễn thân thể, lo sợ trên thân chợt khởi đích lông cứng đâm thương chủ nhân. Ai ai đích thấp minh một tiếng, toàn bộ thân thể đều thư bị nhiệt ra tới. Dùng lớn nhất đích diện tích dán chặt ôn nhạc dương đích ra rẻ, một khỏa nho nhỏ đích não đại thê thê đích tại hắn lòng bàn tay trung ma sát lên. Ôn nhạc dương nhìn không thấy, nho nhỏ đích một giọt thanh lộ, từ phật đăng trùng kia đôi hỏa hồng đích trong mắt nhỏ giọt. Âm sỉ đích thi độc, tại thân thể của hắn thượng lưu lại một điều hiển rõ đích cho mang, men theo huyết mạch đã xâm nhập cổ gáy gian đích đại độc mạch, phiến khác sau sắp sửa nhập não. Vô số trùng độc leo lên thân thể của hắn, phóng khẩu đại cắn, chẳng qua búng tay gian ôn nhạc dương đã đã bị chập trăm ngàn hạ ôn nhạc dương cái này tính là minh bạch độc tính tương sinh cùng tương khắc, các trùng độc tính đích trùng tử cắn qua chính mình, có chút lăng liệt đích kịch độc tại thân thể trùng vừa mới đụng chạm lập khắc tạc khởi một trận huyện như chịu ly cốt tùy đích kịch đau, tùy tức các tự tiêu tán vô hình, có chút vốn là không tính quá lợi hại đích độc tố thông qua huyết dịch cùng với các độc vật đích khẩu dãi vừa tiếp xúc tiểu dung hợp đến một nơi, hối tập thành một bả nung đỏ đích đau tử, thuận theo hắn đích huyết mạch một đường cắt lướt đi ra, nay đường khóa dạy học có điểm quá sinh động đích quá phần thôi ôn nhạc dương thầm thở dài một tiếng đáng tiếc còn kém một cái, tùy tức nhắm mắt chờ chết, chờ nửa ngày còn chưa có chết, tự mình hắn không biết, thi độc men theo huyết mạch lưu lại đích cho mang tại trăm ngàn trùng độc cắn xé đích lúc, đột nhiên giống một điều bị chọc giận đích xả, mạnh địa chợt khởi thân thể, một điều cho mang tại đột nhiên khuyết đại mấy lần ở sau kịch liệt lại kịch liệt thu súc, cánh nhiên từ hắn đích trên hướng cổ gáy rụt về mấy tấc, trùng độc chỉ đối với hương trong đỉnh tán phát đi ra đích dị hương cảm hứng thú, tại hương đỉnh tạc vỡ đích lúc đều tuân lên ôn nhạc dương đích thân thể, nhưng là phiến khắc sau hương, khí tiểu tùy theo đỉnh vỡ mà đương nhiên vô tổn, trung tử môn mất đi mục tiêu, chấp nhân việc này tuy nhiên rất có thành tựu cảm, nhưng là chập lâu rồi tựu không kỉnh, tại lang loạn một trận ở sau, các tự tan vào hồng diệp trong rừng. Đau tác đau tới cực điểm, nhưng là chết, nhất thời còn không chết được. Ôn nhạc dương, cảm, giác được chính mình nhân phẩm còn không sai, trùng độc leo một thân, cư nhiên tha qua chính mình đích mặt, không thì hiện tại chọn cả khuôn mặt tử nhất định lại hắc có thũng có tư cách khiêu chiến châu phi mặt lớn tiên sinh đích quế quan hoa hoa mặt trùng theo phi kiếm còn hạn tiểu tâm rực rực, dễ dặn đích tránh ra trùng độc rơi trên mặt đất ngoài ý đích phát hiện ôn nhạc dương cánh nhiên còn có hô hấp cười ngâm nga đích đi đến bên cạnh hắn ngươi còn chưa có chết ôn nhạc dương nỗ lực nửa buổi mới miễn cưỡng đem mí mắt tạo ra một điều khe hở ngươi còn chưa có chết hoa hoa mặt đột nhiên dọa nhảy dựng ôn nhạc dương đích kia một tia băng lánh đích ánh mắt cánh nhiên quăng ném lên một cổ máu ông ông đích xích hồng Hoa hoa mặt chú ý đến chính mình đích thất thái, trên mặt chớp qua một tia hết nhưng, nhìn đi lên thiên chân vô bị ta xem ngươi trên thân nhất định có khắc chế độc vật đích bảo bối, ngươi đem nó tống cho ta đi. Nói lên trong ánh mắt lộ ra thành khẩn đích mong mọi người hiện tại nhất định đau đích rất, ta không cứu được ngươi, nhưng là ta có thể giết ngươi à, cái này tiểu giải thoát, sở dĩ ngươi đem bảo bối tống cho ta đi. Ôn nhạc dương tưởng cười, nhưng là chính mình cũng không biết chính mình cứu cánh có hay không chen ra kia phần mặt cười chính mình tới cầm a phản chính ta cũng động không được. hoa hoa mặt lắc đầu các ngươi dùng độc đích nhân, tâm nhãn đều là bẩn, ta cũng không dám đụng ngươi xấu. thả ngươi mụ đích thí. ôn nhạc dương không biết đâu tới đích khí lực, đột nhiên phá miệng mắng to lão tử tại chính mình nhà đích trong rừng cây nghỉ ngơi, là ngươi mẹ nó đích giết lên cửa tới, còn dám nói ta tâm nhãn bẩn, lão tử chỉ hận không nhượng trùng tử môn cắn chết ngươi, ngươi cứu cánh là ai? hoa hoa mặt không tội đích nháy một cái trong mắt, nguyên bản nhu hòa đích ánh mắt mánh địa lại nữa lăng lệ lên, trước mắt sung mạn đoán độc. Sắt sao đinh lên ôn nhạc Dương ta là lần thứ nhất xuống sơn làm việc, ngươi hại chết sư phụ cho ta đích sở hữu thủ hạ, tiểu tính Thiêu rừng trở về cũng khó trốn trách mắng. Thiêu ngươi toàn ra, ôn nhạc Dương run run rẩy rẩy đích nói ra bốn cái chữ, liều mạng ra căng ra mí mắt, một nháy không nháy đích cùng hoa hoa mặt đối thị, không chút nào chịu lui nhường nửa phần. Hoa hoa mặt lại cười, trong mắt con con đích nheo lại tới, ẩn tàng trong đó vô hạn đích các độc. Ôn nhạc Dương đột nhiên than khẩu khí, hơi mở miệng ba, lại do dự phiến khắc mới run rẩy lên nói ta phục ta phục hoa hoa mặt hơi hơi khẽ lăng tựa hồ tưởng cười lại tựa hồ tưởng nói cái gì đột nhiên trong thiên không một đạo tử hồ vạch phá thương khung gió lạnh sơ lên vừa vặn đã tán ra đích ô vân lại đầm đầm đích chồng tích tại một chỗ nước nổ đích thiên lôi theo đó tạc khởi bị hệ tệt để trôn diệt toa hoa mặt đích thanh âm lôi minh ở dưới một mà tám hồng sắc đích thiểm điện mãnh liệt mà lên dùng hoa lệ đích độ cung dập dờn ra tử vong đích cười văn Hoa Hoa mặt còn không minh bạch chuyện gì vậy, tiểu bị Phật đang trùng trở đầy lên từ phần mộ chung bỏ đi ra đích phấn muộn, hung hăng đích kích chúng mắt phải. Hoa Hoa mặt thậm chí đều tới không kịp nhắm trong mắt lại. Một chùm xo so cương châm còn muốn bén nhọn đích gai độc, kích vỡ hắn đích mà cười. Thương thương long ngâm, lộng lấy đích phi kiếm từ Hoa Hoa mặt đích thân sau kích xạ mà ra. Trích một cái giữa hô hấp, Hoa Hoa mặt đích não tương tiểu bị rừng rực đích hỏa độc tiêu thành hắc sắc đích đầu hủ, trong tay đích kiếm quyết còn không giết xong tiểu đã vô lực đích buông rơi. Phi kiếm tại giữa không trung mất đi chủ nhân đích chỉ trùng, giống lông mày đích rồi nhặng một dạng tứ xứ bay loạn, mái điệu từ từ không trung nghiêng nghiêng đâm ra một đạo hở nứt đích thiềm điện, hung hăng nện trúng phi kiếm. Một chùn huyễn lệ đích hoa lửa tứ xạ trong chớp mắt trôn diệt tại trong hắc Ôn nhạc dương đinh lên trước mắt đích hết thảy, trong mắt hở ra sáng ngời đích ý cười, tâm lý lặng lẽ đích niệm thao lên ngươi còn thật không phải nhân phổ thông nhi. Phật đăng trùng đem rũ xuống đính vào lông cứng thượng đích chấp dịch, vụt về đích leo đến ôn nhạc dương đích trên mặt. Tại mặt của hắn trên má thân nhiệt đích xoa vớt lên. Cùng nay đồng thời, một trận phá la kiểu đích tiếng la từ hồng diệp ngoài rừng vang lên tiểu mặt trời, mau đi ra. Lão lục không được. Ngoài ra còn có một cái hư nhược đích thanh âm, tại mưa báo trong tiếng đoạn đoạn tục tụ. đứt quãng, phụ họa lên tiểu mặt trời sáu. Ta sáu. Muốn chết rồi. Hai cái rốt thúc thúc, ôn chín cùng ôn mười ba. Trưng không một năm, thân nhân. Thi độc bất đồng thế gian đích ngũ hành độc tố, tràn qua vỏ ngực không việc nhưng là tuyệt không thể nhập não, không thì thần tiên không cứu. đương nhiên, hiện tại tiểu tính thần tiên tới cũng không cách nào, vì hắn rút ra sớm đã mạn vào xương máu đích thi độc. Ôn Nhạc Dương hiện tại hoài nghi, chính mình đích cốt đầu khả năng đã biến thành đen sám sắc. trong thân thể cái khác đích độc tố đây đó cuồn quýt dần dần hội tụ thành một điều mới đích độc lưu, lại không có một đường xâm thực tiến vào tâm tạng, mà là tùy theo huyết dịch một đường chạy trốn, bắt đầu cùng thi độc tiếp xúc và chạm. tí ti sợi sợi đích âm xì thi độc cũng giống sống một dạng, dồn dập từ cho mang chung bóc liều mà ra, cùng hắn trong thân thể đích chăm độc liệu mạng vương liễu, ôn nhạc dương đích cốt tùy lúc mà băng châm toàn âm, lúc mà liệt hỏa thiêu nướng, như quả không phải nhớ kỹ lên hồng diệp ngoài rừng hai cái rốt thúc thúc, sớm tiêu chết ngất đi qua mấy hồi. địch nhân lại nhiều lần xông vào hồng dương tây, ôn nhạc dương đều nhanh nổ tung, sinh láo bệnh tử phường trong đích mọi nhân cũng chưa từng đi ra xem một cái, hiện tại trùng độc tứ xứ chạy loạn, chữ bệnh hào đích nhân lại ngồi không vững, thổi lên chút tiêu trong tay đều cầm lấy một căn uốn uốn khúc khúc đích cành cây bắt đầu gom về trung đầu ôn tiểu dịch cũng thất tha thất thiểu đích từ nhà gỗ chung chạy đi ra ôn nhạc dương sợ thương đến nàng tại ngân châm trên dưới đích thuốc tê phân lượng cực nhẹ tiểu nha đầu đưa mắt trung quanh cuối cùng phát hiện ôn nhạc dương khóc lên tiểu bổ nhào đi qua mấy cái sinh lão bệnh tử trong phường đích nhân tựa hồ lương tâm phát hiện cũng cùng theo tiểu dịch chạy qua tới đỡ dậy ôn nhạc dương trong ánh mắt không có một tia thương xót ôn nhạc dương lại vươn tay chỉ vào ngoài rừng Nỗ lực không nhượng chính mình ngất xỉu đi qua đi, hai cái thúc thúc sáu Ôn 9 cùng ôn 13 hai cá nhân đích thanh âm đã trầm tịch nửa buổi, không biết có việc hay không. Tại thân thể chung vô số chủng kịch độc tại không ngừng đích kéo xé lên, mà hắn đích tinh thần lại so lên vừa mới sơ sơ kiện vượng rất nhiều, ôn nhạc dương ngấm ngầm than khẩu khí, biết đây là hồi quang phản chiếu. Độc lực tương sinh tương khắc, chung y cũng có lấy độc công độc đích giảng cứu, nhưng là xâm nhập hắn thân thể đích kịch độc thực tại quá bá đạo. Thật giống như một cái buồn hoa trong, có thể đều dễ dễ, nhưng là tuyệt dung nạp bố xuống hai hồ tương đấu. Ôn Nhạc Dương hiện tại tựu là buồn hoa. Điện chấp lôi minh, mưa báo lại tới. Băng lánh đích nước mưa nện tại Phật đang trung đích trên thân, tiểu trùng tử đích thân thể không ngừng đích run rẩy lên, nó sợ nhất nước mưa, khả là lại không chịu ly khai chủ nhân đích khuôn mặt. Ôn Nhạc Dương thôi thúc lên đỡ lấy hắn đích nhân đi ra hồng diệp lâm. Một cái lao đầu tử lắc lắc đầu phường chủ không tại đích lúc, ai cũng không thể bước ra hồng diệp lâm một bước. Ôn nhạc dương khi gấp bại hoại đích mang nói tứ ra ra không tại, ta tiểu là phường chủ, phú ta đi ra. hắn đối, với, mấy cái ra ra đều kính như thiên thần, nhưng là rốt cuộc là cái hiện đại xã hội đích thiếu niên, tại gia huấn cùng thúc thúc đích an nguy ở giữa, không chút do dự đích tuyển chọn kẻ sau. Những kêu lao đầu tử đều không nói chuyện nữa, chỉ là chậm rãi lắc đầu, đột nhiên một cái nho nhỏ đích thân ảnh xông tới ôn nhạc dương bên thân, đem những nhân khác dùng sức đẩy ra, ra khởi ôn nhạc dương tiểu hướng ngoại đi ôn nhạc dương tâm lý lại đau lại ấm, đang dùng tận toàn thân đích khí lực chống lại hắn, mỗi một bước đều tùy thời khả năng sẽ té ngã đích chính là ôn tiểu dịch. mấy cái lão đầu tử nhìn vào hai nhân ly khai hồng diệp lâm, hư một tiếng chuyển thân tự đi, những nhân khác lại khôi phục hành thi tẩu nhục, có sắc không hồn, đích biểu tình, dồn dập cùng theo lão đầu tử môn trở về. ôn nhạc dương tâm lý cười khổ, chính mình gia tộc trong đích sinh lão bệnh tử phường, cứu cánh là một cái gì đó địa phương, những nhân này ở giữa cánh nhiên không có một tia nhân tình vị đạo. Chín thuốc, 13 thuốc ăn sáu. Làm sao rồi? Ôn Nhạc Dương đích thanh em run rẩy, bởi vì kịch đau cũng bởi vì khủng sợ, chính mình này hai cái thuốc thúc thiên chân rực rỡ không chút tâm cơ, nói câu rốt đích đáng yêu tuy nhiên thịt ma nhưng là một điểm cũng không quá đáng. Ôn chín nhìn hắn một cái, đột nhiên nhảy đi lên ha ha cười lớn tiểu trên mặt trời đứng ngế. Ôn 13 cũng lật thân ngồi dậy, khoa tay mua chân, xỏa tiếu cùng gian kế đắc xính đích giàu hoạt đồng thời xuất hiện tại trên mặt, nhìn được Ôn tiểu dịch thẳng lên ra gà mụ nhỏ. Ôn chín dùng sức vỗ lên ôn 13 đích bả vai, một cái kình đích thôi thúc lên nhanh lấy ra, nhanh lấy ra. Ôn 13 sử kình đích gật đầu, vươn ra đầy là nước bùn đích bàn tay từ chính mình trong lòng xử kình đích đào lên, hai cái kẻ ngu chỉ lo chính mình bận lên, căn bản không chú ý ôn nhạc dương hiện tại đã thân thụ trọng thương. Tất tất tắc tắc đích tiếng vang trong, ôn 13 từ trong lòng đào ra một cái không biết từ đâu nhặt được đích phá cờ lạt tiệt túi, ôn chín tắc tay bận cước loạn đích giúp hắn ngăn che lên nước mưa. Trong lặt tiếp trong túi là một cái giấy bọc bao, Ôn 13 tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích đem nó đưa cho Ôn Nhạc Dương tiểu mặt trời, "Chúng ta phí hảo đại kình mới lưu cho ngươi, ngươi mau nếm thử." Nói lên nỗ lực đích nuốt nước miếng một cái. Ôn chín cũng cùng theo nuốt nước miếng một cái, theo sau bận không kịp đích gật đầu, một mặt mong mỏi đích trông lên Ôn Nhạc Dương, tiểu giống cái hải tử đem tốt nhất đích đồ vật lưu cho thân nhân đích mô dạng. Ôn Nhạc Dương trên thân kịch đau khó nhịn, nộ đến hai cái kẻ ngu trêu cợt vốn là khí đích tưởng muốn mang to khác ấy nhìn đến hai cái thúc thúc đích biểu tình, vòng ngực mánh địa một nén, câu kia đến bên mồm đích gác ngựa vô luận như thế, nào cũng nói không ra miệng. giấy bạc bao thượng đích cái kia tiêu chí, hắn tại huyện thành đọc sách đích lúc cũng nữa quen thuộc chẳng qua, mở ra đóng gói, quả nhiên là nửa khối chocolate, chẳng qua hình trạng đã biến hình đích không thành dạng tử, khí trời viêm nhiệt, này nửa khối chocolate bị hai huynh đệ ô vào trong lược, không biết hòa tan nhiều ít lần. Ca hai thần sắc nôn nóng, một cái kinh đích thôi thúc lên hắn đuổi nhanh nhóm nháp thẳng đến ôn nhạc dương đem cho cô lết phóng tiến trong mồm, làm ra một cái kinh nhạ tán thán đích biểu tình ở sau. Ca hai mới cùng lúc thở dài một hơi, tùy tức hảo giống làm một kiện kinh thiên động địa đích đại hảo sự một dạng tâm man ý túc, vừa lòng thỏa ý. đích khoa tay mua chân, kịch đau kéo xé, kịch độc lan tràn. ôn nhạc dương đích tâm đầu lại là ấm dương dương đích một phiến, đột nhiên cười lên quay đầu trông hướng tiểu dịch, nỗ lực đích làm một cái mặt quỷ tiểu nha đầu, ngươi đoán làm sao lên? tiểu dịch đích nước mắt cùng nước mưa hôn thành một phiến, khóc lên lắc đầu. Ôn nhạc dương cười mị mị đích nói ta hiện tại, kinh mạch đức, trong thân thể vô số trùng độc tố tại đánh đại trượng, chúng ta chữ bệnh hào trong trùng độc đích độc tố đều đã kết thành một tốt, chính tại cùng âm xỉ thi độc liều mạng nhi đáng tiếc nhìn không thấy, không thì nhất định rất náo nhiệt ta ngươi mới ai sẽ thắng. a a đương nhiên là chúng ta chữ bệnh hào đích độc càng lợi hại chút sáu. Hán đích độc công có hạn căn bản cảm giác không đến kinh mạch đích tồn tại, nhưng là tại thân thể trong đích âm xỉ thi độc. Cái khác vô số trùng độc tố quấn quít lên đích độc lưu không ngừng tương kháng đích lúc, đột nhiên hắn toàn bộ thân thể mềm lún, cũng nữa để không nổi một tia khí lực, tùy tức cảm giác lại có một cổ độc lực tại thể nội lan tràn, gia nhập trăm độc tranh bá. Hơi suy nghĩ một chút ôn nhạc dương tiểu minh mạch, chính mình đích kinh mạch tại kịch độc xung đột chung, bị tấp tấp kích vỡ, chính mình bào độc rượu tích lũy hạ đích độc lực tứ tán tràn ra, vô số chúng độc tố tương hỗ xung đột, tình huống cực giống cao thủ bên trong lực bức vào thể nội, kinh mạch chịu tải không ngừng cường đại đích xung kích đoạn vỡ không đủ là kỳ ôn nhạc dương thâm thâm đích nhìn tiểu dịch một dạng tựa hồ tưởng muốn đem nàng đích dạng tử vững vàng nhớ tại trong tâm lược mang di hám đích nói đáng tiếc muốn là có thể luyện sai quyền không chuẩn thật có thể hoàn thành ôn lạc tử tổ tiên đích nguyện vọng nhi đột nhiên lại nghĩ tới một kiện sự tưởng muốn vươn tay đi chính mình đích trong lòng lấy vật gì đồ vật khả là một trích không thụ thương đích tay trái lại vô luận như thế nào cũng nhấc không lên ôn tiểu dịch hắn từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ hồng ngọc hậu tử tứ lao ra tại sinh ra bệnh cũ chết phường ở trước giao cho hắn bảo quản đích đồ vật. Ôn nhạc dương a a, đem hộp tử nhét tiếng tiểu dịch đích trong tay, cười cười ba tháng ở trong, như quả tứ lao ra không trở về sáu. Không tốt, ngươi đừng chờ, Hồng Diệp Lâm hiện tại không có cấm chỉ, một sẽ ngươi tiểu nhượng hai vị thúc thúc mang ngươi đi tìm ôn ra thôn, đem nó giao cho đại gia ra, như quả đại gia ra không tải đích lời, cấp cái khác hai vị gia ra hoặc giả đại bá đều có thể. Ôn nhạc dương nói xong, xuyến hơi một sẽ lại trông hướng hai vị rốt thúc thúc, tùy theo bọn hắn cùng lúc ha ha cười lớn thơm ngọt đích rất, ta thích ăn. Nói xong thân tử mềm nhũn, liền theo bên thân đỡ lấy hắn đích ôn tiểu dịch, cùng lúc té lăn trên đất, ngất đi. Ôn 9 cùng ôn 13 kinh nhạ đích sử sốt, đây đó liếc mắt nhìn nhau, đâm tay chắt cước đích đi đỡ hắn, thẳng đến lúc này ôn chín mới một nghiết cái mũi, cả kinh, kêu lên làm sao thế này chứ. Ôn 13 ha hát xoa tiêu cái đồ vật kia ăn quá ngon, ăn ngon đích hắn kéo quần. Kéo quần cũng không cần té xỉu a. Ngươi cũng kéo qua quần dài, không xem ngươi té xịu qua. Ta không hắn thế kia sú hắn là đem chính mình cấp xuống ngất. Ôn Tiểu Dịch rung bất tỉnh ôn nhạc dương, nghe lên hai cái kẻ ngu hổ ngôn loạn ngữ, dứt nhọn lên nhảy dựng lên, chảo lên hai cá nhân đích dí phủ, khả là giận mắng sông ra một mép, lại biến thành kêu gào khóc lớn. Trong thiên không kinh lôi kích đảng, cùng lấy tiểu cô nương đích gào khóc cứu hắn, cứu hắn. Hắn sắp chết. Giang giác, một tiếng thanh thúy đích tiếng vang, hông ngọc hộp tại ôn nhạc dương đích vòng ngực bị Mặc Ngọc Hương đỉnh kích chúng, Tiểu đã sản sinh vô số đạo vết dạng, hiện tại ôn tiểu dịch tâm tình kích động chung tay nhỏ nắm chặt, hộp tử đột nhiên nứt vỡ, chín quả trong suốt bích lục đích đậu nhành chân trượt đánh lên chuyển, từ trong hộp cổn nhập nàng đích lòng bàn tay, Tiểu Nha đầu đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, đôi mắt sững sờ đích trông lên tại những này chán phóng lên ở nước quang hoa đích thanh sắc đậu tử, mãnh địa hoan hô một tiếng, đối với ôn nhạc Dương vừa khóc lại cười đích kêu ngươi làm sao không cao to ta, trên thân ngươi còn mang theo quy một thảo đích quả tử. Ôn nhạc dương không biện pháp hồi đáp, tứ lao ra nhượng hắn bảo quản đích đồ vật, hắn căn bản không dám nhìn một nhãn, tiêu tính xem qua, cũng không biết này chín quả thanh sắc đích đậu tử là cái gì. Quy một thảo chia làm 9 chi, thành thục lúc luân lưu nở hoa, mỗi chi hoa nở tháng 1, đảng 9 chi hoa nở khắp ở sau, mỗi một chi thượng đều sẽ kết xuất một quả quả thực, 9 mai quả tử vô luận nhìn, nghe còn là nhấm nháp đều một mô mở dạng, nhưng là trong đó 8 mai có chứa kích độc, đừng nói là ôn ra đích nhân. Tiểu là ôn ra đích đại tượng ngộ thực ở sau cũng được dối chân, mà một khác mai tắc báo hởn lấy thiên hạ trí âm trí tính, là thiên hạ luyện độc, luyện phương, kẻ luyện đan. Mộng mị dĩ cầu đích trí bảo. Chẳng qua bởi vì này chín quả quả thực căn bản không cách, nào, phân biện, thật đích nhập dược luyện phương, có 9 phần chi 8 đích khả năng là có chứa căn bản không cách, nào, hóa giải đích kích độc, như quả một cổ não cầm tới luyện chế độc dự ngược, lại, là có thể, khả là không có một cá nhân bỏ được làm thế kia. Bạch Bạch đạp hư kia mai trí âm thuộc tính đích bảo bối quả tử. Chư nay ở ngoài, quy một quả còn có một cái có thể dùng lực thiên tới hình dung đích hiệu dụng, chín trích quả thực dùng tới phong trác thất hiếu, giang, dốn đích lời, khả chấn chú nam thân, cương châm nhập não, kích động công tâm, chỉ cần có một ngụm khí tại, 100 ngày ở trong cũng không chết được. Ôn tiểu dịch không dám tái dây dưa, trực tiếp chiêu hô hai vị rốt thúc thúc cậy mở ôn nhạc dương đích một mép, lột sạch hắn đích di phục, chín quả thúy lục đích quả thực phân biệt điển vào hắn đích môn giang nội cùng lỗ mũi, lỗ tai, mồm mép, sau cùng tiểu dịch nhẹ nhẹ đích vén mở ôn nhạc dương đích mí mắt, đem thử lại đích hai quả đậu nành nhét đi vào. Nhìn đích ôn chín cùng ôn 13 trực chữ toát cao răng tử, chín quả quy một quả vừa vặn bày tốt, lập khắc từ ôn nhạc dương đích thất khiếu cùng răng rốn, đồng thời chán phóng ra một mạt mở mịt đích quang hoa, chín khỏa quả quả tử thuấn gian khô quắt đi xuống, các tử thấm ra một giọt nhũ bạch sắc đích dịch thể, dung tiến thân thể của hắn ôn nhạc dương toàn thân mở mịt đích các sú. Đột nhiên tiêu tán, đổi mà một cổ nhượng nhân tâm khoáng thần di đích trong veo hư khí. Ta phục thân thể run rẩy, vô lực đích từ ôn nhạc dương trên mặt thượng rơi rớt, nho nhỏ đích thân thể tại trong nước bùn mất sức đích dây rùa lên, tựa hồ tưởng muốn tranh né mưa báo đích sống thở, lại tựa hồ tưởng muốn bỏ về đến chủ nhân trên thân. Tiểu dịch nhẹ nhẹ đem nó nghiệp tiến trong lòng bàn tay, này mới thở dài một hơi, trên mặt đích bi thương lại không có giảm đạm một phần, quy một quả có thể điếu mệnh lại không cách, nào, cứu mạng. Trăm thiên ở sau ôn nhạc dương tỉnh lại chi ngày cũng tiểu là hắn bỏ mạng chi ngày tiểu nha đầu sẽ không độc công độc pháp nhưng là nhìn được thư so ôn ra thôn toàn thôn nhân thêm lên còn muốn nhiều tiểu dựa vào ôn nhạc dương trong thân thể đích âm sỉ thi độc, phật lửa đang độc cùng trăm trùng Chi độc, hiện tại hắn đích cốt tủy trong đều đã là kịch độc tiêu tính là ôn lạc tử phục sinh cũng chỉ lắc đầu than thở đích phận tiểu nha đầu nhăn lại đĩnh tú đích đôi mày cũng không cố băng lãnh đích mưa bão tôn chào tử tế đích hồi ức lên chính mình xem qua đích điển tịch liều mạng tưởng tìm ra một chủng phương pháp tới cứu ôn nhạc dương. Hai cái rốt thúc thúc sổm tại một bên nhìn một sẽ cảm, giác được buồn kẻ vô vị, ôn chín lục lọi cái kia, giả trang lên chô cô lết đích tợ lặt tịt túi, khóc tang lên mặt tiểu tử này đều cấp ăn, cũng không cấp chúng ta thừa điểm. Ôn 13 tắc đem ôn nhạc dương đích quần dài lật đi lật lại đích nhìn hảo giống không phải kéo quần A. Ôn tiểu dịch dùng hết tâm tư, lại cái gì đều nghĩ đến, trong não dần dần biến thành một đoàn rối các chủng các dạng đích cổ phương lung tung rối loạn đích xuất hiện trước mắt cuối cùng cũng chống đỡ không nổi nữa càn cạn hừ một tiếng tiểu thế ngã tại đầy đất đích bùn nháo trong hai cái kẻ ngu nghe đến thanh âm quay đầu vừa nhìn kinh hô một tiếng các tự ôm lấy hai cái thiếu niên chiêu hô một tiếng bọn hắn muốn chết rồi tìm lao yêu tinh đi vung chân tiểu chạy chạy mấy bước ở sau ôn chín đứng lại bước chân sững sờ đích hỏi hắn rốt huynh đệ lao yêu tình tại đâu ôn 13 thống khổ đích gai gai nao đại trước mấy ngày nhìn đến hắn xuất sơn Ngồi lên xe đi, Honda. Ôn chính trịnh trọng đích lắc lắc đầu là hiện đại. Ôn tiểu dịch chẳng qua là cái nhân phổ thông. Kinh lịch đêm nay này, nhiều thế này, đích sự tình đã tâm lực giao tụy. Tại nàng nho nhỏ đích tâm căn trùng. Sau cùng một cái niệm đầu tiểu là cứu ôn nhạc dương đích tính mạng. Tức liền tại trong hôn mê toàn bộ tinh thần cũng đều bị cái này niệm đầu chiếm cứ. Trong mồm không ngừng đích niệm thao lên nhượng ôn nhạc dương đánh sai quyền. Sai quyền 6. Nì non vài tiếng ở sau cũng nữa không có sinh tức. Ôn 13, tiểu tâm rực rực. Dẹ dạt, đích đem tiểu dịch đặt tại trên đất, còn đôi tay hợp mười lệ vài cái, mới đụng đến ôn chín bên thân, biểu tình trang nghiêm túc mục ta nhìn cái tiểu nha đầu này chết rồi. Ôn chín đích trên mặt bì thương thích, liền cả nói hai cái thành ngữ nhân chết đang diện, nhập thổ vi an. Ôn mười ba mở miệng tiểu tiếp đi xuống bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Ôn chín xứng phiến khắc, đối với mười ba khiêu lên một căn đại ngón cái, khen nói hảo văn thải. Văn học thanh niên ôn mười ba tu sắp đích gật gật đầu. Vương tay vô vô ôn chín trên lưng đích ôn nhạc dương tiểu nha đầu chết rồi, Sau cùng tưởng nhìn tiểu mặt trời đánh sai quyền, tiểu mặt trời đích sai quyền đánh được so chúng ta được không? Ta nhìn cũng lơ lỏng bình thường. Tiểu nha đầu không biết hàng, tiểu đưa thích nhìn chèo chân đích sai quyền, muốn là chúng ta láo đại chết đích lời, nhất định sẽ tại sắp chết ở trước nói câu nhựa ôn 11 đánh sai quyền cho ta nhìn. Ôn chín một bên nói lên, quay đầu đem ôn nhạc dương coi trường đích đặt tại trên đất, vươn tay đỡ lấy hắn đích tay chân rung rung mấy cái. Nhìn dạng tử là muốn đỡ lên ôn nhạc dương đánh sai quyền. Ôn 13 cũng gom qua tới giúp đỡ, án lấy sai quyền đích chiêu thức, đỡ lấy ôn nhạc dương lung tung rối loạn đích so vạch, đồng thời đầy mặt buồn bực đích hỏi ôn 11, là ngươi còn là ta. Ta biết rồi. Ôn 9 đột nhiên ném đi trong tay ôn nhạc dương đích cánh tay, một mặt hoan hỉ đích đụng đến hắn rốt huynh đệ trước mặt, nhỏ giọng đích thầm thì lên, một bên nói lên, một bên tặc nhãn quá quá đích trông lên ôn nhạc dương. Phiến khác sau, hai cái kẻ ngu ha ha cười lớn. Cậu đem hai cái thiếu niên ném tại mưa báo chung, khoa tay múa chân đích chạy ra. Chương không một, sáu, một ngấu. Tiểu Dịch mất sức đích mở mắt, trong não như cũng là một phiến hỗn loạn, trước mắt một phiến bóng nhân loạn hoảng, trong lỗ thai là ảo ảo đích tiếng xé gió cùng hi hi ha ha đích tiếng cười, phiến khác ở sau tiểu nha đầu mới tưởng lên hôn mê trước đích tình hình, hoặc đích nhảy dựng lên. Sắc trời đã sáng rõ, ôn nhạc dương tiểu tại trước mặt hắn, tay thuận múa tốc đạo, quyền cước xoành xoạch. Tiểu Dịch giản trực không dám tin tưởng chính mình đích trong mắt. Trừng nửa buổi cuối cùng kinh hô một tiếng, qué ngồi tại trên đất. Ôn Nhạc Dương đích hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn treo lên quỷ dị đích mỉm cười. Ôn Nhạc Dương đích thân thể mềm nhũn, vô lực đích qué ngã xuống đất. Tiểu dịch này mới chú ý đến, tại hắn trên thân chi chi chít chít, mỗi một cái then khớp thượng đều bó trói lại tế tế đích hồng đằng. này trùng hồng đằng là chín đỉnh sơn đích đặc sản, thô tế cùng bút bi tâm sai không nhiều, nhưng là cực kỳ cứng cỏi, hai cái tráng tiểu hỏa tử dùng hết toàn lực cũng kéo xé không được. Ôn 13 đích mặt trắng bệnh, ôm lấy hắn ca ca nhỏ giọng hỏi làm sao sáu. Làm thế nào, máu cho đen còn là thiêu tiền giấy. Ôn 9 cũng cùng hắn một dạng hù được không nhẹ này trong sơn không có hắc cầu hắc sáu. Hắc cầu hùng thành không. Ôn tiểu dịch trước chạy đến ôn nhạc dương trước mặt, thám thám hơi mũi còn tại, này mới đạt thực một điểm, trừng lên hai cái rốt thúc thúc hỏi chuyện gì vậy. Hai cái kẻ ngu đồng thời rít nhọn một tiếng, cùng lúc quỳ trên mặt đất, đầy mặt đích bi thiết này tiểu là sai quyền A, ngươi tha chúng ta thôi Tiểu dịch hù được đuổi gấp cũng quỷ đi xuống các ngươi biệt sáu. Các ngươi làm cái gì? Hai cái rốt thúc thúc khóc tăng lên mặt cùng lúc chuyển động đầu gối, tưởng muốn tránh ra tiểu nha đầu quỳ lên đích phương hướng ngải lão nhân ra sắp chết trước tưởng nhìn ôn nhạc dương đùa sai quyền, không mang thế này chơi, đùa sai quyền ngươi còn không y. Tiểu nha đầu nào dám thụ hai cái trưởng bối đích đại lễ, cũng vội vội vàng vàng đích chuyển động đầu gối điều chỉnh phương hướng ôn nhạc dương có thể đánh sai quyền. Thật đích là sai quyền. Hàng thật giá thực đích sai quyền. Hai anh em chúng ta nghiên cứu hai ngày. Ba cái nhân rượt đuổi lên quỳ lên chuyển mấy vòng, tiểu nữ hài, cảm, giác được đầu ngất nao trướng, toàn thân kết sức, nàng chính mình đều không biết đã hôn mê nhanh ba ngày, trước chống đỡ không nổi, ai yêu một tiếng té ngã tại trên đất, y nguyên không dám chi tín đích hỏi thật. Hai cái rốt thúc thúc đích trên mặt nhìn đến tiểu nha đầu té ngã, đều hiện ra một tia thất vọng đích thần sắc, tự hồ, cảm, giác được quỳ thế này chuyển vòng rất tốt chơi, ôn chín trước nhảy đi lên chúng ta đùa cấp ngươi sáu lão nhân ra nhân nhìn Lao bác, thượng. Nói lên chạy đến sau cây, ôn nhạc dương trên thân cột lên đích trường đẳng đều thông qua một căn cực thô to đích chạc cảnh lách đến sau cây, ôn chín dùng sức kéo động trường đẳng, ôn nhạc dương tay lệnh cước nghiêng đích đứng đi lên. Ôn 13 đáp ứng một tiếng, cũng nhẹ đi lên, sóng vai đứng tại ôn nhạc dương bên thân, trong mồm hô quát lên một, hai, ba, bắt đầu. Tùy tức hô đích một quyền đánh ra. Ôn chín lập khắc bắt đầu bận rộn lên, tiệu giống trích đại hầu tử Tại vô số căn trường đẳng gian gọi tới gọi lui, một cánh tay vững vàng nắm chắc mấy điều mấu chốt nhất đích cây mây, tay kia bay nhanh đích tại cái khác đích cây mây ở giữa tấn tốc lôi kéo, nhanh đích cơ hồ thấy không rõ động tác. Ôn nhạc dương lập khắc động lên, khoa tay múa chân quyền cước cao hào lên tiếng, cùng bên thân đích Ôn 13 động tác nhất trí, chỉ là ngẫu nhiên có đôi lúc động tác thượng sẽ có chút lệch sai. mỗi đến lúc này Ôn 13 tiểu sẽ quát to một tiếng nhanh ghi lại nhanh ghi lại, trong này không đúng. Ôn chín tay bận cước loạn đích đáp ứng lên không đối. Với, cũng đừng nói đi ra, nàng nhìn không đi ra. Ôn 13 cùng theo đánh một sẽ sai quyền, cũng nhìn không nổi nữa, nhảy về đến đại thụ sau hai ta cùng lúc tới, ta cũng chơi sẽ. K hai cùng lúc hi hi ha ha đích nhìn vào kéo cây mây, ôn nhạc dương đích động tác một cái tử nhanh rất nhiều. Tiểu nha đầu nhìn được nhãn châu tử đều nhanh điệu đi ra các ngươi là làm sao làm đến. Ôn 9 nhìn thấy chính mình đích tuyệt kỹ liền cả quỷ đều chấn trụ, nhất thời quên mất sợ hãi, đem trong tay đích cây mây hướng rốt huynh đệ trong tay một nhét. Này đến tiểu dịch trước mặt đắc ý đích nói cái này người không hiểu, lấy trước hai anh em chúng ta tiểu trời qua cái này. Nói lên một bả căng đi chính mình đích áo trên. Tiểu dịch đại ăn cả kinh. Tại ôn chín trên thân đến nơi đều là sâu sâu cản cản đích vết thương. Ôn 13 một bên bận rộn lên, một bên thám gia nào đại hỉ hỉ cười nói trên thân ta cũng có, đại sơn trong trời đồng không tốt chơi, chúng ta tiểu đùa một ngẫu có đôi lúc hắn đương một ngẫu có đôi lúc ta đương một ngẫu Này hai cái rốt thúc thúc không thức sổ. Trong nào đích nghiệm đầu tiên chân sán lạ, nhưng là tại trên võ học thiên tư tung hành, sợ rằng so lên năm đó vị kia ôn lạc tử đều không kịp đa nhượng, đáng tiếc bọn hắn sinh tại ôn gia này chủ lấy kỹ thuật làm chủ, võ học làm phụ đích thế gia, không cách, nào, luyện chế thích hợp chính mình đích độc phương, tại công lực thượng tái khó mà đột phá, như quả bọn hắn sinh tại lấy vũ lập thế đích đại phái trung, rất có thể thành tựu một thân cái thế võ. Công. Hai cá nhân tại Đại Sơn trong chạy mười mấy hai mươi năm. Vô liêu đích lúc cưa thích nhất chơi để tuyến một ngẫu, không biết hai cái nhân trung đích ai đột phát kỳ tưởng, muốn lấy chính mình đương một ngẫu. Ca hai cùng lúc nghiên cứu rất lâu, tại chính mình trên thân thử vô số lần, tìm ra toàn thân ten khớp di động đích ten chốt, cánh nhiên thật đích thí nghiệm ra kia nhân sống đương một ngẫu đích pháp môn. Ca hai này một thân vết thương tiểu là mỏm mua rối đích lúc lưu lại, cũng chỉ có kẻ ngu mới có thể nhận chú kia phần thống khổ, vì chơi nghiên cứu ra thế này cái dọa nhân đích ngoan ý. k hai đích cái này bản sự. Liên cả đại bá ôn thôn hải đều không biết. ôn tiểu dịch bước chân run rẩy đích đi đến ôn nhạc dương trước mặt, tử tế nhìn mới phát hiện, có đích trường đẳng chỉ là đem then khớp bó chói chú, có đích trường đẳng lại tế tế đích truyền vào ôn nhạc dương đích thân thể, còn có chút vết máu thượng vị ngưng cố. ôn nhạc dương trên thân đích thiết xa, có không ít đã bị hai cái rốt thúc thúc lấy đi ra, nhưng là có chút kể cận then khớp đích vị trí, thiết xa còn lưu tại miệng vết thương trong. ôn chín gom qua tới tiểu tâm rực rực, dễ dặn đích giải thích nói những này miệng vết thương kể cận khen khớp muốn là khai đao lấy thiết xa đích lời tiểu không biện pháp xuyến tây mây tuy nhiên không biết ôn lạc tử lưu lại tới đích kia sáo tự sát thức đích công pháp có thể hay không cuối cùng bảo chắc ôn nhạc dương đích tính mạng chí ít đối với tiểu dịch tới nói tổng tính bảo lưu lại một tuyến hy vọng tiểu nha đầu dài dài đích lông mi không ngừng đích run rẩy cuối cùng hoa đích một tiếng vừa lúc ôm chặt ôn chín tại hắn đích trong lòng đều gào khóc lớn ôn chín toàn thân trên dưới một tia khí lực cũng không dám sử vô lực đích túi đầu nhìn tiểu dịch một nhãn, run rẩy lên cùng nàng thương lượng ngươi an ta, tiểu thà ta huynh đệ thôi. mười ba cũng hoa hoa khóc lớn đích chạy ra an ta nhẽ thà cà cà ta thôi. ôn nhạc dương mất đi khống chế, tại nguyên địa chuyển nửa cái quanh tử, từ ngực một tiếng té ngã xuống đất sáu. tiểu dịch phí hết miệng lưỡi, mới khiến ca hai tin tưởng chính mình là nhân không phải quỷ, lại hưu dưỡng hai ngày ở sau, mới dần dần khôi phục tinh thần. nàng vốn tưởng mang theo ba nhân hồi hồng diệp lâm, nhưng là không nghĩ đến gần gần mấy ngày ở sau. Nguyên bản sớm đã tại mưa báo Chung lạc tắc đích đầu cảnh thượng, lại dài ra đồng bột đích Hồng Diệp, Ôn Chín cùng Ôn 13 không phải phường tử trong đích nhân, tùy tiện tiến vào Hồng Diệp Lâm sợ rằng sẽ lập khắc trùng phát cấm chế, sau cùng chỉ được phải vợ thôi. tiểu tại Hồng Diệp Lâm bên cạnh đích trong rừng cây đáp mấy cái giản lậu đích mái lều, Ôn Chín cùng Ôn 13 mỗi ngày đều cổ túc tinh thần, đem ôn nhạc dương đùa đích hổ hổ sinh phong, tiểu dịch ngẫu nhiên sẽ về đến Hồng Diệp trong rừng nhìn một cái, trừ này ở ngoài tiểu suốt ngày thủ tại bọn hắn bên thân. Phụ trách cấp bọn hắn làm cơm, ăn đích hai cái rốt thúc thúc ngày ngày mày hoa mắt cười. Tới sau ca hai đột phát kỳ tưởng, tưởng muốn tại ôn nhạc dương đích trên mặt xuyến cây mây, nhưng hắn cùng bọn họ mấy cái có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nếu không phải tiểu dịch liều mạng, ôn nhạc dương tiểu hủy dung. Tại mười mấy ngày đích lúc, ôn nhạc dương trên thân tàn tồn đích thiết xa, cánh nhiên chậm chậm bị ra thịt chen đi ra, trên thân lớn lớn nhỏ nhỏ đích miệng vết thương cũng chậm chậm lành lại. Kia điều sám trắng đích độc tuyến cũng dần dần biến thiện tiểu giống một đạo băng tuyết đích thân ký chính tại chậm chậm hòa tan tiểu dịch nhìn đến ôn lạc từ đích biện pháp cánh nhiên hữu hiệu làm mộng đều sẽ đem chính mình cười tỉnh phật đăng trùng một mực theo tại tiểu dịch bên thân mỗi lần tiểu dịch tại nửa đêm bật cười nó đều sẽ bò đi lên lắc đầu lay nao đích xem xem buồn phía ôn chín cùng ôn 13 chơi một ngẫu một lúc sau tiêu cảm giáp được vô liêu nếu không phải tiểu dịch dùng mỹ thực dụ hoặc cả hai sớm tiêu chạy đương nhiên bọn hắn cũng không nhàn dỗi lại nghĩ ra tân ngoạn ý Một cá nhân thao túng nhân ngô ô nhạc dương, một nhân khác đại chiến nhân ngấu. Bắt đầu đích lúc hoàn hảo, khả là một tháng ở sau, đi lên đánh lộn đích vị kia tiểu sẽ hoa hoa quái khiếu lên nghe răng nhết miệng đích bại lui tiểu tử này thân tử quá cứng, đánh nhân quá đau. Cây mây đích hư tổn cũng càng lúc càng nhanh, bắt đầu mười mấy ngày mới mài nát cần phải thay đổi, dần dần mỗi cách 3-4 ngày tiểu được thay đổi một lần, vưu kỳ là cần phải đâm vào thân thể đích trường đẳng, đến về sau dùng cương rủi trùng dắt đều khó mà đâm vào. Ba tháng chuyển mắt mà qua, Đại Sơn Trung do thâm hạ tiến vào đầu đông, tứ lao ra từ lúc lần trước ly khai Hồng Diệp Lâm ở sau Tiểu cũng nữa không trở về qua, liền cả chữ tử hào đích một quần cao thủ cũng không có một cá nhân trở về. Tiểu Dịch ưu tâm lo lắng, Phương Tử trong đích những nhân khác như cũ mặt không biểu tình đích xuống qua, quy một quả điếu mệnh đích trăm ngày chi kỳ, cuối cùng Lâm cận ôn nhạc dương trên thân đích độc tuyến sớm đã tan biến không thấy, những kia trùng độc cùng hỏa dược tạo thành đích miệng vết thương một điểm ngấn tích cũng không lưu lại chỉ là tại trên gò má bị hương đỉnh mảnh vụn khoát thượng đích địa phương, do quyền cốt bay xéo đến mày góc đích miệng, vết thương lưu lại một điều hồng xẹo. 11. Một chương này số tư ít, hôm nay còn sẽ có canh thứ hai, canh thứ hai đại ước 56000 chữ đích dạng từ ba. Cầu phiếu, cầu phiếu, ngươi xem đầu tử cầu phiếu đích nhãn thần, thuần khiết đích tâm đều sẩy. Chương 017, Phong Sơn. Tiểu dịch sắc mặt trầm thấp, Ôn 900 vô liêu lại đích lôi kéo lên hồng đẳng, Ôn 13 đứng tại đề tuyến nhân ngâu trước mặt, Nhiễu nhíu lông mày sao còn bất tình nhi. Ôn 13 không chờ tiểu dịch hồi đáp, tiêu thưởng lấy lắc đầu không khả năng, đều nhanh hạ tuyết, ít nhất cũng được hơn nửa năm. Không tin ngươi cùng ta tính, ngày đầu tiên tiểu mặt trời hôn mê, ngày thứ 22 ta thái cây mây, trói mục ngẫu, ngày thứ 36. Ai yêu? Hán chính nói lên, đột nhiên phát ra một tiếng kinh khiếu, Khôi Vĩ đích thân tử thẳng tâm tấp đích hướng, về, sau té ngã, ngã tại trên đất ở sau, một cánh tay còn vững vàng chỉ vào Ôn Nhạc Dương trợn mắt sáu. Trợn mắt Ôn nhạc dương trợn tròn mắt, đang cố gắng đem trước mắt đích một phiến hư ảnh hoàn nguyên đối, với, tiêu. Tiểu nha đầu lập khắc lủi đến ôn nhạc dương bên thân, trong mắt to một nháy không nháy, xít sao đinh lên hắn, một môi động động, tưởng muốn nói chuyện lại có không biết nên nói cái gì. Ba ba hai tiếng giòn vang. Ôn nhạc dương đột nhiên vươn tay chịu chính mình hai cái bạc hai, đồng thời giận quát hai đánh ta. Ôn chín một bả ném đi cây mây, nhảy lên cước ha ha cười lớn, một bả kéo lên chính mình đích rốt huynh đệ tiểu mặt trời tỉnh tỉnh. Trương đăng mất đi trúng rát, ôn nhạc dương tiểu, cảm, giáp được chính mình thân thể mềm nũng, dưới chân loạn trọng lên tiểu muốn té ngã, chẳng qua rất nhanh eo bụng dùng sức lại đứng vững, sử kinh lắc lư não đại, cuối cùng nhìn rõ ràng trước mắt đích tiểu dịch, tuét ra một mép lộ ra một cái mặt cười tiểu nha đầu sáu. Ai yêu? Đột nhiên hai chân chặt, đôi tay che kín yếu hại, bật lên tàng đến một gốc đại thủ sau. Hai cái rốt thúc thúc hi hi ha ha đích nhảy qua tới, tay chân nhanh nhẹn kỹ thuật nhàn thủ rất nhanh đem ôn nhạc dương trên thân vô số loạn đẳng thanh trừ sạch sẽ tiểu dịch sững sờ trông lên ôn nhạc dương đại đại đích con ngươi dần dần biến hồng doanh doanh đích nước mắt tại trong vành mắt đánh chuyển ngươi làm sao sáu hiện tại mới tỉnh ôn nhạc dương không minh bạch nàng chỉ đích là chính mình ngủ nhiều mấy ngày nhiễu nhiễu mày gì dầm đáp nói trước mấy ngày tiểu ngẫu nhiên hồi phục biết giác khả là trong não một phiến hỗn độn luôn là không ngừng đích ngủ xuống đi ôn chín thái độ khách thường đột nhiên khoan dung đích cười cười Chính xác Đích nói ngươi phải hào hào tạ tạ Tiểu Nha Đầu. Này hơn 20 ngày trong 6. Ôn 13 biểu thị phản đối hơn nửa năm. 6. Tiểu Nha Đầu mỗi ngày cấp ngươi sát thân tử, còn giúp ngươi mát xa cơ thịt. Tiểu Dây qua Đích một tiếng, bị hệ tệt để khóc đi ra, vươn ra tay nhỏ chạy đến sau cây, vừa lúc ôm chặt ôn nhạc dương, chết sống cũng không chịu vậy ra. Phật Đăng Trùng không biết lúc nào leo đến ôn nhạc dương Đích trên bả vai, nỗ lực Đích vươn bị hệt lấy thân thể, không ngừng Đích lăn lộn lên. Hận không được đem toàn thân trên dưới mỗi một tấc da rẻ đều dán tại hắn trên thân mới cam tâm. Ôn Nhạc Dương đã dần dần hồi tưởng lại hôn mê trước đích sự tình, tuy nhiên còn không biết ở sau cứu cánh đều đã phát sinh cái gì, nhưng là cũng có thể tưởng đến trong khoảng thời gian này tiểu nữ hài nhất định ăn không ít khổ đầu. Đuổi gấp vươn tay nắm ở tiểu dịch, mềm giọng đích ra ủi ngươi xem, có thể hay không cho ta đổ gợi đến ý phục ta tái khóc. Tiểu dịch phốc suy một tiếng nín khóc mỉm cười liễu bất hởi, rất giỏi, ư thượng hai khối hắc, khó coi chết đi được nói lên buông hắn ra, từ trong lán nhặt hai kiện từ hồng diệp trong rừng tới đích thí phục, ném cho Ôn Nhạc Dương. tại huyện thành kỵ tự hành xe kỵ 6, Ôn Nhạc Dương có chút vô lực đích hồi đáp, tấn tốc đích xuyên tốt rồi còn dài, buộc gai lưng đích lúc mới vừa dùng sức, ba đích một tiếng, một điều thượng hảo đích ra châu đai lưng, cánh nhiên đứt thành mười mấy tiệt. tiểu dịch cười khanh khách lên ngươi ngược, lại là điểm nhỏ kinh a, thân thể của ngươi nghi hiện tại còn có cái gì không thỏa không? Ôn Nhạc Dương hoạt động hoạt động thân thể. Thần sắc cổ quái đích lắc lắc đầu không nói chuyện, chính mình đích thân thể hảo giống so lên nguyên lai like trầm trọng chút, cụ thể tới nói, không phải hắn biến mập, càng giống là điệu tâm đối, với hắn đích trùng lực tăng thêm tựa. Ôn Nhạc Dương chuẩn bị một cái, đột nhiên vung ra đôi chân chạy mấy bước, tiểu dịch tại bên cạnh một tiếng kinh khiếu, chỉ cảm giác được trước mắt lướt qua một điều bóng đen, tùy tức ai yêu một tiếng, Ôn Nhạc Dương đã hung hăng đích đụng lên vách sơn, lớn nhỏ không đều đích khối đá chính dị giáo đích rơi rớt. Đây là một chủng rất cổ quái đích cảm giác dơ tay nhét chân trùng đều biến được trầm trọng khả là một khi động lên đích lời, tiểu sẽ đáng khởi cường đại đích quán tính quan cánh tay thật giống như mang theo một cái mấy trụ cân nặng đích thiết quyền sáo chạy bộ đích lúc tiểu giống con cái đá lớn mài nhưng là chính mình đích lực lượng lại có thể hoàn toàn khống chế đích chú tiểu dịch nhanh nói với ta nói chuyện gì vậy ôn nhạc dương một bên nói lên ra tay như điện toàn lực một quyền hướng về bên thân đích một miệng bát thô đích đĩnh tú cây cối đánh tới tại hắn thụ thương lấy trước toàn lực một quyền ở dưới Dạng này đích cây cối tiểu tính sẽ không gây đức, cũng sẽ vụn gỗ tung bay đung đưa không thôi, như quả lấy sai quyền tương kích, gia nhập độc lực ở dưới này trùng thô tế đích cây cối hơn nửa sẽ tại không lâu ở sau khô héo mà chết. Tiểu dịch gật gật đầu, có chút nghi hoặc đích trông lên kia gốc cây, đem cây đánh được lù lù bất động còn kinh hỉ thành dạng này, là một kiện đỉnh khiêu chiến cực hạn đích sự tình. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn, chỉ vào kia gốc cây đối, với, tiểu nha đầu nói tiểu dịch, nghe ta, đi lên cấp nó một quyền Tiểu Dịch cũng không hỏi nhiều, dứt tiếng đáp ứng, nho nhỏ quyền đầu dùng sức lệnh hướng khỏa kia cây. Phốc, khói bụi tứ khởi. Tiểu Dịch đích quyền đầu vừa mới đụng tới cây cối, đột nhiên bạo lên một chùm phấn mạn, hào hào đích mỗi thân cây cối, tận số hóa làm phấn vụn, khắp trời phi dương. Bốn cái nhân cùng lúc liều mạng ho khan. Tiểu Dịch hoa hoa rít nhọn lên, Sử kinh nắm chắc Ôn Nhạc Dương đích tay Ôn Nhạc Dương, người làm sao xấu? Biến hy pháp. Ôn Nhạc Dương tâm tình thư sướng đến cực điểm. Sảng lãng đích tiếng cười xuyên thấu rừng sơn xa xa đích dập dờn khai đi, viện sơn có làng, uống ứng. Nguyên lai lấy sai quyền phát lực, trong thân thể tích góp đích độc lực theo đó bộc phát, nhưng là kình là kình, độc là độc, đây đó kinh vị phân minh, mà hiện tại tùy tùy tiện tiện đích một quyền. Trong thân thể đích độc lực cùng trên nắm tay đích kình lực dung hợp một nơi, kịch độc hóa làm kình lực, một gốc cây nhỏ tiểu sinh sinh bị đánh thành một mì Tiểu dịch cười ngâm nga đích lấy ra một căn củ cà rốt đem mưa báo giả ôn nhạc dương hôn mê ở sau đích sự tình từ đầu tới đuôi giảng một lần, lúc mà lạc lạc giòn cười, lúc mà lệ châu thành chú ơi, hai cái rốt thúc thúc các tự lấy ra tùy thân mang theo đích để tuyến mục ngẫu, tùy theo tiểu dịch đích miêu thuật, bất thời bày ra các trùng trường cảnh, nhìn được ôn nhạc dương dở khóc dở cười. Tổng tính đem sự tình nói cái đại khái, hai cái rốt thúc thúc tại một bên thở dài một hơi mệt được đủ sặc, trong tay đích mục ngẫu nếu muốn theo kịp nói chuyện đích tốc độ, không điểm chuyên nghiệp thủy bình còn thật không được. Năm đó ôn lạc tử tổ tông không giải quyết được đích vấn đề, đều bị chúng ta cấp giải quyết, tiêu tính hắn có thể tìm đến quy một quả điếu chú tính mạng, cũng chỉ có thể xa vào trăm ngày trường ngủ không biện pháp hơi động, lại thượng đi đâu tìm hai cái sẽ đùa nhân ngẫu tinh thông sai quyền đích đại anh hùng. Tiểu nha đầu nhìn vào ôn nhạc dương không chỉ tính mạng không ngại, mà lại còn bởi họa được phúc, hoan hỉ chung đối, với hai vị thúc thúc cũng cải sưng hô tại nàng kia phó nho nhỏ đích tâm căn tròng, trên cái đời này trừ ra ra ở ngoài. Tiểu chỉ cần ôn nhạc dương là đối, với, nàng tốt nhất đích nhân, cứu ôn nhạc dương mạng nhỏ đích nhân, nói là cứu thế chủ đều không quá phận, chẳng qua nàng không biết cái từ này thôi. Hai vị đại anh hùng khoa tay múa chân, đắc ý văn phần, đột nhiên ôn chín nhăn lại lông mày, đối, với, chính mình đích rốt huynh đệ hỏi tiểu mặt trời hiện tại đem độc đều luyện tiến trong thân thể đi, vậy hắn hiện tại không phải biến thành độc mặt trời. Ôn 13 không nói hai lời, trực tiếp cầm lên ôn nhạc dương đích tay liêm liếm, nhấp mỏ một cái tư vị hàm, không độc Ôn chín thanh mồm mép đụng đến ôn 13 bên thai kia hai ta cũng tự đoạn kinh mạch nhẽ về sau sáu. Ôn 13 mặt có nan sắc kinh mạch tại đâu? Ôn tiểu dịch gấp gấp đánh đứt hai cái rốt thúc thúc đích nghĩ ngợi lung tung cũng đừng, quy một quả là linh thảo. So ngàn năm đích nhân sâm, linh chi còn khó tìm, không có quy một quả, tự đoạn kinh mạch chỉ có một con đường chết. Ôn thị huynh đệ biểu tình kiên định, bất vi sở động, không cử động. Ôn nhạc dương hắc hắc cười lên không tốt, các người muốn là cũng học biết cái này bản sự. Về sau ngộ đến giá vị một quyền đánh đi qua, hóa thành phấn mạt khả tiểu không cách, nào, ăn. Hai cái kẻ ngu hoàng nhiên đại ngộ, liếc mắt nhìn nhau, thể thanh quát khế hảo hiểm a. Ôn Nhạc Dương cười một sẽ, cảm giác lấy chính mình đích thân thể, toàn thân cao thấp 3 vạn 6000 cái lỗ chân lông, đều tại chậm rãi đích mở đóng, thu xúc, có tự đích thổ nạp lên xung quanh đích không khí. Đường lỗ chân lông thu xúc toàn thân tiểu sẽ hơi tí sản sinh kia trùng nặng trình trịch đích cảm giác, đặc biệt là Ôn Nhạc Dương tại dùng sức đích lúc kia chủng da rẻ đột nhiên rụt chặt đích cảm giác càng là cường liệt, tùy theo lỗ chân lông khép kín, thân thể đích mỗi một tấc da rẻ đều biến được cứng rắn mà trầm trọng. đường lỗ chân lông mở đóng, hắn đích thân tử tiểu sẽ mánh địa nhẹ nhàng lên, trung quanh đích cảnh tượng cũng theo đó rõ rệt sáng ngời, nơi xa đón gió lật trốn đích hồng diệp, bên thân trốn tại thạch hạ ngủ yên đích tiểu trùng sáu, hết thể đều tại hắn đích cảm biết chung, khả là hết thể lại đều cùng hắn không liên quan, chính mình thật giống như đưa thân vào thế ngoại, tự nhiên là tự nhiên. Hắn là hắn, tự nhiên tiểu tại bên cạnh hắn, lại cùng hắn là hoàn toàn cách cách bất nhập, không hợp, đích hai cái cá thể. Thiên hạ đích tu thiên công pháp, vô luận thật giả giá bán, chính bản đạo bản, đều là do nội mà ngoại, trúc cơ luyệt khí, đem chính mình hòa tan tự nhiên hòa tan hoàn cảnh, theo đổi điều, gọi, là đích thiên nhân như một. Khả là ôn nhạc dương hiện tại, là do ngoại mà nội, tại hết lòng cảm thụ chung, phát hiện chính mình không chỉ không tan vào tự nhiên. Phản ma kiền kiền tịnh tịnh đích từ trùng quanh đích cảnh tượng trung bóc lìa đi ra. Ôn là tử lưu lại đích phương pháp tu luyện, liền cả tự mình hắn cũng không biết phải trang hành được thông, càng không biết tại thành công ở sau nên làm sao tiếp tục tu luyện. Ôn Nhạc Dương hiện tại tựu đang đứng tại một điều căn bản chưa từng có nhân chạy qua đích trên con đường. Tựa Hồ Thiên Đạo tại vọng, thực tế lại hai mắt một mặt hắc. Ôn Nhạc Dương dưới mắt cô không thượng những này, tại hiểu rõ sự tình đích kinh qua ở sau, lập khắc mang theo tiểu dịch phản hồi Hồng Diệp Lâm, trong rừng hết thể như kiểu trừ chữ, chữ tử hào chống không một nhân ở ngoài, cái khác ba cái chữ hào đích nhân như cũ lanh bàng bàng, nhìn đến hắn trở về, đã không có ngoài ý càng không có kinh hỉ, chỉ có hai cái bị dã thú nuôi dưỡng lớn đích hán tử hoan hỉ đích nhảy đi ra, cùng hắn thân nhiệt một phen, tính đi lên, tứ lão gia đã ly khai hồng diệp lâm tam cái nửa tháng, đương thời đã từng nói rõ, như quả hắn ba tháng không về tiểu nhượng ôn nhạc dương mang theo hồng ngọc hộp phản hồi ôn gia thôn, hiện tại hồng ngọc hồ vỡ, đầu tử cũng bị hắn giủng. Ôn nhạc dương còn là mang lên chút chính mình dùng thuộc đích dự vật, lập khắc ly khai đại sơn phản hồi ôn ra thôn, tiểu dịch có chút do dự, nhưng là tới sau nghe nói tứ lao ra có khả năng sẽ tại thôn tử trong, cũng cùng theo hắn ly khai sinh lão bệnh tử phường. Tại gần đi trước, ôn rừng cây một quẹ một quẹo đích đuổi đi lên, đưa cho tiểu dịch một cái trường điều bao phục, tiểu nha đầu mở ra vừa nhìn tung tiếng hoan hô, lao đầu tử này mấy tháng lại đem đại loa kèn cấp tu tốt rồi, hai cái rốt thúc thúc cũng náo lên phải về nhà đi xem lão đại, cùng theo Ôn Nhạc Dương cùng đường mà đi. Hai ngày ở sau, Ôn Nhạc Dương bốn cái nhân phong trần mệt mỏi, một nhân ngậm lấy một căn củ cà rốt, hùng củ củ khí ngang ngang đích bước lên chín đỉnh sơn đích đường nhỏ. Ôn Nhạc Dương cương đi mấy bước, đột nhiên nhíu nhíu lông mày đứng lại bước chân. Hắn tỉnh lại ở sau, đối với trung quanh đích sự vật so lên lấy trước muốn mẫn cảm rất nhiều. Hai cái khí vũ hiên ngang đích nhân tuổi trẻ từ bên đường chậm rãi đi ra, khẽ cười lên chặn tại bọn hắn trước thân, trong đôi mắt tinh quang trầm tĩnh. Sắc mặt hồng nhuận kiện hàng, da rẻ huyền như anh nhi tiểu tân trắng nộn tích, tuy nhiên không phải hoa hoa mặt, thân sau cũng không lưng vác lấy trường kiếm, nhưng là khỏe mắt chân mày thượng đích thần thái, đều cực giống đêm mưa cường công sinh láo bệnh tử phường sau cùng bị ta phục chập chết đích cái nhân tuổi trẻ kia. Hai cái nhân tuổi trẻ chặn lại bọn hắn, khách khách khí khí đích cười lên hỏi các hạ tính ôn. Ôn 13 buồn bực đích nhìn một cái chính mình đích ca ca ngốc bọn hắn là cướp đường. Ôn nhạc dương khiêu lên lông mày, cười lên phản vấn làm sao rồi. Trong này không thể đi. Hắn thân thể kết thực thô tráng, trường tướng phát thực ánh mắt sáng ngời, tiểu la cái phổ phổ thông thông sơn thôn thanh niên, chẳng qua trên mặt kia một đạo ám hồng sắc đích thương sẹo, hòa tan mấy phần thổ lương, tăng thêm một mạt thô quánh. Hai cái nhân tuổi trẻ đích trong nhãn thần, đều chấp qua một mạt khoảng ngậm lấy khinh miệt đích cuồng vọng. Nhựa ôn nhạc dương tái quen thuộc chẳng qua đích cuồng vọng chi sắc. Bốn cái nhân trong hai cái rốt hồ hồ, một cái tiểu nha đầu, một cái thân thể thực nhìn vào cũng là xỏa đầu xóa não. Bên trái đích thanh niên như cũ khẽ cười lên mặt trên này là ôn ra thôn, chỉ có họ ôn đích nhân mới có thể đi lên. Ôn nhạc dương đẻ xuống hai cái rốt thúc thúc, ngựa khí chung cũng không tái khách khí ôn ra lúc nào đó muốn tìm nhân khác tới coi cửa. Các ngươi là ai? Hai cái nhân tuổi trẻ liếc mắt nhìn nhau, đều hở ra mặt cười, cư nhiên nghiêng thân nhường ra đường lối. Trước tiên nói chuyện đích cái nhân kia mở miệng lần nữa trong mấy ngày này giống ngươi nói thế này đích khả không chỉ một hai cái, các ngươi khẳng định cũng là họ ôn. Nhanh lên sơn nhẽ đừng cùng bọn hắn một dạng, phải muốn đánh được bể đầu chảy máu mới nết nhác vạn phần đích đi lên. Ngữ khi ônu một phiến thành khẩn, nhưng là kia một tia khinh miệt vô luận như, thế, nào cũng lau không sạch. Ôn nhạc dương biết trên sơn sẽ ra chuyện, không tưởng cùng hai nhân này vương hữu, hư một tiếng cất bước tiểu đi, không nghĩ đến hai cái rốt thúc thúc đột nhiên quát lớn một tiếng đánh. Hai cái rốt thúc thúc thiểm điện tiểu sông đi ra, hai cái nhân tuổi trẻ liền cả trên mặt đích mặt cười còn chưa tới đích liếm đi. Tiểu bị ôn chín cùng ôn 13 vạch khởi đích bóng đen bao bọc chặt, bành bành bành bành. Muộn độn đích quyền thịt giao kích thanh liên châu pháo tựa đích văng lên, giữa một nháy hai cái rốt thúc thúc đem ôn gia đích sai quyền phát huy đến cực trí, quyền khủy vai ti đầu cước đầu gối chân, thậm chí sau lưng, không biết liên tục nhiều ít hạ trọng kích, như thủy ngân tả địa một khí a thành, phiến khắc công phu, hai cái nhân tuổi trẻ tiểu ngao ngao kêu thảm trước trọng nặng té ngã bảy tám thước ở ngoài, trong mồm máu tươi chảy ròng, các tự nhổ ra mấy quả nhã nguyên bản anh tuấn đích diện dung không răng cửa đích phụ trợ một cái tử biến được đáng cười lên ôn chín phun một ngụm nước bọt không phải cấp đường kéo lên huynh đệ ngẩng đầu đỡ ngực bước lớn lên sơn cũng không biết hắn làm sao được ra đích cái kết luận này ôn nhạc dương dở khóc dở cười như quả đơn thuần lấy quyền pháp xếp hàng không tính tự mình hắn đích lời, tự nhiên là ôn gia bốn vị lao ra tử thứ yếu là đại bá ôn thôn hải tái bài hạ tới tiểu hẳn nên tính là hai vị này rốt thúc thúc thôn tử trong đích cái khác trưởng bối cùng hai vị này một so Quyền pháp căn bản tiểu không tại một điều thủy bình tuyến thượng. Tại hắn vừa tiến sơn đích lúc, đã từng bởi vì thịt nướng môn sự kiện, bị hai vị này lão đại đau đập qua một đốn, lấy chính mình đương thời đích tạo nghệ, chỉ có chịu đánh đích phần. Hai cái nhân tuổi trẻ phụ mệnh phong sơn, trong mấy ngày này ngộ đến đích đều là chút ôn gia đích tiểu cất sắc, hiện tại đối thượng ôn 9 cùng ôn 13, không, có một điểm phản kháng đích dư, tiểu bị khẩu nhãn lệ nghiêng đích nền bay đi ra lao xa. Chẳng qua chịu nhiều thế này, hạ trọng kích còn không bị đánh chết cũng tính là có chút bản sự. Hai cái nhân tuổi trẻ té ngã xuống đất, khí đích hoa hoa quái khiếu, dãy rủ mấy cái đều không bỏ đi lên, rứt khoát tiểu nằm trên mặt đất lệ thanh mắng chửi tạc sĩ tạc tử mà dám. Nói lên đồng thời đôi tay cổ tay tương đối, ngón trỏ cùng ngón giữa vững vàng hợp lại nặn ra kiếm quyết. Long ngâm thương nhưng, hai mặt lộng lây đích nhắn sáng từ bọn hắn đích thắt lưng vạch ra. Ôn nhạc dương giận quát một tiếng, sớm đã xúc túc đích thế tử mãnh liệt nhào ra, toàn thân ẩn lực đích lúc sở hữu đích ra rẻ đều đột nhiên co rút. Vương vàng đích đem chú cơ thịt gân cốt, biến được trầm trọng đích thân thể đãng khởi cự đại đích quán tính, chọn cả nhân tiểu giống một trận cuồng nộ đích gió bão Vừa vận thoát sắc mà ra đích ngắn nhỏ phi kiếm lung la lung lay đích rất tại trên đất, hai cái nhân tuổi trẻ đau đến thân thể tại trên đất hơi nhảy hơi nhảy, bọn hắn chỉ, cảm, rác được trước mắt một hoa, một cổ bạo lệ đích khí thế có như thực chất đích nào tới, theo sau kiểm sát kiểu đích đôi tay, vương vàng nắm lấy ca hai nghiết lên kiếm quyết đích bốn căn ngón tay. Ôn Nhạc Dương quyền thượng kia đạo ám hồng sắc đích sẹo, tại dưới dương quang lấp lánh lên yêu dã mà cuồng vọng đích quan mang. Hai vị rốt thúc thúc hoan hô lên vung chân tựu chạy, đem không chút phản ứng đích phi kiếm nhặt trở về, đón lấy mặt trời tử tế đoan tường lấy, Ôn chín một mặt buồn bực ngươi nói chúng nó sao bay. Ôn 13 lắc lắc đầu, trực tiếp lật cái bạch nhãn. Ôn 9 chuyển chuyển mắt trâu, hắc hắc cười nói dự tính bên trong có cái gì, ta nện khai xem xem. Nói lên túi thân quơ lên tảng đá, Ôn 13 có dạng học dạng, giơ lên khối càng lớn đích tảng đá. Hai cái nhân tuổi trẻ vừa nghe, trong tròng mắt phẫn nộ đích nhanh muốn phun ra hỏa tới, lại vô luận như, thế, nào cũng không cách, nào, dây thoát kia đôi kìm thép tựa đích thế thủ. Ôn Nhạc Dương nhìn hai nhân đích biểu tình trong lòng vừa động. Phi kiếm sắc bén, đủ để phân kim nước đá, nhưng là tái hảo đích bảo kiếm, cũng nhìn không được từ chính diện ngôn niệm, mấy cái ở sau, trên thân kiếm tựu xuất hiện giàn nước, phi kiếm tựa hồ biết chính mình vận mệnh nguy cấp, bắt đầu bất an đích rung động lên, hai vị rốt thúc thúc nhìn đến có phản ứng, càng tới tinh thần. Dơ lên đích trên tảng đá lại thêm mấy phần khí lực, cuối cùng đinh đinh đương đương đích trỗi liền giòn vang, vòng ánh lộng lây đích tiểu kiếm biến thành mấy chục khối mảnh vụn. Mỗi một khối mảnh vụn thượng, đều ánh ra hai cái rốt thúc thúc đã thất vọng lại tươi mới đích biểu tình, chật vừa nhìn đi qua, hảo giống một sải tượng. Kẻ tu đạo đích trong phi kiếm, đều sẽ cùng chủ nhân tâm ý tương thông, chủ nhân cũng sẽ thân thụ trọng thương công lực đại lui, cùng ngón tay gãy đức dạng này đích thương ngoài ra so sánh lên, muốn nghiêm trọng đích nhiều hai cá nhân tuổi trẻ sắc mặt tấn tốc cảm động thân thể giống run rẩy một dạng mãnh liệt run rẩy ôn nhạc dương hừ một tiếng bung ra đôi tay kia mấy căn ngón tay đều không tự nhiên đích vặn cong tại một chỗ xương ngón không biết vỡ thành vài đoạn hai cá nhân kia cùng đánh lén hồng diệp lâm đích cái kia ba hoa, hoa mặt một dạng đều sẽ chỉ trùng phi kiếm biết một ít pháp thuật nhưng là thể chất thượng cùng nhân phổ thông cơ hồ không có gì sai biệt như quả vứt ra phi kiếm so lên những kia tập võ đích cao thủ cũng cường không ra bao nhiêu khắc đích không nói như quả là đại bá ôn thôn hải, vô luận tại tình huống gì đó hạ, đều có thể tránh ra Phật đang trùng đích đánh lén. Ôn Nhạc Dương lại lật phiên một cá nhân đích miệng túi, từ bên trong lật ra một cái điện thoại di động, thuộc luyện đích gọi một cú điện thoại. Đại sơn nơi sâu, trong, không có tín hiệu, cũng không có nạp điện đích địa phương, Ôn Nhạc Dương lần này tiến sơn không mang điện thoại di động. Đại bá lược mang hư nhược đích thanh âm, từ điện thoại kia đoan văng lên, nghe đến Ôn Nhạc Dương đích thanh âm, chỉ nói câu lão thực tại hồng diệp trong rừng lại lên. Yêu cắt đức, một hướng ngoại thôn nội tế đích ôn thôn hải cư nhiên không có phản ứng qua tới, hỏi một câu ôn nhạc dương từ đầu tới đích điện thoại di động, làm sao sẽ có tín hiệu đánh đi ra. Ôn nhạc dương sắc mặt xanh đen, vươn tay đem tiểu dịch cong lên, bước nhanh lên sơn. Ôn chín cùng ôn 13 theo tại hắn thân sau, trong tay còn cầm lấy tảng đá, tặc nhãn quá quá đích đinh lên ôn nhạc dương vùng tay cơ đích miệng túi, xem ra rất có nền khai xem xem đích. chương 018, báo thủ. Đột nhiên một tiếng tiêu thảm giống đem thê lương đích đao tử vạch phá sơn thôn đích linh tĩnh ôn nhạc bân đã nằm tại huyết bạc trùng tinh quang giạt rào đích phi kiếm tại giữa không trùng diếu võ dương ai đích xoáy vòng nửa chu mới bị một cái tuổi trẻ đạo nhân thu hồi đại bà ôn thôn hải sắc mặt xanh đen vậy vây tay lập khắc hai cái ôn ra thiếu niên vọt đi ra đem trọng thương đích ôn nhạc bân nhất trở về ôn nhạc bân là ôn gia đời thứ ba đệ tử trong đích lão đại tính đi lên cũng là ôn nhạc dương đích đại ca tuy nhiên không thể thông qua 10 năm đại khảo Nhưng là một thân độc công tại Ôn gia trong thôn cũng tính được thượng rào rào giả. Ôn Nhạc Bân đầy mắt không cam đích trông hướng đại bá, Ôn thôn hải than thở một hơi, ngũ chỉ như luân vũ động, tấn tốc đích đè xuống hắn miệng, vết thương trung quanh đích mấy cái đại, như suối tuôn phún đích máu tươi lập khắc giảm chậm đi xuống. Bốn ngày trong, đã thua liền 13 trưởng. Chư tự mình hắn ở ngoài, Ôn gia trong thôn đích tinh anh cao thủ cơ hồ toàn bộ bại hạ trở tới, chết rồi bảy cái, trọng thương sau cái. Đối diện làm đầu đích là một cái trung niên bạch diện lưu lại hắc sắc dâu dài đích lão đạo khẽ cười lên trong hướng ôn thôn hải đem nhân giao đi ra nhé ôn không thảo đích danh đầu tuy nhiên văng rội cũng chẳng qua là thế tục nhân trong thua bởi chúng ta không hề do nhân hà tất còn muốn chết căng nhi hắn đích ngữ khí chân thành mà thành khẩn ôn thôn hải hư một tiếng không có hồi đáp bước ra mấy bước đứng tại thạch bình trung ương nhàn nhạt đích nói vị nào đạo trưởng không keo tứ giáo vài trăm danh ôn gia láo ấu tề tề đích bạo phát ra một tiếng hoan hô vốn là đã ảm đạm đích ánh mắt lần nữa bị hy vọng thắp sáng Đại bá Ôn Tôn Hải cuối cùng muốn ra tay. Dâu dài lao đạo a a một người, có chút đành chịu đích lắc lắc đầu, quay đầu tùy tiện điểm tuyển một cái tuổi trẻ đạo sĩ, trong mồm nhẹ nhẹ đích dặn dò lưu lại hắn đích tính mạng, ta còn có việc muốn hỏi hắn. Ôn thôn Hải không đáng đích cười cười, bình tâm tĩnh khí, thu liễm tâm thần. Đám này đạo sĩ đích quyền cước công phu một tiểu, mỗi một trường liệu đấu đều là ôn gia tử đệ đại chiếm thượng phong, nhưng là mắt thấy tiểu muốn thủ thắng đích lúc, đối phương đột nhiên phóng ra phi kiếm hoặc giả thi triển pháp thuật. Một cái tử thương nặng bọn hắn, ôn không thảo đích đệ tử căn bản không có hoàn thủ chi lực. Đám này đạo sĩ, cũng không phải phổ thông đích giang hồ môn đạo. Bọn hắn đích rất nhiều thủ đoạn, chỉ có tại trong truyền thuyết mới sẽ tồn tại. Ba vị đại gia trưởng tại mấy tháng trước tiểu ly khai 9 đỉnh Sơn, ôn thôn hải đương ra làm chủ, lại gặp phải lên ôn ra từ lúc khai Sơn lập phái tới nay 2.000 năm chưa ngộ đích nguy cơ. Hiện tại trừ chính mình, ôn ra trên giới không có một cá nhân có thực lực cùng đối phương kháng hành. Tiểu đạo sĩ đi vào trường trung, chắp tay thi lễ đỉnh dương cung, ngọc cơ tử cầu giáo. Nói xong đôi tay hư suy, bãi cái môn hộ, tuổi trẻ đích trên mặt thuấn gian chán phóng ra bao mãn đích quang trạch, tại dương quang chiếu giỏi ở dưới, sung mãn lẫm nhiên chính khí. Ôn thôn hải ha ha một cười ám tiễn thương nhân đích ngoạn ý, còn bãi cái tư thế gì, trực tiếp thả ngươi đích phi kiếm không tự được. Nói xong, đột nhiên hít dài một tiếng, nhấc chân xài bước, hai cái nhân nguyên bản cách nhau lên bảy tám thước đích cự ly. Ôn thôn Hải một bước tiểu sợi tới Ngọc Cơ Tử trước mặt, hô đích một quyển sông thẳng mặt môn. Ngọc Cơ Tử đại kinh thất sắc, bọn hắn từ lúc lên sơn tới nay một mực liền cả thắng. Ôn gia đi lên khiêu chiến đích nhân tuy nhiên có chút thực lực, nhưng là thủy bình đại trí sai không nhiều, hắn còn tưởng rằng Ôn thôn Hải đích thực lực cùng những nhân khác sai không nhiều lắm, đâu biết tiểu là cái nháy mắt đích không tử, nhân gia đích quyền đầu tiểu chỉ có thể dùng đấu nhãn mới có thể nhìn rõ ràng. Hoàng mang trong Ngọc Cơ Tử đơn thủ nên lên tưởng muốn bọc chặt Ôn thôn Hải đích quyền đầu. Không ngờ thủ trưởng cùng quyền đầu vừa vặn tiếp xúc, đột nhiên một cổ khoan tim đích đau đớn liền từ trưởng tâm truyền tới. Quyền đầu xuyên thấu thủ trưởng, không có đình lưu nửa phần, hung hăng kích chúng tiểu đạo sĩ đích bà vai. Ngọc cơ tử trùng trùng đích đảo ké bay lên, trong mồm trường thanh hét giận dữ, ngoài ra một cánh tay nặng chắc kiếm quyết tiểu muốn thi phóng phi kiếm, giữa eo đích phi kiếm vừa vặn chấn động mà lên, đột nhiên, cổ chân thượng hơi chặt, Ôn thôn Hải đã vươn tay nắm chặt hắn đích mắt cá chân, lại đem hắn kéo về đến chính mình trong lòng, nhẹ nhẹ một ôm. Tiểu đạo sĩ Hoa Đích một ngụm máu tươi ngửa lên, trời phun ra. Tại này một ông trùng, Ôn thôn Hải toàn thân cao thấp sở hữu Đích tiên khớp, đáng lên như thủy bì hiệp tự kiểu Đích công kích, từ trên xuống dưới nhất cộng 73 hạ trọng kích, tận số đánh tại tiểu đạo sĩ Đích trên thân. Phi kiếm vừa vặn bay lên, tiểu xin xiên xẹo xẹo Đích trở rơi, ngọc cơ tử đã biến thành một bãi bùn nháo ngã tại trên đất. Rãy rửa mấy cái ở sau, tuân tú trắng non Đích khuôn mặt biến được hồng bất đen lan, thân thể nhảy mấy cái, tại không có một kia động tĩnh ôn thôn hải cười dài một tiếng, vươn tay chỉ chỉ sắc mặt đột biến đích dâu đen lão đạo. tự mình hắn tâm lý nắm chắc, này trường nhìn tựa thắng đích giản đơn, kỳ thực là bởi vì đối phương đội không kịp phòng ở dưới, còn không tới kịp phóng ra phi kiếm. tiếp theo trường nhân ra tiểu có phòng bị, sợ rằng tưởng muốn hoạch thắng cũng sẽ không nhẹ nhàng thế kia. ôn ra trên dưới phóng thanh hoan hô, tiếng hoan hô vừa vặn vang lên, tiểu bị từ trời mà giáng đích tối lệ quang hoa chặt đức, hai thanh phi kiếm đồng thời từ đám kia đạo sĩ trung sung thiên mà lên mang theo thê lương đích kêu giết hung hăng vạch hướng ôn thôn hải ôn thôn hải không nghĩ đến đối phương vừa thua một trường lại đột nhiên không muốn mặt hét lớn một tiếng tại trên mặt đất bành bành bành bành bành, bành liên kích năm quyền toàn tức cao cao nhảy lên đem sai quyền năm tháng trôi qua huấn luyện gia đích linh hoạt phát huy đến cực trí giống cái kẻ điên một dạng khoa tay múa chân xuyên thoa tại hai thanh phi kiếm ở giữa mỗi một lần đều tại khắc bất dung hoãn khẩn cấp ở giữa tránh ra phi kiếm ra thân đích ngạc vỡ có mấy lần phi kiếm đã vạch phá hắn đích vạt áo chỉ cần tránh né đích hơi chậm trên thân lập khắc tiểu nhiều ra một dãy trong suốt hầm hố khắp trời kiếm quang vũ động ôn thôn hải đích thân hình không ngừng xuyên thoa, hướng về kia quần đạo sĩ tấn tốc đích dựa đi lên dâu đen đạo nhân thương tiếc đích lắc lắc đầu tiểu tại ôn thôn hải mắt thấy tiểu muốn xông tiến đạo sĩ bên thân đích lúc đột nhiên quát một tiếng tật một đạo ám hồng sắc xích luyện quang mang hảo không trinh bị hệ tệ đích từ giữa không trung lói ra ôn thôn hải tuy nhiên nhìn đi lên tay bận cất loạn nhưng là đối phó hai thanh phi kiếm Tại trong thời gian ngắn còn không chí là bại. Một mực phân ra một phần tâm tư chuẩn bị lên đối phương lại nữa đánh lén. Chẳng qua hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Dâu đen lao đạo đích phi kiếm một mực gần tàng tại không trung, vội không kịp phòng ở giữa chỉ còn kịp tránh ra vỏ ngực đích yếu hại. Hung hăng đích mắng một tiếng, khôi ngô đích thân tử liền từ giữa không trung rơi rớt, hào giống hồng sắc chuồn chuồn kiểu đích đoạn kiếm, thâm thâm đích khảm vào ôn thôn hải đích xương bả vai thượng. Ngoài ra hai chi phi kiếm ông ông thấp minh như bóng với hình đích đổi phệ ôn ra chúng nhân tề thanh giận quát, các tự bị hiệt khai thân hình tiểu muốn nhào đi lên liều mạng. ôn thôn hải mắt thấy vô luận như thế, nào cũng không cách, nào tránh ra kia hai thanh phi kiếm, tâm lý thầm thở dài một tiếng. đột nhiên trước mắt vánh địa tối sầm, bên hai truyền tới một tiếng kinh hô đại bá, một cái quen thuộc đích thân ảnh như tiễn kích sạng, kẹp lấy lâm liệt đích phong thanh nhào hướng bắn không, nên hướng kia hai thanh độc xả kiểu truy hồn vệ cốt đích phi kiếm. ôn nhạc dương cương vừa tiến vào thu tử, chính nhìn đến ôn thôn hải nguy tại sớm tối dẫn quát một tiếng đằng không mà lên từ lúc tỉnh lại ở sau sai quyền đem âm xỉ đích thi độc phật đăng trùng đích hòa độc chữa bệnh hào đích chăm trùng chi độc cùng trong kinh mạch tích lũy đích rượu thuốc độc lực tận số dung hợp luyện tiến thân thể của hàn trung phát lực ở dưới thân thể tiểu sẽ biến được trầm trọng một chút mà theo đó bởi vì quán tính đã khởi đích thế tử cũng cường đại mà cuồn vọng. tốc độ càng là so lên nguyên trước tốc độ nhanh không biết bao nhiêu lần tại giữa không trung vạch ra một đạo hôi sắc đích bóng nhân vươn tay tiểu chảo hướng kia hai trích phi kiếm một tiếng nguồn vang, ôn thôn hải trùng trùng té rất tại, hai tiếng ngâm khẽ, một đôi tinh quang trầm tĩnh đích ngân sắc phi kiếm đã bị ôn nhạc dương trảo tại trong tay, giống độc xà một dạng không cam đích rãy rủi lên, dâu đen đạo sĩ sắc mặt đột biến, tay niết kiếm quyết, ôn thôn hải kêu thảm một tiếng, vừa vặn rơi rất tại địa đích thân thể mảnh địa nhảy dựng lên, khản vào hắn bả vai đích chuồn chuồn hồng kiếm hung hăng rút ra, bay về đến chủ nhân đích trong tay, tại dâu đen đạo nhân thân sau, hai cái tuổi trẻ đích đạo sĩ sắc mặt tái nhợt không ngừng nặn ra kiếm quyết, tưởng muốn đem phi kiếm trùng về trong tay. Ôn Nhạc dương chỉ, cảm giác được trong tay hảo giống nắm hai khối nung đỏ đích bàn ủi, từng trận như đao tử đích kình khí từ trường tâm cắt nhập thân thể, chính mình trên cánh tay đích da rẻ cũng càng xúc càng chặt, phiến khắc sau, kia hai cổ sắc lực tiểu bị hắn thân thể đột nhiên căng chặt đích lực lượng xoắn vỡ. Hai cái rốt thúc thúc hi hi ha ha đích chạy lên tới, các tự vung lên trong tay đích tảng đá. Hai cái tuổi trẻ đạo sĩ thân thể máy run, trong mồm không ngừng đích kêu gạo không ổn. Đinh đinh đương đương đích giòn vang, phiến khác sau lại là một địa mồ sải. Ôn Nhạc Dương cô không thượng đích nhân, túi thân đỡ dậy lại bá, thẳng đến khắc ấy tại hắn thân sau còn đeo cái ôn tiểu dịch. Hiện tại ôn thôn trong biển kiếm đích nửa nhân đều đã không cách, nào, động đậy, hồng sắc tiểu kiếm một cắm một nổ, vô số đạo lăng lệ đích lửa nóng kiếm khí tại thân thể của hắn trung tứ xứ loạn du thống khổ vô bì, hắn lại hoảng nhiên bất giác, trừng lên một đôi mắt to giống xem quái vật nhìn vào ôn nhạc dương ngươi sáu. Ngươi mẹ nó đích thật là ngươi. Ôn nhạc dương hắc hắc cười ngây, gật đầu vội nói là ta là ta. Phân phật một tiếng, ôn ra lào hấu đều vây ôm qua tới, tay bận cước loạn đích cấp ôn thôn hải cầm máu băng bó miệng, vết, thương, đối diện đích dâu đen láo đạo sảng rộng quát hỏi phương nào đạo hưu giá lâm. đỉnh dương cung ngọc linh tử có lễ, vô lượng thọ sáu. Phúc, tay không bắt được phi kiếm, nhân phổ thông xem ra không có gì hiếm lạ, tự cùng tay không tiếp tiêu sai không nhiều, nhưng là tu luyện chi nhân đều minh bạch, phi kiếm tại kiếm quyết đích chỉ chúng hạ. Vẫn hàm một cổ tiên thiên tri lực, đừng nói là nhân phổ thông, tiểu là khối lớn đích tảng đá cũng đừng tưởng khốn chắc phi kiếm. Bọn hắn tới ở trước sớm tiểu điều tra đích nhất thanh nhị sở, rõ ràng, ôn ra tuy nhiên là ẩn thế đích cường tộc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phổ thông nhân ra, ôn nhạc dương vừa xuất hiện tiểu bắt được hắn hai vị sư đệ đích phi kiếm, dâu đen lão đạo tự nhiên mà vậy đem hắn cũng đương thành tu chân giả. Sau cùng một cái phúc chữ huyền như kinh lôi tiểu, nổ vang tại cơ hồ ngưng trệ đích trong không khí, Trung quanh đích nha tước thốt nhiên ồ kinh, dồn dập kinh khiếu lên tứ xứ bay loạn. Ôn Nhạc Dương đôi mắt như điện, hung hăng đích trường hướng đối phương. Dâu đen lão đạo đột nhiên ai yêu một tiếng kinh khiếu, tại đối thượng Ôn Nhạc Dương ánh mắt đích tuấn gian, đột nhiên nhảy lên cước thất tha thất thểu đích té lui lại mấy bước. Tại hắn thân sau đích mười mấy cái đạo sĩ dồn dập cao rộng kêu thảm. Ôn Nhạc Dương tâm lý đại hỉ, chính mình đều không biết, chính mình còn sẽ chiêu này nhãn độc. Đại bá ha ha cười lớn vừa cười hai tiếng tiểu biến thành ho khan tiểu tử ngươi cũng đừng phạm rốt, là lao tử vừa mới bố xuống đích thanh lở tử tế phân biệt mới có thể nhìn đi ra tại vừa mới ôn thôn hải vừa mới hắn một liền năm quyền trọng kích mặt đất đích vị trí một tầng ám hắt nhan sắc đã lan tràn đến đám kia đạo sĩ dưới chân vừa mới sở hữu nhân đều tại quan chú lên không trung hung hiểm vạn phần đích liều đấu ai cũng không chú ý dưới chân đã bị ôn thôn hải bố xuống kỳ đầu ôn nhạc dương hắc hắc cười mỉa hai tiếng ta nói ta cũng không lợi hại thế kia Chân chính lợi hại đích còn là đại bá ngại a Nói lên, thảo hào đích đối với ôn thôn hải khiêu lên một căn đại ngon cái. Ôn thôn hải thoá mạ những này đạo sĩ, không phải nhân bình thường. Muốn không có phi kiếm cùng phụ, sớm chết ba về Tiểu tử, còn không mau thượng. Một quần đạo nhân này mới chân chính biết rồi ôn không thảo đích thủ đoạn, trích phiến khắc ở giữa, trên thân tiểu dài ra thanh hồng sắc đích đám lở, mấy cái tu vị hơi kém đích tiểu đạo sĩ một bên vườn tay tại trên thân loạn trảo, một bên giết heo kiểu đích kêu gào lên ôn nhạc dương do dự một cái, chậm rãi lắc lắc đầu đại ba yên tâm, bọn hắn không đi được. làm đầu đích dâu đen đạo nhân ra tay như điện, đương tiên phóng ra hồng sắc đích tiểu kiếm tại chính mình nhân trung quanh tuần thôi. phòng ngừa ôn ra đánh lén. tùy tức từ trong lòng lấy ra mười mấy trang giấy phủ, trong một một bên niệm niệm có từ, một bên cường nhẫn lên chui vào cốt tùy đích tên ngứa, tấn tốc đích du tẩu tại dưới tay nhân ở giữa, cho mỗi cá nhân đích trên thân đều dán lên một trang giấy phủ, tùy tức khẽ quát một tiếng tịnh thân thần phủ, trăm độc tránh lui. Một chùm khói đen từ mỗi cá nhân trên thân lượn lờ mà lên, đã dài đến trên mặt đích độc lở thuấn gian khô héo, tấn tốc đích tan biến. Một cái răng miệng lanh lợi đích ôn ra từ đệ chạy đến ôn nhạc dương bên thân, tấn tốc đích nói đến đây quần địch nhân đích lai lịch. Bốn ngày trước, đám này tự xưng là đỉnh dương cung đích đạo sĩ đột nhiên lên sơn, nói là bọn hắn môn hạ đích một vị sư đệ tại trăm ngày trước chết tại đại sơn trong là ôn không thảo hạ đích độc thủ, đám này đạo sĩ tiểu là tới muốn hung thủ. Chẳng qua những này lão đạo hành sự cổ quái. Không hề có trực tiếp tiêu đánh tiêu giết, mà là dương ngôn chặn đánh bại không phục chi nhân, thẳng đến ôn ra giao nhân làm chỉ. Ôn nhạc dương lược mang xá dị đích nhìn một cái đối diện đích đạo sĩ. Ôn thôn hải cười lạnh một tiếng cái gì sư đệ ngộ hại, chưa thấy qua thế này báo thủ, đám này lao đạo cổ lý cổ quái, khẳng định có cái gì mưu đồ. Ôn nhạc dương gãi gãi sau náu môi, thấp giọng đối với ôn thôn hải nói tại trăm ngày ở trước, ta lại là thật đích tại hồng diệp lâm giết cái biết bay kiếm đích tiểu tử. Hắn chính trùng nhân tưởng muốn công vào sinh lão bệnh tử phường, cũng cùng đám nhân này một dạng sẽ phóng phi kiếm. Ôn thôn Hải kinh dị đích nhìn hắn một cái, hơi hơi suy xét phiến khắc, thấp giọng quát lệnh Ôn gia trưởng ấu nghe mệnh. Hộ Tống nội thất đệ tử Ôn Nhạc Dương xuống sân sáu. Ôn thôn Hải còn chưa nói xong, Ôn Nhạc Dương liền luống cuống tay chân đích che kín hắn đích mồm mép đại bá đại bá, nhượng ta thử thử. Ôn thôn Hải tử khất bạch lại đích bỏ rơi Ôn Nhạc Dương đích tay hồi nháo, đã lỡ qua công địch dịp tốt, ngươi không phải bọn hắn đích đối thủ sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên nên lên ôn nhạc dương sung mãn tự tin đích mặt cười. Đại bá, ngài biết nhà ta có vị tiên tổ gọi là ôn lạc từ không? Hắn lão nhân ra lưu lại đích kia sáu tự đoạn kinh mạch đích công pháp, nhộn ta tại cơ duyên xảo hợp đích lúc học đến. Ôn thôn hải một mặt đích ngạc nhiên, một mép trương được có thể nhét tiến vào một cái bản là điện trời sáng trưng đích người nói cái gì lời nhảm. Ôn nhạc dương a a một cười, án án bên thân tiểu dịch đích đầu chán, chậm rãi đích đi vào trường trung. Dâu đen lao đạo vươn tay thu phi kiếm sắc mặt túc nhiên các hạ là nhân nào ôn nhạc dương nhìn một chút một quần lại nói mạo ngạn nhiên đích đạo sĩ đột nhiên phốc xích nhạc tỉnh hoàn thân dâu đen lao đạo ngọc linh tử đạo cốt tiên phong đích khẽ cười lên tựa hồ căn bản không tại hồ dạng này đích thế tục chơi cười bần bần có lễ đích nói các hạ nói cười ôn không thảo thương nhân tại trước độc hại nhân gian đỉnh dương cung mới ra tay trưởng trị còn thỉnh đạo hưu tắc bích thượng quan đứng ngoài cuộc đỉnh dương cung tự hỏa chân nhân tọa hạ 300 tu đồ đồng cảm đại đức. Ôn Nhạc Dương không nói chuyện, chỉ là nhíu lông mày, tỏ ý hắn tiếp tục nói xuống tới. "Ngọc Linh Tử không hờn không hỏa, khách khí chung mang theo mấy phần thành cao trăm ngày ở trước, sư đệ của ta đường lối chín đỉnh sơn, bị ôn gia nhân không tội tàn hại, dứt khoát ta kia sư đệ còn có mấy phần tu vị, một tia nguyên thần trốn về đỉnh Dương cung, sư tôn này mới mệnh lệnh chúng ta xuống sơn." Ôn Nhạc Dương nhàn nhạt đích hỏi "Ngươi sư đệ trường đích cái dạng gì?" Ngọc Linh Tử vừa vung tay, một chương ảnh chụp tại không trung chậm chậm xoáy vòng phi tới ôn nhạc dương vươn tay bắt được ảnh chụp, tâm lý rất hâm mộ chiêu này đổ thần tuyệt kỹ. ảnh chụp thượng, chết tại hồng diệp trong rừng đích hoa hoa mặt chính môi hồng răng trắng đích cười lên, ý cười chung ngậm lấy mấy phần thẹn đoạn, ánh mắt trong vắt sáng ngời. Dâu đen lão đạo đích ngữ khí không có nhậm hà biến hóa các hạ từng tại đại sơn trong gặp qua sư đệ của ta. ôn nhạc dương cương muốn nói chuyện, ảnh chụp trong đích hoa hoa mặt đầu nhiên biểu tình tranh nhanh lên, một tràn đầy ý cười đích trong mắt thuấn gian bị hoán độc cùng thù hận sung mãn. Thảo Dâu muốn dậy thoát ảnh chụp đích gông cùm sông đi ra chọn nhân mà phệ, toàn tức một tia thanh sắc đích hỏa diễm cháy lên, một trương ảnh chụp đốn thì đích hóa làm khói xanh. Dâu Đen Ngọc Linh Tử hét giận dữ một tiếng nguyên lai like là người tự là hung thủ. Thoại âm chưa lạc, Ôn Nhạc Dương đột nhiên cảm giác được mí mắt mánh nghệ, chuồn chuồn tiểu đích hồng sắc tiểu kiếm mang theo nhẹ nhẹ đích ông minh từ trong không khí đột nhiên chui ra, trực đinh hắn đích tâm khẩu. Ôn Nhạc Dương ngạc nhiên, tu chân đích nhân quả nhiên không tốt lửa, cùng lý. Tu chân đích nhân phi thường sẽ lừa nhân. Vừa mới rảnh rành nhìn thấy Dâu đen lão đạo đã đem phi kiếm thu vào trong lòng, không biết lúc nào đó trộm trộm lại bị phóng đi ra, chờ mình phát hiện đích lúc xích kiếm đã đến trước mắt, chăm bận ở trong sai quyền bản năng phản ứng, toàn bộ thân thể tiểu giống vận ma hoa một dạng nghiêng vận lên hướng cạnh hơi lóe, đồng thời năm ngón tay phải như vòng bay nhanh đích đạn hướng hồng sắc tiểu kiếm đích thân kiếm. Tại cái khắc đích ôn ra mắt nhân trung, trong thiên không chỉ là chợt lên một đạo xích mang, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến hỏa hồng tiểu kiếm đích ảnh tử, khả la luyện thi độc cùng trăm độc vào thể đích ôn nhạc dương lại có thể thanh thanh sở sở nhìn rõ ràng tiểu kiếm đích động tác cùng phương hướng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Thanh thúy đích sao kích thanh nối thành một mảnh, Du Dương thanh viễn, ôn nhạc dương tay phải đích mỗi căn ngón tay đích đầu ngón, đều nhẹ nhẹ tại hồng trên kiếm sao kích một cái, thật giống như vô sở sự sự, không việc làm, đích lúc, dùng ngũ chỉ vô liêu đích sao kích cái bản. Liên kích ở sau, ôn nhạc dương như tao lôi cước kinh khiếu một tiếng tiểu té tại trên đất, khuôn mặt bị nén đến đỏ bừng, quyền cốt thượng đích kia đạo thương sẹo phẳng phất sống một dạng, lộ ra hung lệ đích quan mang. Dâu đen ngọc linh tử đích trên mặt treo lên một ngấn cười lạnh, hắn đích phi kiếm không phải phản phẩm, danh viết đuôi lửa, là chính mình tại trong vô ý được tới, liền cả hắn đích sư tôn đối với thanh kiếm này đều khen không dứt miệng. Giống ôn nhạc dương dạng này tại chính mình ngự kiếm lúc lấy máu thịt chi khu cường tập phi kiếm, cùng đưa tay tống tiến giao cầu trong không gì khác biệt. Không ngờ tiểu kiếm tại bị sao kích ở dưới, bắt đầu tại trong thiên không xiên xiên xẹo xẹo lắc đầu lay nao đích bay loạn. Dâu đen ngọc linh tử liền cả nghiệt kiếm quyết chỉ trùng, tiểu kiếm căn bản tiểu không dư lý hội, tiểu tưởng uống say một dạng khắp trời loạn chuyển. Một xe tử đạo sĩ đích bên thân lướt qua, đưa tới vài tiếng kinh hô, một xe tử ôn ra đầu nhân đỉnh lượn vòng, chiêu tới một phiến mắng chửi. Ngọc linh tử đại kinh thất sắc, hoảng hoảng mang bận đích chạy vào trường trung, không ngừng đích biến hóa thủ thế, theo góp lên tiểu kiếm nguyên địa chuyển vòng tưởng muốn trùng về chính mình đích bảo bối, ôn 9 nhìn được hứng chí ngang nhiên, quay đầu hướng chính mình đích rốt huynh đệ nói phi kiếm hảo giống không ngừng sai bảo, ôn 13 ngơ ngơ đích xỏa tiếu lên không nói chuyện, chính bận rộn đích bất diệt nhạc hô đích ngọc linh tử nghe đến kẻ ngu đích phong nôn phong nữ, trong ánh mắt chớp qua mấy phần sắc khí, đột nhiên một cái có chút kỳ quái đích thanh âm từ hắn bên tai vang lên đây là vì cái gì nghi, ngọc linh tử hoảng hốt, quay đầu vừa nhìn ôn nhạc dương không biết lúc nào đó đã cười a a đích đi lên đang dùng kia trích vốn là hẳn nên đã tản phế điệu đích tay phải chỉ vào giữa không trung đích say kiếm vẫn cứ cùng lấy trước một dạng đương ngoại kinh vào thể đích lúc ôn nhạc dương toàn thân đích lỗ chân lông đều mánh liệt khép kín gắt gao siết chặt thân thể từng luồng cường dẻo đích lực lượng từ bốn mặt tám phương tiêu sát công vào thân thể đích kinh lực ôn nhạc dương hiện tại đã dần dần đã thói quen trùng cảm giác này lỗ chân lông co rút trùng đều sẽ có một trùng sung mãn lực lượng đích nhạc sướng ngọc linh tử cố không thượng chính mình đích phi kiếm. Một lời không phát nắm quyền sông thẳng định nhân, quyền chưa đến, ôn nhạc dương đích và táo đã tùy kính phong phân phận. Ôn nhạc dương cử quyền tương nên. chương 019, kỳ 3 Giữa đường hổ hổ sinh phong, đáng lên ẩn ẩn phong lôi đích hai quyền, tại giao kích đích thuần gian, đột nhiên không có phát ra một kia sinh tức. Ôn nhạc dương biểu tình ngưng trọng, Ngọc Linh tử tơ vân bất động, nếu không phải giữa không trung đích hồng kiếm còn tại vù vù bay loạn, chọn cả không gian đều hảo giống bị đột nhiên định dạng ngừng, cố một dạng Sở hữu quan chiến đích nhân đều không tự giác đích bình chú hô hấp. Nhà tước không thanh sáu. Thẳng đến mọi nhân cũng nữa không nín được lồng ngực trung kia một ngụm muộn khí đích lúc, chỗ liền đè nén đến cực điểm, phảng phất trên bạo không khí đích muộn độn tiếng vang mới chậm rãi vang lên, từ hai nhân đích quyền gian một mực xa xa chuyển hướng vô tận rừng sơn. Ngọc Linh Tử đột nhiên trưởng thành tiêu thảm, thẳng tâm tắp đích đảo hai cái sau té lăn trên đất, không ngừng đích kêu rên đánh loạn, trước tiên liều đấu trung rơi vãi đích vết máu cùng lấy bùn đất quạ đẩy toàn thân một mực chính, khí lẫm nhiên ba lan không kinh đích biểu tình, bị con rút ra thịt kéo xé thành tranh nang thê lương. Hắn ra quyền tương kích đích chỉnh điều tay phải, mắt thịt khả kiến đích kéo rút, một tầng tầng xám trắng cùng đen nhánh quang mang giao thế dập dờn, tấn tốc ăn mòn lên da thịt, huyết mạch, cốt cách. Phiến khắc ở sau, một điều cánh tay đã biến thành một đoạn cháy đen đích cốt đầu. Ngọc linh tử cũng thâm thâm đích hôn mê đi qua. Giữa không trung đích hồng kiếm cũng tùy theo ai minh một tiếng, xiên xiên xẹo xẹo đích rất tại trên đất. Một mực trên tại ôn nhạc dương vòm ngực đích ta phục đột nhiên hoan hô một tiếng, phấn khởi thân hình nhào tới hồng kiếm đích trên thân kiếm, tham lam đích lăn động lên thân thể đuôi lửa tựa hồ hung hăng đích hơi nhảy, cuối cùng vô lực đích rơi rớt. Một quần đạo sĩ toàn bộ đại kinh thất sắc, ngọc linh tử một mực là bọn hắn kính như thiên nhân đích đại sư minh, tu vị so lên bọn hắn cao thâm quá nhiều, ai cũng không nghĩ đến. Trước là danh kiếm đuôi lửa mạc danh kỳ diệu đích biến thành xe kiếm, theo sau đại sư huynh mạc danh kỳ diệu đích biến thành một tay đại hiệp vừa mới tại bọn hắn trong mắt còn là đứa ngốc một dạng đích sơn thôn thanh niên hiện tại cánh nhiên biến được nhượng bọn hắn không zét mà run vài chục thanh phi kiếm đồng thời thăng lên thiên không đạo sĩ muôn đồng thời tay niết kiếm quyết muốn trùng động phi kiếm giết địch cứu nhân đột nhiên trước mắt một hoa, vừa mới còn rốt hồ hồ đứng tại đất chống thượng một mặt buồn bực lên nhìn trùng tử đẩy ngã phi kiếm đích dưới quê thiếu niên đã hóa thành một điều đen xám sắc đích ảnh tử giống quỷ mị một dạng khi tiến bên thân tiếng tiêu thảm đây lên kia xuống mấy phút ở sau trên trời đích phi kiếm đinh đinh đương đương đích rơi rớt tại sở hữu đích đạo sĩ đều cong xuống thân tử thống khổ đích đem đôi tay bọc tại trong lòng trên mặt treo đầy đậu lớn đích mồ hôi cùng dưới sơn kia hai cái đồng môn một dạng bọn hắn đều bị ôn nhạc dương vặn gãy niết kiếm quyết đích đầu ngón tay ôn gia la hấu vừa kinh vừa hỉ đích trông lên trước mắt đích tình hình nửa buổi ở sau mới mãnh địa bạo phát ra một tiếng hoan hô ôn thôn hải không cố miệng vết thương đau đớn cất tiếng cười to đảng đem chính mình đau rút gân về sau mới dừng lại tiếng cười Quay đầu kêu thanh ôn một nửa nghi. Đám này đạo sĩ giao cho ngươi. Vừa vận bạo khởi đích tiếng hoan hô im bặt mà rừng, các tự mặt mang khủng sợ đích đằng khai một điều đường lối. Một cá nhân đầu chọc thượng đỉnh lấy linh tinh lẻ kẻ đích mấy căn tóc dài, không còn lên thân thể, chỉ có nhân thành niên một nửa cao đích tiểu xấu tử, một quẹ một quẹo đích cởi gần lên chạy đi ra. Ôn nhạc dương lược mang đồng tình đích nhìn một cái đạo sĩ môn. Ôn một nửa từ nhỏ được một trùng quái bệnh chỉ có một nửa thân tử tùy theo năm tuổi đích tăng trưởng phát dục lên, thân thể đích dinh dưỡng đều bị kiện toàn đích nửa chi đoạt đi, một nửa khác cũng sớm đã khô héo, tiêu mệt nhuyễn vô lực đích treo tại hắn trên thân, như quả không phải ôn ra đích dược thạch chi thuật một mực treo lên tính mạng, hắn căn bản trưởng không lớn. Ôn một nửa chuyên chức phụ trách hình pháp cùng thẩm tấn, tại trong tay hắn chưa bao giờ hỏi không ra tới đích lời, liền cả ôn ra nhân chính mình, cũng không nguyện ý để lên ôn một nửa cái danh tự này thậm chí đại nhân đều không dám dùng danh tự của hắn tới hù dọa không nghe lời đích Hải tử. Mười mấy cái tráng hán đi tới, tay chân nhanh nhẹn đích lột sạch đám này đạo sĩ đích y phục, lo sợ bọn hắn còn mang theo cái gì phù chú pháp khí, tại tiểu dịch đích chỉ điểm hạ, có nhân lộng tới một buồn lớn máu heo, đem sở hữu đích phi kiếm, trước hoạch tới đích phù chú cùng các chủng lung tung rối loạn đích đồ vật một cổ náo đích bảo tiến vào. Ta phục cũng phát tiết xong rồi trùng muốn, tâm man ý túc, vừa lòng thỏa ý đích từ đuôi lửa thượng lắc lắc lư lư đích bỏ về đến ôn nhạc dương vòng ngực, bắt đầu ngủ rất lớn danh kiếm đuôi lửa tiểu nằm trên mặt đất một động bất động nguyên bản kẹp tạm tại trên thân kiếm có chút tí ti đích hỏa văn khác ấy đã tan biến không thấy ôn thôn hải cũng không minh bạch là chuyện gì vậy nhìn vào lắc đầu lay nào đích Phật đang trùng cười mắng tiểu đồ vật còn hiểu được hồi khí ôn nhạc dương ngạc nhiên đại bá vì sao kêu hồi khí ôn thôn hải một mặt đích dâm tiết ưỡn tòa đích thấp giọng cười lên xong việc ở sau tiểu ngủ phiến khác tính nằm nổ hơi tỉnh lại tinh thần ngang nhiên, toàn thân đều là khí lực a. ôn nhạc dương lập khắc bắt đầu thuần khiết đích xóa tiếu. tiểu dịch tiểu căn bản không nghe hiểu ôn thôn hải đích lời, lắc lắc đầu ta xem nó là tại ăn đồ vật. ôn nhạc dương gấp gáp từ bên cạnh cấp giới thiệu một phèn, tiểu nha đầu sớm tiểu nghe nói qua vị này đại bá, khôn khéo đích quỳ trên mặt đất dập cái đầu, giòn tan đích nói tiểu dễ thấy qua đại bá. ôn thôn hải nhìn một cái tiểu dịch thân sau đích bao phục ôn rừng cây đích đại loa kèn đồ vật này còn có thể dùng. Tiểu Dịch Hương phấn đích gật gật đầu, Tiểu là lực phản chân quá lớn. Ôn thôn Hải ha ha cười lớn quay nếp, một sẽ tống ngươi kiện lễ gặp mặt, ngươi cùng theo tứ gia gia nhiều năm thế này, nhất định gặp qua không ít đồ vật tốt, cũng đừng chuyện cười ta là nhân dưới quê Tử thành. Nói lên lại trong hướng Ôn Nhạc Dương, ngũ chỉ nhàn thuộc đích vũ động một vòng, Tiểu là Ôn Nhạc Dương đánh về phía danh kiếm đuôi lửa đích động tác ngươi là làm sao đem chuôi kiếm này lộng thành 6. Xe kiếm. Ôn Nhạc Dương cười khổ lên lắc đầu, ngươi cũng biết. Này chính là nhà ta sai quyền đích chiêu thức, không nghĩ đến còn có thể khắc chế phi kiếm. Ôn thôn hải trầm ngâm một sẽ, mới như có sở tư đích gật gật đầu lần tới ta cũng thử thử. Hắn thấy không rõ đuôi lửa đích lai lộ, nhưng là những kia phổ thông phi kiếm đích tung tích còn chạy không qua hắn đích ánh mắt, muốn là thật có thể dùng cái biện pháp này đối phó phi kiếm, về sau ngộ đến dạng này đích địch nhân cũng không cần thế kia tay bận cước loạn rồi. Ôn nhạc dương gấp gáp để tỉnh hảo giống sẽ có kiếm khí cắn trả, ngài phải cẩn thận. Ôn thôn hải bất trí khả phụ, không dứt khoát, vấy vây tay nhất thượng ta, trở về lại nói. Ôn chín cùng ôn 13 cười hì hì đích nâng lên chính mình đích lão đại. Ôn nhạc dương về đến đại bá đích trong nhà, đem chính mình tại Hồng Diệp trong rừng đích tao ngộ từ đầu tới đuôi đích nói một lần. Theo sau tiểu dịch đem ôn nhạc dương trọng thương hôn mê bị quy một quả điếu chú tính mạng, thẳng cho đến trăm ngày ở sau tỉnh lại đích sự tỉnh cũng đều như thực tương cáo. Hai cái rốt thúc thúc một mặt đắc ý, không ngừng dùng một ngẫu tới phối hí. Đại bá một đường sắc mặt biến ảo, không quản làm sao biến, phản chính mồm mép là một mực không đóng lại. Ôn chín mấy lần một bên treo chọc một ngẫu một bên hướng hắn đích trong mồm thám đầu thám não, chăm bận ở trong vươn tay ra một chỉ. Đối với chính mình đích rốt huynh đệ nói nhìn, đầu lươi truy nhi. Ôn thôn hải dài dài đích nổ một ngụm khí đục, Đối với tiểu dịch nhận thật đích gật gật đầu tiểu nha đầu, tạ tạ ngươi đã cứu ta đại đệ tử. Tiểu dịch kia trương tuấn mỹ đích mặt nhỏ một cái tử hồng, xoay ngắt lên lắc đầu nếu không phải hắn mang theo quy một quả. Nếu không phải hai vị thúc thúc sẽ kham bị thần kỹ đích một ngẫu tuyến thuật, ta sáu. Ta kỳ thực cái gì cũng không làm. Ôn nhạc dương vươn tay ra, nhẹ nhẹ đích vô vô tiểu nha đầu đích Lưu Hải Nhi, hắn cùng tiểu nữ hải ở chung hơn nửa năm, cảm kích đích lời đã không dùng nói nhiều nữa. Tại hắn tâm lý, tiểu nha đầu đã thành chính mình trí thân chi nhân đại bá, cái kia quy một quả, là tứ lao ra nhượng ta chuyển giao cấp 6. Ôn thôn hải dung khoát tay đánh đức hắn là tổ tiên hiền linh. Phương tử trong đích nhân tại mấy năm trước trong vô ý phát hiện trong sơn có một gốc quy một thảo. từ ngày đó bắt đầu, tứ lao ra tiểu đem chữ tử hào đích nhân bố trí đi xuống, chúng ta ôn ra lấy độc luyện thế, dạng này đích bảo bối xuất hiện tại tự gia hậu viện, đó là thế tại tất đắc, chẳng qua tại sao tới quả tử nhanh thành thục đích trong mấy tháng, ta nghe nói ra chút sự tình, lại đưa tới cái khắc đích cao thủ, này chủ thế. Gian đích kỳ dị bảo bối, tổng hội trùng nhân ngấp ngẽ, ôn nhạc dương dùng sức gật đầu là chữ tử hào trong đích nhân trung thanh đầu quả ngoài ra ngày đó trong đêm còn có dẫn hồn đăng tới công sinh lão bệnh tử phường ôn thôn hải lược mang xá dị đích nhìn hắn một cái a a cười nói được ga tiểu tử vừa mới quan cố lấy kinh kỳ ngươi đích cơ ngộ đều không chú ý ngươi lần này sinh lão bệnh tử phường còn thật không thiếu trường kiến thức nhận thức không ít đồ vật ôn nhạc dương đuổi gấp lắc đầu không phải ta đều là tiểu dịch cáo tô ta bao quát quy một quả nàng tại phường tử trong đọc mười mấy năm đích thư kiến thức trước thực liễu bất khởi. Rất giỏi, a, Ôn thôn hải ngoài ý đích trong hướng tiểu nha đầu, trong nhãn thần trừ thân thiết ở ngoài, lại khỏa tiến mấy phần coi trọng, mở miệng tiểu hỏi âm xỉ đích thi độc, còn kêu cái gì? Tiểu dịch nghĩ cũng không nghĩ còn kêu chết độc, độc phân sinh tử, sinh độc bao hàm sở hữu đích ngũ hành chi độc, chúng ta ôn ra tu tập đích tiểu là sinh độc, sở hữu trên thi thể vận thành đích độc tố là chết độc, cùng ôn ra đích sở học không phủ, hợp, Nói xong ở sau, tiểu nha đầu xưng phiến khắc, đột nhiên ánh mắt sáng lên. A a cười nói tạ tạ đại bá chỉ điểm. Tuy tức lại có chút không hảo ý tứ đích túi thấp đầu những điển tịch kia ta đều là đánh phát, thời gian mới cầm tới nhìn. thủy qua địa bị ước, đại đều là chỉ ghi nhớ, không quên tâm lý đi 6. Ôn 13 chừng trong mắt phát ngốc lão đại chỉ điểm ngươi cái gì? Ôn 9 tắc trông hướng đại bá lão đại ngươi cũng chỉ điểm chỉ điểm ta thôi. Tiểu Dịch lạc lạc dứt tiếng cười lên trông hướng Ôn Nhạc Dương ngươi trước bị âm sỉ cắn được, thân chúng chết độc không dược khả cứu, tới sau lại bị chữa bệnh hào đích trùng độc chập không biết nhiều ít hạ. Ngũ hành sinh độc vào thể, kịch độc cuốn quyết sinh tử tương sung, này mới nhượng ngươi lại nhiều sống một sẽ, sau cùng bị quy một thảo điếu chú tính mạng, lại bị sai quyền trực tiếp luyện độc vào thể. Kỳ thực ôn nhạc dương thu ích đích xa xa không chỉ như thế, sinh tử đem tế kịch độc vương hiểu, sau cùng bị sai quyền luyện tiến trong thân thể đích kịch độc, muốn so đơn độc một chủng ngũ hành độc tố đích hiệu quả tới đích hảo được nhiều ôn nhạc dương đã tại trong bất biết bất giác, cho chính mình đích thân thể đánh xuống một cái cực hảo đích cơ sở như quả là bị Phật đăng trùng này trùng đơn hành đích trí liệt trùng độc căn thương, sau đó tái có ôn nhạc dương đích kia một phen kỳ ngộ, tốt nhất đích kết quả cũng tiểu là hắn đích thể chế vừa khéo cùng độc tố tương đồng, sai quyền luyện độc vào thể, đem thân thể của hắn cải tạo thành mẫu một trùng ngũ hành thuộc tính chi cường đích thân thể, nhưng là về sau đích phát bị hiện cũng có hạn đích rớt, khả là sinh độc cùng chết độc quân quyết, tùy theo sai quyền dung tiến hắn đích cốt cách ra thịt, từ trên căn bản chịu lao đi tự mình hắn thân thể đích ngũ hành thuộc tính, có thể nói. Hiện tại đích ôn nhạc dương, là hôn độn chi thể, về sau đích thành tựu giản trực không thể hạ lượng. Chỉ bất quá, về sau làm sao tiếp tục tu luyện, đối, với, hắn tới nói là cái vấn đề lớn. Cái thứ nhất ăn con cua đích nhân, đều phải tốn chút tâm tư tìm đến con cua đích thịt tại nơi đâu, lộng minh bạch cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. kia về sau ni làm thế nào? Ôn nhạc dương hiện tại quan tâm nhất cái vấn đề này. Ôn thôn hải trầm ngâm một sẽ, trình trọng đích lắc lắc đầu kiện sự tình này. Chưa từng có tiền nhân làm qua, chỉ sợ sẽ là chúng ta vị kia ôn lạt tử phục sinh cũng không biết bước tiếp theo nên như, thế, nào đi chạy, người gần nhất trước không muốn luyện độc vào thể, đảng bốn vị phụ thân trở về, chúng ta tại một chỗ thương lượng.